Ái mà không được. Văn Tùng Lâm thật sự ái nàng sao. Nàng mới không tin đâu. Rõ ràng là hắn tìm lấy cớ quăng nàng. Hoa chiêu, ngươi đi đâu? Phòng bệnh môn lại lần nữa bị đẩy ra. Văn Diệp Đình hưng phấn mà từ ngoài cửa phe phẩy xe lăn tiến vào. Đó là thấy Hoa Chiêu cùng Phương Kiếm ôm ở bên nhau cảnh tượng. Phương Kiếm. Phương Kiếm gật gật đầu. Là ta, Văn Phó Tổng, có chuyện gì? Ngươi đang làm gì? Bắt tay cho ta buông ra. Văn Diệp Đình nháy mắt bạo nộ. ngươi còn không biết xấu hổ tới nếu không phải bởi vì ngươi ta cùng hoa chiêu sẽ ở bệnh viện sao ngươi muốn làm gì sấn hư mà nhập ta khuyên ngươi thiếu làm cái này mộng phương kiếm khép cười một tiếng bất đắc dĩ mà thu hồi tay văn diệp đình ngươi bệnh tâm thần a ta ai ai ôm liền ai ôm quan ngươi chuyện gì hoa chiêu một phen xả hồi phương kiếm tay lại ôm hồi chính mình trên eo phương kiếm ma xui quỷ khiến điệu tâm tư mới trở về lộ chuyển chỉ cảm thấy cặp kia nhu nhu, nhu nhuyễn nhuyễn tay lại băng lại lạnh nhưng là hắn tay lại là hỏa giống nhau bước lên lên hắn gập lên ngón tay đột nhiên không dám đụng vào xúc hoa chiêu song eo dường như vừa rồi phất bối an ủi hoa chiêu người không phải hắn văn diệp đình giận chừng mắt hoa chiêu tức giận đến nói không nên lời lời nói qua hồi lâu rốt cuộc bình thản ngựa khí hoa chiêu ta biết ngươi ở nổi nóng nhị thuốc vốn dĩ chính là loại này lương bạc người ngươi không cần quan tâm về sau đều sẽ tốt quý trọng ngươi người sẽ càng quý trọng ngươi hoa chiêu đối cái này ra mặt dạy. văn diệp đình hoàn toàn hết nói rồi văn diệp đình ngươi có xấu hổ hay không à văn tùng lâm so ngươi hảo một trăm lần một vạn lần chính là phương kiếm cũng so ngươi cái này dối trá tiểu nhân hảo nói hoa chiêu liền khiêu khích mà trừng mắt văn diệp đình có hay không tức chết ta ngươi không phải yêu nhất mặt núi sao khi bất tử ngươi tính ta thua văn diệp đình sắc mặt đã ở hỏng mất nháy mắt hoa chiêu càng ngại không đủ mà duỗi tay gắt gao ôm phương kiếm còn không đi sao muốn ta trình diễn càng xuất sắc sao ta đi văn diệp đình phe phẩy xe lăn chạy chối chết Ngươi còn ở nổi nóng đâu, chuyện gì đều chờ đến xin bất giận lại nói. Phương kiếm cảm giác hoa chiêu một cái chớp mắt liền bung lòng tay, biết được là Văn Diệp Đình đi rồi, mặc danh xấu hổ không tiếng động mà tràn ngập ở hai người bên người. Thực xấu hổ sao? Dù sao các ngươi bất quá là người trong sách, ta nghĩ kỹ, người sống còn có thể làm người trong sách khi dễ đã chết. Hoa chiêu nặng nghề mà ngã ở trên giường bệnh, xương đỏ hai mắt ngơ ngác mà nhìn trần nhà lẩm bẩm tự nói. Phương kiếm cảm giác thân hình chung không còn. Đột nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, ta tiền vị hôn thê mang tân bạn trai ước ta thấy mặt. Nga! Như vậy a? Hoa chiêu lười nhắc một có lệ. Ta có phải hay không cũng yêu cầu mang một cái bạn gái đi mới sẽ không mất mặt. Hoa chiêu rốt cuộc phản ứng lại đây nhìn phía phương kiếm, chỉ chỉ chính mình, ngươi ở mời ta hỗ trợ sao. Phương kiếm gật gật đầu. Ngươi xem như bị nàng vua đi. Ta xem ngươi lớn lên xoái, dáng người hảo, lại si tình lại có tiền. Nghị không ra bất luận cái gì lý do người sẽ bị chia tay, còn chia tay sau nhảy giang tự sát. Phương Kiếm một nốc, tiện đà gật gật đầu, đúng không? Hảo A. Ta tâm tình không tốt, chính yêu cầu lấy loại này vua người xấu luyện luyện tập. Hoa chiêu sảng khoái mà đáp ứng rồi. Không khí lại lần nữa đột nhiên xấu hổ, Phương Kiếm đứng dậy cáo tử, ta đây đi rồi. Đi đến phòng bệnh ngoại quả thực thấy Văn Diệp Đình còn ở cửa chờ, sơ sơ cảm, đi thôi, tìm một chỗ tự tự cảm tình đi. Phương Kiếm thậm chí rũ tay giúp Văn Diệp Đình đẩy xe lăn, "Văn Diệp Đình, ta chính mình có thể. Ta rất bận, ta không có thời gian chờ ngươi chậm rãi đi." Văn Diệp Đình đột nhiên cảm thấy người này miệng như thế nào như vậy độc đâu, đâu, ngươi không phải là đối hoa chiêu có ý tứ đi. Phương Kiếm lắc đầu, "Văn Phó tổng, thật không dám dầu dếm, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một kiện thật lâu trước việc nhỏ, vốn dĩ đều đã quên, nhưng ngươi xuất hiện nháy mắt ta lại nhớ ra rồi." Văn Diệp Đình sợ không được Phương Kiếm để tài thay đổi, "Chuyện gì?" Nhớ rõ trước kia tham gia một hồi họa, có cái xinh đẹp váy liền áo nữ hải bị một đám bikini nữ lang đồng thời ấn ở trong nước đục nhã. Loại này tranh sủng tiết mục ta đã thấy rất nhiều, nhưng ta không nghĩ tới cái kia nhu nhược xinh đẹp nữ hải thế nhưng trực tiếp làm phiên kia năm sáu cái nữ lang. Hơn nữa nữ hải tử còn mặt mày bất khuất quật cường mà hô to, ta thích Văn Diệp Đình làm sao vậy? Ta không thể thích hắn sao? Văn Diệp Đình nghe được tên của mình một cái chớp mắt ngây người, là Hoa Chiêu. Phương Kiếm gật gật đầu. chính là những cái đó nữ lang vẫn là chế nhạo trào phúng nàng văn tổng căn bản trướng mắt ngươi a hắn bạn gái so ngươi xinh đẹp hảo một trăm lần a nữ hài khóc thật sự thảm nhưng nàng vẫn là kiên trì xinh đẹp hảo một trăm lần có ích lợi gì ta càng yêu hắn a ta cái gì đều nguyện ý vì hắn làm văn diệp đình mặt theo lời này bá được mất đi sáng giỏi vừa rồi hoa chiêu kiêu ngạo mà mắng to ngươi làm ta đem nàng cùng trong trí nhớ nữ hài rốt cuộc đúng rồi lên Nguyên lai nàng chính là cái kia vòng trung bị mọi người trào phúng Văn Diệp đỉnh trùng theo đôi A. Phương kiếm tiếc nuối mà lắc đầu, ta tưởng nữ hải kia đã chết, Văn Tổng hẳn là minh bạch. Đã chết. Hẳn là đi, hoa chiêu trên người đã không có bất luận cái gì một chút ít cái bóng của ngươi. Nôn tấn tại đây. Phương kiếm đem Văn Diệp Đình ném vào trong hoa viên, xua xua tay xải bước đi rồi. Sấn một nam nhân khác bóng dáng còn không có như vậy thầm, hắn đột nhiên cũng muốn thử xem. Văn Diệp đình cái kia xui xẻo quỷ đảm đương hoa chiêu nơi chút giận, lại là bị Phương Kiếm lừa dối một đốn thật giả không biết chuyện cũ, mà hắn hảo vị hôn thê nụ hoa lại là lẻ loi mà nằm ở trên giường bệnh không người hỏi thăm. Nàng vô pháp đúc đích, chỉ cảm thấy vừa động chính là cả người đau đến ngũ tạng lục phủ đều nát, một cái hài tử từ nàng thân hình trung vô tình trôi đi, nhưng nàng lại là liền ngăn cản năng lực đều không có, nàng thật thật sự sự thành một cái vô năng người. Bên cạnh người di động hơi hơi chấn động, một cái hệ chặt đã phát tiếng vào lôi lôi. ba ba giống như vì cái gì sự bị văn tùng lâm tức giận đến trực tiếp nằm viện mụ mụ làm văn tùng lâm cùng hoa chiêu chia tay văn tùng lâm vốn dĩ không chịu đồng ý nhưng là hoa chiêu biết thân thế nàng kết quả nàng đem văn tùng lâm quăng, hiện tại ngươi muốn lưu tâm diệp đình ta xem hắn tựa hồ thay lòng đổi dạng đại câu ngôn tận tại đây ngươi bảo dưỡng hảo thân thể tương lai còn dài nụ hoa nháy mắt lại sống lại đây cho nên đây là cái gì sơn trọng thủy phục nghi không đường liều ánh hoa tươi lại một thôn a nhấp nhấp khô giáo đôi môi Nụ hoa hơi một suy tư liền gọi điện thoại cấp Văn Tùng Lâm, điện thoại chuyển được một cái trước mắt, nụ hoa đó là một trận nghẹn nào, nhị thúc, ngươi có thể giúp ta làm chủ sao? Chuyện gì? Hắn không cần ta, con của chúng ta không có, hắn cũng không cần ta. Điện thoại đối diện một trận trầm mặc, nụ hoa tâm gắt gao nắm sắp hít thở không thông, mau trả lời A. Mau trả lời A. Ngươi không phải từ trước đến nay chán ghét Văn Diệp đỉnh cái kia phế vật sao? Ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích một sự kiện? Văn Tùng Lâm trầm thấp thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt cảm, tựa hồ có chút phát ách. Nụ hoa ngây người, lúng ta lung túng hỏi, chuyện gì? Ngươi ở đám cháy chung ném xuống bị thương diệp đình một mình chạy. Nụ hoa một cái chớp mắt ngã vào hừng hực trong ngọn lửa, tựa hồ là vô huyên biển lửa, đem nàng thiêu thành cho tàn. Tác giả có lời muốn nói, hoa chiêu, Văn Tùng Lâm, ta sai rồi, ta yêu ngươi. Văn Tùng Lâm, được rồi. Chúng ta đại kết cục sẽ ở bên nhau, đúng không, đại đại? Ta... thấu chiếc hai. Hoa chiêu. Này cũng coi như kịch tấu, Ta không yêu hào Môn. Văn Tùng ở ở cảnh trong mơ tựa hồ về tới 40 nhiều năm trước. Phùng Thanh chát hai cái bím tóc đứng ở dạp chiếu phim cửa tức giận mà chừng hắn. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Điện ảnh đều bắt đầu rồi. Không nhìn. Bích Thủy, đừng nóng giận. Nhà ta có việc. Nếu không chúng ta xem kết cục. Văn Tùng nôn nóng mà thấp giọng hống Phùng Thanh. Ngươi như thế nào luôn trong nhà có sự? Rốt cuộc là chuyện gì a? văn tùng cười lắc đầu nhẹ dọn ôm phùng thanh nói giỡn, một cái chớp mắt liền đem phùng thanh trọc cười phần 30 mươi thủy văn tùng kinh hô từ trong ngộng tỉnh lại mở vận đục hai mắt đó là phát hiện hắn ở phòng bệnh chung bên cạnh diêu cảnh chính cười lạnh nhìn phía hắn tiểu cảnh thật là thâm tình a thâm tâm niệm niệm đều quên không được diêu cảnh bi thương mà lắc đầu ta cha qua liền ở tại nhà này trong bệnh viện yêu cầu ta an bài gặp mặt sao văn tùng hơi há mồm Một cái hảo tự như thế nào đều nói không nên lời, tiểu cảnh, ta chỉ là nghĩ chúng ta đều một phen tuổi, sợ là đời này không cơ hội tái kiến, ta cũng chỉ là gặp nhau một mặt, dù sao cũng là ta thực xin lỗi nàng. Diêu cảnh lặng lặng nhìn văn tùng hồi lâu, gật gật đầu, có thể, nhưng ta nói hoa chiêu không được tiến chúng ta văn gia môn, dừng thông tưởng kế thừa văn cảnh nhất định phải cùng hoa chiêu chặt nước Ngươi làm gì vậy? Chúng ta chuyện cũ làm gì liên lụy đến tiểu bối trên người? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi tưởng từ rừng Thông tới đền bù ngươi này phân tiếc nuôi a? Rừng Thông còn không phải là ngươi đền bù tiếc nuôi sản vật sao? Hiện tại càng tốt, hắn cùng Phùng Bích thủy cháu gái ở bên nhau còn không phải là làm ngươi chết cũng không tiếc sao? Diêu Cảnh nắm lấy mép giường trên tủ pha lê ly một dùng sức liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, đầy đất mảnh nhỏ tỏ rõ nàng nội tâm hằng mất, ta không đồng ý, Rừng Thông bốn tuổi khởi chính là ta tự mình nuôi lớn, hắn cùng ta thân sinh cốt nhục có gì phân biệt? Hắn khả năng không yêu ta, nhưng ta là thiệt tình yêu hắn. Ta không đồng ý liền hắn đều phản bội ta. Hoa chiêu tuyệt đối không thể lấy. Ngươi này không phải làm rừng thông hận ngươi sao? Ngươi rõ ràng biết hắn đối với ngươi có hiểu lầm, ngươi liền không thể thành toàn hắn sao? Không, hắn nhất định càng muốn muốn văn cảnh mà không phải một nữ nhân. Hắn là tôn ý nhi tử, ta không tin hắn là nhi nữ tình trường người. Diêu cảnh rất là tự tin gật gật đầu, cao cao tại thượng nhướng mày nhìn xuống văn tùng. Ngươi không biết đi. Ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này chung, rừng thông đã cùng hoa chiêu chia tay Hắn là ngươi yêu nhất nhi tử, ngươi nên là đối hắn thất vọng vẫn là vừa lòng đâu. Tóm lại ta thực vừa lòng. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Lời này nên là ta hỏi ngươi. Diêu cảnh giống giận, nàng ngửa đầu nhịn xuống hốc mắt nước mắt, tiện đa thấp giọng nói. Đúng rồi, ngươi vẫn luôn gặp nhau người liền tại đây, ở cái này trong phòng. Ngươi lời nói mới rồi nàng đều nghe thấy được, thời gian còn lại để lại cho ngươi. Văn Tùng khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, hoảng loạn sợ hãi kinh hỉ một cái chớp mắt ở trong mắt hôn tạp Giao hòa hắn muốn dậy rửa đứng dậy lại dương mắt nhìn đến một bóng hình chậm rãi đi vào không biết vì sao hắn không biết cố gắng mà run rẩy liền nghẹn ngào bẫy thủy phùng thanh mặt vô biểu tình mà nhìn nằm ở trên giường bệnh văn tùng nghiên thiếu khi yêu say đắm hỗn loạn biết chân tướng thống khổ sở hữu tiền chỉnh vãng sự buôn tập mà đến nàng hẳn là rất vài giọt nước mắt lấy kỳ đoạn cảm tình này yêu hận tình thù nhưng giờ phút này nhiều năm như vậy nàng chỉ còn lại có vô cảm văn tùng năm đó ta không từ mà biệt chính là bởi vì không nghĩ tái kiến ngươi Nhiều năm như vậy ngươi vì sao vẫn là như vậy dối trá làm tình. Văn Tùng phức tạp cảm xúc nháy mắt suy sụp. Bích Thủy, ngươi nói cái gì? Ta nói ta hận thấu ngươi, ta chuyển nhà, ta sửa tên, ta chính là vì không bao giờ gặp lại ngươi cái này phụ lòng người. Phùng Thanh mắng cười một tiếng, ngươi cho là cái gì? Biết chân tướng nghĩ mà sợ phá hư gia đình của ngươi. Nhẫn nhục phụ trọng mà ái ngươi như vậy nhiều năm sao Phùng Thanh đế giày nghiền quá trên mặt đất toái pha lê, phát ra lao lao cọ sát thanh. bộ mặt hơi hơi phong phú có biểu tình là khinh thường cùng miệt thị văn tùng ta đối với ngươi chỉ có ghê tởm ngươi có lao bà hải tử vì cái gì muốn trêu chọc ta ngươi cảm thấy đây là ái sao ngươi căn bản là ở vũ nhục ta đương thê tử của ngươi mang theo hải tử tới tìm ta khi ta thậm chí không có mặt sống ở trên đời này không cần lại tìm ta nay sẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt thê tử của ngươi nói đúng ta cũng sẽ không đồng ý hoa chiêu cùng văn tùng lâm ở bên nhau bởi vì thân thể hắn chạy ngươi văn tùng huyết Cha nào con ấy, ta sẽ không làm hoa chiêu lại bị thương tổn. Phùng Thanh rốt cuộc gợi lên một cái tươi cười để lại cho Văn Tùng, còn thừa thời gian hưởng thụ chính xác nhân sinh đi. Bếch Thủy Văn Tùng nâng lên tay muốn giữ lại rời đi thân ảnh, lại chỉ có thể bắt được một đoàn không khí, hắn không ngừng mà kêu rên kêu gọi Phùng Thanh, cuối cùng nghe thấy một tiếng đóng cửa sau đó là lâu dài yên tĩnh, chỉ còn lại hắn thống khổ tiếng hít thở. Bếch Thủy Nguyên lai like ngươi như vậy hận ta a? Phùng Thanh dựa vào phòng bệnh ngoại trên tường thật lâu vô pháp bán ra một bước, nàng bởi vì một cái hôn trưởng nam nhân liền mất đi nàng tình yêu, lại bởi vì ngụy như bội hoàn toàn đánh mất nàng nhân sinh, cả đời này nói không hối hận, sao có thể? Nàng là sống sở sờ người A. Phùng Thanh chậm rãi chạy xuống ở trên mặt đất, rốt cuộc che lại thể diện thống khổ mà khóc lên. Nãi nãi, hoa chiêu bước nhanh chạy tới nhào vào Phùng Thanh trong lòng ngực, bị thương nghẹn nào, thực xin lỗi, nãi nãi, ta đều đã biết, ta đều đã biết. ngươi vì cái gì còn muốn tới nơi này hoa chiêu lần đầu tiên cảm nhận được phùng thanh là cái này sách vợ thế giới sống sờ sờ người bọn họ đều là sống sờ sờ người a văn tùng lâm câu kêu bi thương cười khẽ nguyên lai like. ngươi trước nay đều không yêu ta a đột nhiên đau đớn đến nàng hô hấp bất quá tới văn tùng lâm nên cỡ nào thống khổ khó chịu cỡ nào đả kích hỏng mất nàng gắt gao ôm phùng thanh muốn giảm bớt nàng thống khổ đôi tay không ở sau lưng vỗ nhẹ phùng thanh bối mãi mãi ngươi đừng thương tâm hoa chiêu mãi mãi chỉ có ngươi Ngươi nghe nãi nãi nói, rời đi Văn Tùng Lâm, không bao giờ muốn đặt chân văn ra, chúng ta đều chỉ là bình phàm người thường, cái loại này bị thương bất lực thống khổ sẽ chân chính xé nát ngươi. Hoa chiêu lắc đầu, không phải, Văn Tùng Lâm hắn khẳng định sẽ không. Nãi nãi đó là sống sờ sờ ví dụ, không có chỗ dung thân, cùng đường sau đó gả chồng mạng sống, ta mất đi ta sở hữu a. Hoa chiêu nước mắt lạch cạch lạch cạch lăn xuống xuống dưới, nàng lắc đầu nhìn phung thanh. nhìn nàng đột nhiên mất đi ánh sáng mắt phảng phất vẩn đục hạt châu giống nhau dần dần đú ám hoa chiêu rốt cuộc gật gật đầu nại nại ta đáp ứng ngươi phùng thanh hai mắt phụt ra ra ánh sáng nàng vui mừng mà ôm hoa chiêu gật gật đầu ta hảo hoa chiêu nại nại chỉ có ngươi vội vàng tới rồi ngụy như bội biết được chân tướng sau vẻ mặt thống khổ mà ôm phùng thanh cùng hoa chiêu tự trách ấy nấy cảm xúc đem nàng nháy mắt vui lấp đều là ta sai đều là ta sai chúng ta chuyển viện hoàn toàn rời đi vân ra đời này đều không hề lui tới. Hoa chiêu ngơ ngác gật gật đầu. Gặp nhau thường thường rất khó, nhưng là rời đi lại là rất đơn giản. Hoa chiêu ở hộp thư thượng hướng Tần Văn nộp lên từ trước tin, lại là bị Tần Văn một hồi điện thoại hung hăng mắng một đốn. Ngươi cho rằng đây là chơi đồ hàng sao? Ngươi mộng tưởng quyết tâm chính là như vậy giá rẻ sao? Hoa chiêu hoa đến một tiếng đem ủy khuất không cam lòng đều khóc ra tới. Ta không thể lại lưu tại Văn Cảnh, ta không thể cùng Văn Gia có chút quan hệ. Cho nên đây là quyết định của ngươi. Văn cảnh là văn cảnh, nó không phải hoàn toàn thuộc về văn gia, công tác là công tác, công tác là hoàn toàn thuộc về ngươi, ta hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tân Văn nói xong lưu loát treo điện thoại, nhìn bên người cảm xúc hạ xuống văn tùng lâm nhướng mày. ngươi cảm thấy như vậy hưu dụng sao? Ta thực hiểu biết, nàng nhất hưởng thụ phép khích tướng. Vì cái gì làm như vậy? Không bỏ được chia tay. Thực ái hoa chiêu? Vẫn là ngươi thực tin tưởng ta. Tân Văn, ông ngoại là Mỹ cao nhạc tập đoàn chủ tịch Trần Đầy hứa hẹn. Mẫu thân là mị cao nhạc đương nhiệm tổng tài trần nhã, phụ thân là chứ danh họa gia Tần Hải, lộ khả trinh, mẫu thân là trần đầy hứa hẹn nhị nữ nhi trần nhạc, phụ thân là chứ danh ca sĩ đường xa. Tần Văn Tươi cười đột nhiên bất đắc dĩ, buông tay có chút nghi vấn, này liền truy lộ khả trinh vạ vạ giặt tỳ đều đảo không ra, Văn Tổng là làm sao mà biết được. Biểu mụi A. Văn Tùng lâm con con môi, lần này ngoại ý muốn làm ta biết ta không thể lại bởi vì tin tức không đối xứng mà mất đi cái gì. Cho nên ta tra rõ hoa chiêu bên người mọi người, mà ngươi cùng lộ khả trinh ở thành phố B một cái tiểu khu vừa lúc đều có phòng ở, ta tra xét kiểm tra phòng khoản nơi phát ra, đều là một cái tài khoản vẽ ra tới, kết hợp cái kia doanh động biểu mội hót xệ ấp, ta thực mau liền điều tra ra. Tân văn không khỏi mà bạch bạch vỗ tay, văn tổng thật là làm ta hoàn toàn chịu phục. Một khi đã như vậy ta cũng không gạt ngươi, hoa chiêu là ta rời đi trốn đi tiểu gì trần ưu nữ nhi, lần này là ông ngoại muốn làm hoa chiêu nhận tổ quy tông. Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, rất là tự dễ ước, ta có thể nói ta tuệ nhãn thức châu sao? Trên đường tùy tiện tìm bạn gái thế nhưng là rõ ràng chính xác hảo môn lúc sau. Đa tạ ngươi chiếu cố Hoa Chiêu. Về sau một đoạn thời gian muốn phiền toái ngươi chiếu cố. Ta có thể hỏi rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi cùng Hoa Chiêu thật phân. Tân Văn có chút khó hiểu, Văn Tùng Lâm rõ ràng nói hắn cùng Hoa Chiêu chia tay, nhưng này không chế dục nơi nào là chia tay bộ dáng? Thật phân. Con có ngàn càng là cái hảo nam nhân, hy vọng các ngươi hảo hảo. Văn Tùng Lâm nhàn nhạt rơi xuống một ngữ liền mau chân từ Tần Văn Văn phòng rời đi, lại là ở cửa đột nhiên liền gặp vội vã một đường chạy đi lên Hoa Chiêu. Hoa Chiêu xấu hổ mà không chỗ tìm vùng, nàng kỳ thật liền ở Văn Cảnh Đại lâu cửa bồi hồi, nàng may mắn mà tưởng có phải hay không sẽ gặp được Văn Tùng Lâm. Sau đó nàng tiêu sái mà nói muốn từ trước, hắn lưu luyến không rời mà lại lần nữa giữ lại nàng, nửa rơi lên ngón tay càng là xấu hổ mà nửa rồi không ruồi. Rốt cuộc muốn hay không chào hỏi a. Sau đó Văn Tùng Lâm trong nháy mắt này đã đi ngang qua nhau. Hoa Chiêu. Tiện đàm một trận cô đơn. Đúng vậy. Văn Tùng Lâm người như vậy như thế nào sẽ lưu luyến đâu. Quả nhiên nói ái nàng là giả. Hoa Chiêu nhìn tần văn môn như thế nào cũng gõ không đi xuống. Nàng động động ngón tay cấp tần văn phát hoại chát. Lao sư nói rất đúng. Công tác là công tác. Ta chính mình định đoạn. Ta không từ trước. Ta ngày mai nghỉ bệnh kết thúc liền tới đi làm. Thân văn nhìn hoa chiêu hẹ chặt như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đó là gặp được Trương Thiên Việt phát hẹ chát, buổi tối 8 điểm ca nhà an định rồi vị trí. Thân văn một cái trước mắt phát điên, làm sao bây giờ? Một đêm tình đối tượng là đồng sự làm sao bây giờ? Hơn nữa đối phương muốn chết triển làm sao bây giờ? Văn Tùng Lâm nói Trương Thiên Việt là hảo nam nhân. Hảo nam nhân sẽ đi quán ba một đêm tình sau. Lúc này Trương Thiên Việt nếu nghe thấy lời này nhất định đầy đầu nghi vấn. Ngươi không phải hảo nữ nhân sao? Ngươi không phải cũng đi quán ba một đêm tình sao? Tác giả có lời muốn nói, Hoa Chiêu, Văn Tử thật là cái hư lão nhân, ly tan mãi mãi xa một chút. Văn Tùng Lâm, đừng nhìn ta, khi ta cam chịu đi. Hoa Chiêu, nay còn kém không nhiều lắm, bằng không chịu tội liên lụy toàn bộ chính tộc. Nhưng Hào Môn đều tìm tới ta. Tân Văn một thân ưu nhã váy liền áo đúng hẹn tới rồi vị trí thượng, lại là không thấy Trương Thiên Việt nàng siết chặt tay bao. Lại lần nữa hỏi chính mình vì cái gì muốn tới phó ước. Trương Thiên Việt đứng ở nơi xa nhìn tần văn biệt nữ phong phú biểu tình nháy mắt cười, người này nhất định lại ở phun tào hắn. Khẩn trương mà sờ sờ cầm chậm rãi bước đi qua đi, xin lỗi, nhà này nhà ăn chủ bếp là bằng hữu của ta, ta lén làm ơn hắn làm một ít thực đơn thượng đều không có đồ ăn. Tần văn con mắt không nhìn hắn, nhàn nhạt mà nga một tiếng, rất là bực bội mà thấp giọng hỏi, tìm ta chuyện gì? Ngày đó buổi tối sự? Cái gì ngày đó buổi tối Tần Văn thân nhấp một ngụm ly trung rượu vang đỏ làm bộ hồ đồ. Trương Thiên Việt hơi hơi về phía trước túi người tới gần Tần Văn, khinh thanh tế ngữ đột nhiên ái muội cực kỳ, chính là ngươi nhiệt tình như hỏa ngày đó buổi tối, ta còn nhớ rõ ngươi ngực trái thượng có một quả tiểu điểm đỏ, ta hôn nó thời điểm ngươi sẽ càng vì kích động. Trương Thiên Việt, Tần Văn một phen phúc ở Trương Thiên Việt trên tay, thanh âm đột nhiên biến lành biến nhẹ, mang theo nồng hậu cảnh cáo, đây là công chúng nơi, ngươi điên rồi. trương thiên việt khỏe miệng một câu bàn tay hướng về phía trước liền bắt được tần văn tay nam nhân thô ráp ngón tay hơi hơi cọ sát nữ nhân tế nhuyễn lòng bàn tay phối hợp trương thiên việt thâm thúy như lốc xoáy mắt tần văn đột nhiên liền miệng lười khô giáo tâm hỏa đốt lên không thể phủ nhận cái kêu ban đêm là nàng rất nhiều chung đặc biệt khó quên một đêm trương thiên việt nắm tần văn tay cười đến lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền nhẹ nhàng sang sảng tiếng cười càng là làm tần văn phảng phất mất đi một ít lý trí ta sẽ là cái đủ tư cách bạn dường nếu có một ngày ngươi phải rời khỏi ta tuyệt không ngăn cản tân văn bị hắn mê hoặc gật gật đầu nếu chờ nàng tỉnh ngộ lại đây nhất định sẽ phát hiện cái này văn cảnh giám sát bộ bộ trưởng nhất hội thẩm tra một người đánh vỡ nàng tâm lý phòng tuyến do đó được đến hắn muốn, bởi vì nếu trương thiên việt thật sẽ phóng một người đi như vậy liền sẽ không có hôm nay tân văn đã là có chút nỗi lòng phiêu động miên man bất định nàng đối với trương thiên việt mị nhãn một trọn lại thấy trương thiên việt chính híp mắt nhìn hướng dưới lầu nàng rất là bất mãn Người này quả nhiên là tính xấu không đổi, đương nàng không ở sao? Phần 31. Hoa Chiêu Trương Thiên Việt phảng phất biết được Tần Văn bất mãn, nắm lấy nàng tay hướng dưới lầu một lóng tay, Tần Văn tập trung nhìn vào, quả thật là Hoa Chiêu. Hoa Chiêu giờ phút này đang cùng Phương Kiếm ngồi ở một bên như hổ rình ngồi đối với Vũ Thư cùng nàng bạn trai. Phương Kiếm thật là quá phá của, suốt ngày liền phải cho ta mua các loại bao bao quần áo trang sức, nhân ra quá nhiều, trong nhà căn bản không bỏ xuống được. Hoa chiêu khoe khoang mà nâng lên ngón tay, ngón giữa thượng một viên cực đại kim cương nhẫn ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng. Vũ thư bên người bạn trai gật gật đầu đó là ôm sát vũ thư vai, phúc ở nàng nách thai nhẹ ngữ, bà bối, làm sao bây giờ? Ta mua không nổi lớn như vậy nhẫn kim cương, ta chỉ có một viên ái ngươi tâm. Tin tưởng ta, lại quá 10 năm ta nhất định cho ngươi một cái giàu có gia đình. Hoa chiêu trong lòng nhữ mày mà tấm tắc vải thanh, không phải đâu. Cái này tiểu bạch kiểm là khá xinh đẹp. Nhưng là rõ ràng là cái siêu sẽ vua phượng hoàng nam, vũ thư cái này đại tiểu thư thế nhưng bị người như vậy cấp mê hoặc. Không được. Cùng là nữ nhân, nàng liền tính không phải vì phương kiếm đoạt lại mặt mũi cũng muốn vì cứu lại trượt chân đại tiểu thư mà chiến. Ta yêu ngươi là trên thế giới này nhẹ nhất xảo nói, ai sẽ không nói a Phương kiếm ngươi yêu ta sao? Thực yêu ta thực yêu ta cái loại này, một vạn năm bất biến. Ta yêu ngươi. Phương kiếm ánh mắt chợt lóe gật gật đầu. Hoa chiêu một phen ôm lên phương kiếm eo. Đầu nhập hắn trong lòng ngực, hướng về phía đối diện hai người đắc ý mà nhướng mày khoe ra, ngươi xem, phương kiếm không chỉ có cho ta giàu có sinh hoạt, cũng sẽ cho ta đồng dạng thâm thúy ái, cho nên ngươi kia phân ái vẫn là so ra kém. Vũ Thư cùng bạn trai. Vũ Thư một phen ôm bạn trai liền trên môi một cái hôn, dù sao ta yêu hắn là được, ta chưa bao giờ biết ta sẽ như vậy ái một người. Nói xong đồng dạng khiêu khích mà nhìn hoa chiêu. Hoa chiêu. Đây là bắt đầu so khoe ra chính mình ái. hoa chiêu mắt lẽ nhìn nhìn phương kiếm hắn hai mắt nháy mắt đen tối xuống dưới tận mắt nhìn thấy mười năm vị hôn thê nói ái một nam nhân khác nhất định rất khó chịu đi hoa chiêu nuốt nuốt nước miếng liều mạng coi như thân một miếng thịt không có gì tổn thất phương kiếm đột nhiên có chút cứng đờ nhìn hoa chiêu càng ngày càng gần mặt hướng chính mình mà đến hắn nhìn chằm chằm hoa chiêu môi không tự giác nuốt nuốt nước miếng hoa chiêu sắp tới đem thân phía trên kiếm cuối cùng một khắc đột nhiên bị người từ phía sau chặn ngang ôm lấy đệ tử tốt ngươi làm gì đâu hoa tào đối diện vũ thư cầm lòng không đậu tuân ra một tiếng thâu ngữ vũ thư đã lâu không thấy a tần văn tìm thanh em đối với vũ thư hơi hơi mỉm cười vũ thư mặt soát đến trắng nàng gian nan mà gợi lên một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đối mặt tần văn thấp thấp chào hỏi tần văn đã lâu không thấy a hoa chiêu hướng về phía tần văn không ngừng trước mắt đánh ám chỉ tần văn thế nhưng nhận thức vũ thư kia nàng nhưng ngàn vạn không cần chọc thủng nàng a vàng không phương kiếm mặt mũi nếu không có Lão sư, đây là ta bạn trai, Phương Kiếm, chính là chúng ta hiện tại cái này hạng mục Đức Nguyên Phó Giám Đốc. Hoa chiêu vội là vội vã đoạt ở Tần Văn phía trước nói. Ngươi hôm nay mới vừa cùng Văn Tùng Lâm chia tay, buổi tối liền giao tân bạn trai. Tần Văn nhướng mày Vũ thư cùng bạn trai. Hoa chiêu cùng Phương Kiếm. Làm sao vậy, ta chính là nửa ngày liền yêu Phương Kiếm, tình yêu tới thời điểm nhưng chẳng phân biệt thời gian dài ngắn cùng thứ tự đến trước và sau, có chút người 10 năm đều có thể ngoại tình. Có chút người một giây là có thể yêu. Hoa chiêu gắt gao ôm phương kiếm cánh tay lấy kỳ bọn họ tình yêu. Vị tiểu thư này nói được thật tốt. Tình yêu trước nay đều chẳng phân biệt thời gian dài ngắn cùng thứ tự đến trước và sau. Đúng không? Dừng thông. Một cái ôn nhu thanh em đột nhiên vang lên, nàng tràn ngập tình yêu mà nhìn phía phía sau vài bức văn tùng lâm. Trương Thiên Việt ở tần văn cách đó không xa hướng nàng vô tội hàng vỉa hẹ buông tay. Hắn cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy như vậy xảo muốn ở cái này buổi tối đều định ở cái này ca nhà ăn. Tân Văn thấp phỏm mà nhìn phía Văn Tùng Lâm, hắn sẽ không trách nàng không chiếu cố hảo Hoa Chiêu đi. Nói rất có đạo lý. Ái chính là ái, không thể thay thế. Văn Tùng Lâm nhìn nữ nhân tình yêu gật gật đầu, tiến lên ôm nàng cánh tay. Hoa Chiêu lại toan lại chướng nàng là giả, nhưng Văn Tùng Lâm là thật sự, hắn là thật sự nửa ngày liền có tân bạn gái, hơn nữa nhu tình mà ý, hảo không mau thay. Đúng vậy. Là chân ái liền tính ngoại tình cũng phải bắt cho được hắn. Hoa chiêu miệng nhanh chóng một trương liền rỗi Văn Tùng Lâm mà đi. Phương kiếm cùng vũ thư. Ta là nói có thể ngoại tình theo đuổi ái, nhưng không ảnh hưởng mọi người phỉ nổ miệt thị nàng. Hoa chiêu càng là khoa trương mà đem đầu dựa vào phương kiếm trên vai, nhìn Văn Tùng Lâm một cái khiêu khích mà nhún mày, cha nam cha nữ đều đi tìm chết. Cái kia. Ta đột nhiên có việc phải đi trước. Vũ thư xấu hổ mà nhẹ giọng nhắc nhở mọi người, chúng ta đi trước. hy vọng còn có cơ hội gặp ngươi tiếp theo cái bạn trai ta còn là có thể giúp ngươi giám định một chút hoa chiêu hướng về phía vũ thư cùng nàng bạn trai xua xua tay cảm tạ ta tưởng sẽ không có tiếp theo cái vũ thư đối với tần văn nhẹ nhàng thoáng nhìn sau đó bay nhanh liền lôi kéo bạn trai chạy tình huống như thế nào các ngươi nhận thức trương thiên việt dịch bước đến tần văn bên người nhẹ giọng hỏi nàng đôi tay làm bộ tự nhiên mà nâng lên muốn ôm nàng eo lấy kỳ chính mình địa vị bị tần văn giơ tay một khuỷu tay đánh ở hõm eo thượng nháy mắt đau đến bộ mặt vằn mèo. văn tổng vị này xinh đẹp nữ sĩ là không giới thiệu một chút nhất định không phải hắn bạn gái cũ hoa chiêu cao giọng phỏng đoán mắt lẽ xem kỹ ngươi lại tỉ nói ngươi vứt bỏ bạn gái cũ trở về cưới hào môn tiểu thư cho nên vị này như thế mỹ lệ cao quý khí chất di người mỹ nữ sao có thể là ngươi bạn gái cũ đâu trương thiên việt vốn là nghẹn đến mức sinh đau mặt nháy mắt liền nổ mạnh nhất thời vừa khóc vừa cười biểu tình phong phu khoa trường hoàn toàn giống cái ngốc tử ngượng ngùng, có chút sặc. Thần Văn, Văn Tùng Lâm trên mặt không hề dao động, nhàn nhạt nhíu mày nhìn đột nhiên ngôn ngữ sắc bén thái độ kiêu ngạo hoa chiêu, càng nhấp càng chặt đôi môi biểu thị hắn khó chịu. Hoa chiêu toan trướng đến miệng càng đô càng cao, hai mắt cũng dần dần bị rót mãn nước mắt mơ hồ. Ta không phải dừng thông bạn gái cũ, bởi vì ta là hiện bạn gái, qua đi không hề ý nghĩa, ta chỉ triển vọng tương lai. Viên tử câm khẽ mỉm cười gật gật đầu. Ai ui, lợi hại a. trương thiên việt nháy mắt liền ở trong lòng vỗ tay sắc mặt như thường tâm thái một bậc đồng nôn ngữ công kích mau chuẩn tàn nhẫn thẳng đánh hoa chiêu bảy tớc viên tử câm như thế nào hiện tại lợi hại như vậy tần văn không tự giác liền ánh mắt tối sầm lại này bạn gái cũ sợ là hoa chiêu không đối phó được hoa chiêu một cái chớp mắt có điểm hư người này có điểm ôn nhu hung hung a phương kiếm nhẹ nhàng ho khan một tiếng nâng lên một bàn tay hấp dẫn mọi người lực chú ý cái kia ta cùng bạn gái còn có mặt khác hẹn hò đi trước có cơ hội lần sau tụ đi văn tổng đức nguyên hạng mục liền giao cho ngươi cùng tần đại kiến trúc sư nói xong liền phải lôi kéo hoa chiêu đi hoa chiêu nhẹ nhàng lắc đầu này lần đầu tiên gặp mặt ta nàng cũng không thể thua không được nàng nhất định phải đối vừa rồi câu nói kia tìm về bãi trong nháy mắt gấp đến độ đại não bay nhanh chuyển lên như thế nào dội văn tùng lâm bạn gái cũ không chút nào để ý mới là ngữ bức nói cho nàng là ngươi quang văn tùng lâm phương kiếm nhanh chóng ở hoa chiêu nách chi chiêu không sai qua đi không hề ý nghĩa nhưng ta còn là muốn nói là ta quăng văn tùng lâm thần văn cùng trương thiên việt phương kiếm nhắm hai mắt vô ngữ cứng họng một tay ngửa mặt lên trời che đậy mặt viên tử câm cho nên ngươi mới là bạn gái cũ hoa chiêu lòng phương kiếm tay nổi giận đùng đùng liền buôn viên tử câm mà đi tiểu đạn pháo giống nhau vừa muốn đụng phải viên tử câm khi đột nhiên bị bên người nàng bên người đứng thẳng văn tùng lâm trường tay một vứt mang vào trong lòng ngực tiện đà đó là cúi người trước mắt bao người một cái chợt lóe mà qua khẽ hôn hảo gột bì chi hôn văn tùng lâm đôi tay phủng hoa chiêu mặt rời đi nàng đôi môi nhẹ nhàng một xoa nàng đỉnh đầu nhếch lên lông tơ tóc ngắn nhìn nàng ngơ ngác xinh đẹp đôi mắt thấp giọng nhẹ lẩm bẩm hoa chiêu thất thần mà nhìn văn tùng lâm lại hắc lại thâm đôi mắt lắc đầu nhón mũi chân ngửa đầu liền lại thân thượng văn tùng lâm đôi môi không hề là trợt lóe mà qua mà là tinh tế nghiền quá vừa rồi là của ngươi hiện tại là của ta gột bì. mọi người các ngươi hôn tới hôn tới không biết muốn cáo biệt tới khi nào Dứt khoát địa lao thiên hoàng vĩnh không chia lịa tính Chỉ là đi ngang qua người phục vụ Bất đắc di thở dài Tiểu tình lữ giải cái gì cầu lương A Tác giả có lời muốn nói Hoa chiêu, hòa bình chia tay Văn Tùng Lâm, vui sướng chia tay Mọi người Nhưng vòng chúng ta đi Cảng tạ ở 2020 giờ 55 2020, 06, 13 20, giờ, 20 phút 20 giây Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên xứ Nga cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ kéo đi kéo đi bổ bổ hai bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực ta không yêu hào môn cái kêu hoa chiêu thật sự không phải cái tay già đời sao ta cảm thấy văn tùng lâm bị nàng chơi đến sửng sốt sửng suốt trương thiên việt nằm ở 1.8 tám mẹ trên giường lớn đôi tay nhẹ nhàng vớt ve rửa vào hắn ngực thượng tần văn trắng tinh ra thịt tần văn rỗi tay vô dứt trương thiên việt không quy củ tay mị nhãn như tơ giận hắn liếc mắt một cái là văn tùng lâm dùng túng nàng Nói không chừng là ai bộ lao ai đâu. Hoa chiêu rốt cuộc cùng văn cảnh là cái gì quan hệ? Văn chủ tịch cùng phu nhân tựa hồ nhào phiên. Trương Thiên Việt thấp giọng thở dài, ta như thế nào cảm thấy văn cảnh muốn phát sinh đại sự? Là, người cố hảo chính ngươi đi. Tân văn Tử trên giường đứng dậy hướng vê nút cờ gian mà đi, chỉ là nàng vừa ly khai trong chốc lát, trên giường di động đột nhiên văng lên. Trương Thiên Việt nhẹ nhàng thoáng nhìn, yêu nhất, hắn ngón tay vừa trượt liền tiếp lên. Di động trung truyền đến một cái giọng nam lải ngải liên tục không ngừng rong dài, Uy lại ở cùng cái nào nam nhân lặng A. Ngươi có thể hay không sớm một chút định ra tới A. Ta đều thế ngươi vội muốn chết. Còn có hoa chiêu nàng làm sao vậy? Ông ngoại chờ chúng ta mang nàng trở về đâu? Ngươi sẽ không thật chuẩn bị cắm rễ ở văn cảnh đi. Đang nghe sao? Ngươi nói chuyện A. Đừng trang cao lãnh. Nàng đi tắm rửa, không ở này. Trương Thiên Việt đột nhiên ra tiếng nhắc nhở hắn. Lộ Khả Trinh khiếp sợ, nhịn không được quán giận, ta đi. Nàng quả thực cùng ti ở lêu lồng. Trương Thiên Việt. Ta không phải nàng ti, ta là nàng bạn trai, còn có đại minh tinh Lộ Khả Trinh, ngươi cùng Tần Văn là cái gì quan hệ? Các ngươi tiếp cận hoa chiêu có cái gì âm mưu? Lộ Khả Trinh sợ tới mức thiếu chút nữa ném điện thoại, tình huống như thế nào a? Đối diện nam nhân vì cái gì sẽ nhận ra hắn? Vì cái gì sẽ nhận thức hoa chiêu? Tân Văn không phải tuyệt không cùng nhận thức nam nhân lên giường sao? Nàng như thế nào đột nhiên định ra tới muốn yêu đương. Ta biết ngươi nhất định có rất nhiều vấn an, nhưng là thỉnh trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, bằng không ta lấy không chuẩn các ngươi có phải hay không muốn làm thường tổn Hoa Chiêu cùng Văn Cảnh, ta khả năng sẽ trực tiếp nói cho Hoa Chiêu. Trương Thiên Việt cố ý đánh gãy Lộ Khả Trinh Suy Tư, quen dùng chiến thuật tâm lý trực tiếp đe dọa hắn. Đợi lát nữa, tỷ phu, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng Hoa Chiêu nói a. Ta thật là Hoa Chiêu biểu ca, tần văn là ta biểu tỷ, cũng là Hoa Chiêu biểu tỷ. lộ khả trinh vội là liên tục không ngừng mà lấy lòng xin tha một ngụm một cái tỷ phu kêu đến trương thiên việt tâm hoa nộ phóng thái độ ân cần đến làm trương thiên việt thực sự có chút chống đỡ không được khu khu trương thiên việt ho khan dừng lại hắn rong dài cái này đại minh tinh như thế nào là cái mạnh miệng lao hắn thật sợ điện thoại quá dài bị tần văn phát hiện làm sao bây giờ lộ khả trinh nếu ngươi kêu ta một tiếng tỷ phu ta liền tuyệt đối hướng về ngươi hôm nay việc này ngươi biết ta biết ngàn vạn đừng làm ngươi thì biết nghe thấy được sao bằng không ta không xác định nàng sẽ làm ra chuyện gì trương thiên việt dùng xong rồi đại mục đồng lại thượng cà rốt lộ khả trinh ở điện thoại kia đầu bạch bạch mắt cái này tỷ phu thật là tâm cơ a bị phát hiện không nên là hắn càng nguy hiểm sao trong lòng tuy rằng phun tảo, ngoài miệng chỉ phải đồng ý minh bạch tỷ phu nam nhân gian bí mật trương thiên việt vừa lòng gật gật đầu ta đây treo a túi chảo cậu em vợ dứt lời liền nhanh nhẹn ấn dứt điện thoại lại là xóa dứt này trò chuyện ký lục trở về nguyên trạng Tân Văn tắm rửa xong ăn mặc áo tắm dài đi ra, liếc liếc mắt một cái Trương Thiên Việt đột nhiên lạnh lùng hỏi, ngươi làm cái gì chuyện xấu? Không có A. Trương Thiên Việt vội là vô tội về phía nàng buông tay. Tân Văn tiến lên lấy ra di động xem xét, tựa hồ không hề khác thường, nhưng vẫn là lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Thiên Việt hồi lâu. Trương Thiên Việt bị nàng xem đến phát mao. ngươi làm gì cảm thấy ta sẽ làm chuyện xấu? Ta có thể làm cái gì? Phần 32 Bởi vì ngươi vừa rồi không dám con mắt xem ta. Phía trước ngươi hận không thể mỗi phân mỗi giây đem tròng mắt lạc ta trên người, sự ra khắc thường tất có yêu. Trương Thiên Việt chỗ dạ, Tần Văn không hổ là hắn coi trọng nữ nhân, thật là lợi hại a. Hào đi, hào đi. Ta là sợ ta ngày mai khởi không được giường, nếu ngươi đều do ta, xem ta không đem ngươi ăn." Trương Thiên Việt trêu đùa nhảy dựng lên đem Tần Văn lại áp tới rồi trên giường. "Ngươi đừng náo loạn." Trương Thiên Việt. Tần Văn dở khóc dở cười, bị Trương Thiên Việt thân đến thân mình lại nhấc lên. chỉ chốc lát sau liền đắm chìm ở hắn nhiệt tình như hỏa bên trong, như trên đám mây là lúc, Tần Văn đầu góc vượng chóng mặt tưởng, kỳ thật mỗi ngày trong nhà có một người ở cũng khá tốt. Lộ Khả Trinh treo điện thoại, trong lòng lại là hoang mang rối loạn, hắn nảy miệng rộng a. Như thế nào liền nhịn không được đâu? Cái kia tỷ phu là người nào a? Hắn tâm ngứa, nhưng lại không thể hỏi Tần Văn, bằng không liền lòi, a, Lộ Khả Trinh thật sự khó chịu đã chết. Lộ Khả Trinh, ta mới vừa đã biết một cái nổ mạnh tin tức. chúng ta hôm nay bỏ lỡ đúng là bực bội là lúc Từng Phồn điện thoại lại bắt tiếng vào lộ Khả Trinh không thể không tiếp bởi vì một khi hắn treo hắn di động liền sẽ bị Từng Phồn trực tiếp cồn đến tin không điện lộ Khả Trinh mới vừa một chuyển được Từng Phồn liền sinh động như thật đêm đêm nay Tần Văn ngẫu nhiên gặp được Hoa Chiêu Hoa Chiêu ngẫu nhiên gặp được Văn Tùng Lâm bạn gái cũ sự nói cái tỉ mỉ nếu là chúng ta cũng ở vậy là tốt rồi quả thực là danh trường hợp a ngươi nói Hoa Chiêu cùng Văn Tùng Lâm chia tay sau đó hai người từng người có nam nữ bằng hưu nhanh như vậy từng phồn liên thanh ứng hỏa hoa chiêu thật là cái tiểu ngu ngốc nếu là ta ở kia ta nhất định dôi đến bạn gái cũ á khẩu không trả lời được cho nên cùng tỷ của ta cùng nhau ăn cơm chính là ai người tỷ từng phồn chấp trước mắt người tỷ là ai lộ khả trinh xong rồi hắn cùng tần văn quan hệ lại bại lộ một cái dựa vào từng phồn cùng hoa chiêu quan hệ hoa chiêu tuyệt đối sẽ biết người biểu tỷ là tần văn Chắc không được ta cảm thấy thực quen mắt đâu ta nói đi thân văn tỷ thật là càng ngày càng mỹ hảo có khí chất ta từng phồn đột nhiên nhớ tới tần văn mặt liên thanh kinh hô thét trói thai lộ khả trinh hỏng mất từng phồn chuyện này thỉnh không cần nói cho hoa chiêu vì cái gì hoa chiêu đều nói cho ta ta lại gần nàng này không đúng a lộ khả trinh ngửa đầu ước chế trụ chính mình hỏng mất nhẹ giọng dụ dỗ nàng ngươi không phải thích ta sao nếu ngươi bảo thủ bí mật chúng ta liền luyến ái đi Từng phồn hôn mê, ở hoàn toàn đánh mất lý trí trước vội là liên thanh đáp ứng, ta đáp ứng ngươi. Nếu vì tình yêu cố, bạn tốt đều có thể vứt. Biết chân tướng hoa chiêu sợ là nước mắt đều phải lưu lại. Ngươi bạn gái cũ rất có ý tứ. Viên Tử Câm trong đầu lại dần hiện ra mới vừa rồi Văn Tùng Lâm ôm Hoa Chiêu hôn đến khó phân thắng bại cảnh tượng, nhìn Văn Tùng Lâm tiểu chân dựa vào trên sofa nhắm mắt nghỉ tạm, vẫn là giống nhau thói quen. Viên Tử Câm đi lên trước đôi tay đặt ở Văn Tùng Lâm vai trên cổ nhẹ nhàng ấn. Lại là cảm thấy Văn Tùng Lâm thân mình đột nhiên cứng đờ, hơi hơi có chút chua sót, ngươi không phải vẫn luôn nói tay nghề của ta thực hảo sao. Văn Tùng Lâm nhảy dựng lên hướng phòng bếp gian mà đi, không cần, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta đưa ngươi trở về đi. Có tin tức. Viên tử câm như mày, ta vẫn luôn có chút do dự muốn hay không nói cho ngươi. A di chết kia một ngày sát thật gặp qua diêu cảnh. Cho ta. Văn Tùng Lâm thấp giọng ngắn ngủi mau ngữ. Viên tử câm nhìn Văn Tùng Lâm một khắc, lắc đầu dừng thông hiện tại này hết thể không phải thực hảo sao ta nhớ rõ ngươi đã nói tương đối mụ mụ ngươi diêu cảnh càng như là ngươi mụ mụ văn tùng lâm trầm mặc không nói nắm chặt xong quyền hiện ra đạo đạo gần xanh biểu thị hắn ẩn nhận đến mức tận cùng thống khổ lại lần nữa lặp lại cho ta đi viên tử cơm động động ngón tay liền đem tư liệu phát tới rồi văn tùng lâm hộp thư thượng nàng quá hiểu biết văn tùng lâm tính tình nghe không thấy ý kiến của người khác chuyên quyền độc đoán tùy ý mà làm đó là lúc trước nàng chịu không nổi muốn chia tay nguyên nhân Cho nên qua lâu như vậy vẫn là cái gì cũng chưa biến a. Văn Tùng Lâm ở trên máy tính nhanh chóng đảo qua này đó tư liệu, cuối cùng đôi tay chi ở trên bàn phủng cái chán không bao giờ ngôn bất động. Viên tử câm không dám tới gần, nàng đột nhiên trong đầu tưởng, nếu là nữ hài kia, nàng sẽ như thế nào làm? Nào nghĩ đến nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, di động tiếng chuông vẫn luôn vang cái không ngừng, là Văn Tùng Lâm di động, nhưng hắn vẫn là không hề phản ứng. Viên tử câm tiến lên đảo qua, biểu hiện tiểu phúc tinh, tiểu phúc tinh. Viên tử câm rất tưởng lớn tiếng cười lạnh, Văn Tùng Lâm sẽ có cho rằng ai là tiểu phúc tinh sao. Ngón tay một chút tiếp khởi điện thoại, uy, dừng thông ở vội, muốn ta chuyển giao sao. Lâu dài chỗ trống, viên tử câm cho rằng đối phương muốn treo, kết quả điện thoại kia đầu đột nhiên lại ra tiếng, đợi lát nữa, đường quải. đường quải. Người khai loa đi, người nghe ta cùng Văn Tùng Lâm nói cái gì liền an tâm rồi đi. Viên tử câm dở khóc dở cười, đây là ở tị hiểm ý tứ. Vẫn là cảm thấy nàng sẽ ghen ghét. Văn Tùng Lâm, ta hủy bộ mật mã đã quên. Lần trước ngươi cho ta sửa lại mật mã, ta tìm không thấy. Hoa chiêu ở điện thoại loa trung lôi kéo thanh âm hô to. Viên tử câm cảm thấy trong tay di động năng người, không tiếng động liền câu môi cười lạnh, đây là chia tay sau tìm cơ hội cố ý liên hệ sao. Mật mã không phải có thể di động nghiệm chứng mã trọng trí sao. Văn Tùng Lâm, Văn Tùng Lâm, điện thoại trung hoa chiêu còn ở hô to. Cái kia, ngươi có thể thông qua di động nghiệm chứng mã trọng trí mật mã. Cái kia, ta đổi qua di động dãy số. Hoa chiêu biểu môi có chút phiền chán cái này Văn Tùng Lâm bạn gái cũ, lộ khả trinh hắn chú ý ta hủy bồ, nhưng ta nhìn không tới, ta thực cấp à. Văn Tùng Lâm, chia tay đều chia tay, ngươi bà chiếm ta hủy bồ mật mã có ý tứ sao? Viên tử câm hoàn toàn phục, người này thế giới giả tưởng đầu góc Văn Tùng Lâm đằng đến nhảy dựng lên từ viên tử câm trong tay lấy ra di động, viên tử câm không tự giác lui ra phía sau một bước, Văn Tùng Lâm nhất định phải tức giận. Nàng không biết gặp qua trương thiên Việt như vậy bị hắn mắng quá vài lần Đó là nàng cũng từng có Mật mã không phải ngươi tên thêm sinh nhật sao Không phải, ta thử qua Hoa chiêu tức giận bất bình mà dội hắn Kỳ thật bị văn tùng lâm vừa nhắc nhở Nàng nháy mắt liền nhớ tới mật mã không phải nàng sinh nhật Là nguyên chủ hoa chiêu sinh nhật Nhưng nàng giờ phút này tuyệt không thừa nhận mật mã đã biết Đại buổi tối cùng bạn gái cũ ở bên nhau muốn làm sao Tới nhà của ta đi Ta giúp ngươi sửa văn tùng lâm một câu nói xong liền treo điện thoại ánh mắt đảo qua viên tử câm lại về tới trên bàn túi người lẳng lặng nhìn máy tính cảm ơn ngươi giúp ta tìm được người này nhiều năm như vậy trương thiên việt đều tìm không thấy vẫn là ngươi lợi hại văn tùng lâm đột nhiên đảo qua áp lực thấp khói mù quay đầu lại đạm cười tạ viên tử câm viên tử câm hoàn toàn ngây người là bởi vì vừa rồi người kia sao ta đây đi trước đợi lát nữa văn tùng lâm vội là gọi lại viên tử câm trên mặt mang theo khả nghi xấu hổ Ta không chơi về bù, ngươi biết như thế nào tìm về mật mã sao. Viên tử câm giả cười gật gật đầu, nàng cảm thấy chính mình căn bản là không hiểu biết trước mắt người. Tác giả có lời muốn nói, lộ khả trinh, vì cái gì ta càng không nghĩ người khác biết, kết quả mọi người đều đã biết. Tương phồn, ngươi không lô A, ngươi nhiều ta cái này bạn gái A. Trương Thiên Việt, không tội, ngươi cũng nhiều cái tỷ phu. Tân văn, lộ khả trinh ngươi cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Lộ khả trinh. nhưng hào môn đều tìm tới ta hoa chiêu làm đủ chuẩn bị tâm lý quả nhiên mở cửa chính là viên tử câm nàng cười phất tay chào hỏi đã trễ thế này ngươi còn ở a chờ ngươi a bằng không ta đều phải ngủ hoa chiêu cười neo lại mắt người này tắt pháo như thế nào liền lợi hại như vậy không được nàng tuyệt không có thể thua ngươi muốn ngủ a cũng đúng tuổi lớn là muốn ngủ nhiều mỹ rung giác sao có thể còn cùng tiểu cô nương giống nhau đâu viên tử câm Hoa chiêu trong lòng đã là hoan hô nhảy nhót nhảy lên xoay tròn 360 độ, nàng rốt cuộc thành công một lần làm cái này miệng pháo vương thua. Những mày hưng phấn mà quen cửa quen mẻo đi vào nhà ở, thấy Văn Tùng Lâm nhàn nhạt dương mắt xem nàng, di động đâu. Lấy đến đây đi, giúp ngươi sửa lại liền đi nhanh, ta tuổi lớn, cũng muốn ngủ. Hoa chiêu. Văn Tùng Lâm đây là vì viên tử câm rỗi chính mình. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, rất lớn xoay người mắt trợn trắng, lại bị phía sau viên tử câm chảo vừa vặn. Cho nên nàng là tới cửa tới đưa nhục nhà sao? Nga! Như vậy a? Hoa chiêu nắm di động quay đầu liền đi, không phải rời các người hai cái lao nhân ngủ. Viên tử câm còn không có vì Văn Tùng Lâm giúp chính mình nói chuyện vui vẻ bao lâu, giây lát rồi lại minh bạch hắn ý đồ. Văn Tùng Lâm! Làm nàng đi thôi. Ta còn tưởng rằng sẽ có bất đồng đâu. Ngươi luôn thích khinh thân ra trận, mặc kệ cái gì đều tưởng ở đi ra ngoài trước vứt bỏ, lúc này đây vẫn là như vậy. Có ý tứ sao? Đương nhiên bất đồng. lần này ta cư nhiên muốn tái kiến thấy nàng đâu liền nghe một tiếng thấy một mặt đều là tốt người kia vô tâm không phổi căn bản là không yêu ta chỉ cần làm nàng vui vẻ là ai là được đi văn tùng lâm ở trong lòng nhẹ giọng nghĩ thử câm cảm ơn ngươi viên tử câm lắc đầu dây lát liền đi trong chốc lát liền đuổi theo vừa đi vừa tức giận đến thẳng dậm chân hoa chiêu quay cửa kính xe xuống kêu gọi nàng hoa chiêu ta tái ngươi đoạn đường đi hoa chiêu mắt lé một liếc viên tử câm ngẩng đầu đưỡn ngực chậm rãi bước đi tới Chản Nhân liền thượng ghế phụ, "Cảm ơn ngươi." "Ha ha, ta khả năng đêm nay ghét nhất chính là cảm ơn ngươi bà chữ." Viên Tử Câm cười khẽ tự ước, một chân chân ga liền giống đi xuống. Ban đêm phong làm hai cái dương cung bạt kiếm người tựa hồ gần đây một lát, hoa chiêu cúi người khẽ ra đi ô bắt đầu cất cao giọng hát, chỉ chốc lát sau một đầu mùa hè liền bắt đầu lưu tiết mà ra. "Vì cái gì đặt tên hoa chiêu?" "Ngươi ba mẹ cùng ngươi giống nhau rất có ý tứ." Hoa chiêu cảnh giác mà cùng Viên Tử Câm bảo trì khoảng cách Miệng không tự giác liền tiến vào chiến đấu hình thức, làm ta ghi nhớ thế giới này mỗi người đều hái ra vẻ. Ra vẻ. Viên tử câm mặc nghiệm một tiếng, cười đến không kềm chế được. Hoa chiêu, vô cùng nhục nhã. Nàng này không phải vác đá nện vào chân mình, có như vậy buồn cười sao? Thực xin lỗi. Viên tử câm nhìn bên người tiểu cô nương tùy ý phát tiết lửa giận cố gắng nhịn cười lắc đầu, đem xe ngừng ở ven đường. Ngươi thật là thú vị, ta thừa nhận so với ta thú vị nhiều. Chắc không được Văn Tùng Lâm do dự khi vừa nghe người thanh âm liền định ra tâm. Hán, hắn làm sao vậy? Hoa Chiêu đối Viên Tử Câm càng là cảnh giác. Ngươi biết hắn cùng Diêu Cảnh quan hệ sao? Diêu Cảnh? Ân Ân. Viên Tử Câm gật gật đầu, đột nhiên liền cười, ta tưởng nói cho ngươi là hy vọng ngươi có thể khuyên dừng thông, ta không hy vọng hắn đi lên thù hận con đường, hắn kỳ thật thực cái Diêu Cảnh cái này mụ mụ. Hoa Chiêu nháy mắt căng thẳng thân mình, lại là nghi hoặc lại là cảnh giác mà nhìn chằm chằm Viên Tử Câm. cái gì? Dừng thông mụ mụ tôn ý là phụ thân hắn văn tùng công diêu cảnh bên ngoài nhận thức nữ nhân, dựa theo thế tục cách nói là tiểu tam đi. Sau đó lại có rừng thông, hắn danh không chính luôn không thuận, giấu ở không người chỗ tối, thẳng đến 4 tuổi năm ấy rừng thông mụ mụ liên hệ diêu cảnh, hy vọng làm rừng thông nhận tổ quy tông, đại giới chính là nàng từ đây rời đi tuyệt không xuất hiện. Hoa chiêu banh trụ hô hấp gật gật đầu, cái này nàng đại khái biết. Diêu cảnh cùng dừng thông dần dần ma bình ngăn cách, nhưng là 10 tuổi năm ấy đã xảy ra một chuyện lớn. rừng thông đại ca chính là văn gia trưởng tử văn trương lâm cùng thê tử ra thai nạn xe cộ đã chết diêu cảnh mất đi thân sinh nhi tử toàn bộ văn gia đều lâm vào bi thương bên trong mà vừa lúc lúc này có một ngày dừng thông đột nhiên biến mất văn tùng lâm làm sao vậy bởi vì tôn úy lại xuất hiện mang đi hắn sau đó dừng thông trộn gọi điện thoại cấp diêu cảnh liền ở hắn chờ ở dưới lầu chờ đợi diêu cảnh thời điểm tôn úy tử trên lầu truy vong hoa chiêu hoảng sợ mà che miệng lại ngăn cản chính mình kinh hô tại sao lại như vậy Dương thông chính mắt thấy chính mình thân sinh mẫu thân chết ở chính mình trước mặt, cho nên hắn không có biện pháp tha thứ là chính mình phản bội mẫu thân, từ đây liền rời đi văn ra đi Thụy Sĩ, chúng ta chính là lúc ấy tương ngộ. Hoa chiêu nhìn chằm chằm viên tử cầm trong lòng lên men, nàng ở khoe ra nàng cái gì đều biết không. Văn Tùng Lâm vì cái gì nói cho nàng lại không nói cho chính mình đâu. Hắn cái này song tiêu, còn nói ái nàng. Rõ ràng là gạt người. viên tử Cầm thực rõ ràng chính mình lời này này phúc thần thái nhất định làm hoa chiêu tức chết rồi, qua đêm nay nàng chính là người thắng, chính là này có ý tứ gì đâu. Túi đầu tự dễ hồi lâu, viên tử Cầm vẫn là nhẹ giọng giải thích, bởi vì ta lão sư là văn tùng lâm bác sĩ tâm lý, mà ta lúc ấy là lao sư trợ thủ, ta đó là như vậy nhận thức văn tùng lâm, ta cũng coi như là hắn học tỷ đi. Phần 33 Hoa chiêu mở to hai mắt nhìn nhìn về phía viên tử Cầm. Cái loại này hổ thẹn không bằng xấu hổ làm nàng hận không thể tránh ở xe đế. Thực xin lỗi, vừa rồi ta dỗi ngươi tuổi cực kỳ bởi vì ta nói bất quá ngươi, khó thở mới miệng gáo. A, viên tử câm xứng suốt, tiện đà là ôm bụng cười cười to, làm sao bây giờ? Ngươi như bây giờ xin lỗi chẳng phải là nói rõ ta tuổi lớn. Ngươi xác định là xin lỗi sao? Hoa chiêu vội là xua xua tay, tuyệt không phải. Ta nói cho ngươi là bởi vì hiện tại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Nguyên lai like ngày đó dừng thông mụ mụ truy lâu khi, có hàng xóm gặp qua một nữ nhân gõ Tôn Úy môn, hơn nữa hai người ở phòng trong đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, lúc sau Tôn Úy liền truy lâu, nữ nhân kia chính là Diêu Cảnh. Sao có thể đâu? Văn Tùng Lâm không phải ở dưới lầu chờ Diêu Cảnh sao? Viên Tử Câm cũng là hơi hơi tâm tắc, có lẽ ngày đó Diêu Cảnh thật sự tới, nhưng là nàng chưa thấy được dừng thông liền lên lầu, sau đó cùng Tôn Úy đã xảy ra tranh chấp, chuyện sau đó chúng ta chỉ có thể suy đoán. diêu cảnh cũng không có nói ngày đó nàng gặp qua tôn úy, đúng không hoa chiêu bỗng nhiên bắt được viên tử câm nói ngoại tri âm nàng nói nàng chưa thấy qua tôn úy. viên tử câm gật gật đầu là cho nên rừng thông mới vừa rồi vẫn luôn ở do dự vẫn luôn tại hoài nghi hoa chiêu đây là ta nói cho ngươi nguyên nhân ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản hai cái mẫu tử tâm càng ly càng xa ta hoa chiêu theo bản năng liền phủ nhận chúng ta đều chia tay văn tùng lâm vừa rồi đều không nghĩ lý ta có nào đối chia tay tình lữ giống các ngươi đâu viên tử câm hài hước cười khẽ ta đã nói cho ngươi chúng ta đây công bằng cạnh tranh ai thắng ai thượng cho nên tôn uý chết thật sự cùng diêu cảnh có quan hệ sao kia nàng không phải hẳn là vui vẻ sao diêu cảnh người nọ biến sắc mặt công phu liền không cho văn tùng lâm cùng chính mình ở bên nhau nàng hẳn là vỗ tay khen ngợi a. chính là hoa chiêu cũng không vui vẻ văn tùng lâm có phải hay không rất khổ sở mẹ cây giết chết thân mụ nay quả thực là nhân gian thảm kịch ta Hoa chiêu hạ viên tử câm xe, chậm dại hướng trong phòng đi, cái này nàng ở sách vở thế giới ra kỳ thật cũng tan, phùng thanh ở nằm viện ăn dưỡng, nụ hoa cũng là sinh non nằm viện, nàng mỗi ngày đối mặt vương tất phân kia chương xú mặt quả thực đều không nghĩ bước vào đi. ngụy như bội là nàng thân sinh mãi mãi, kia nàng dứt khoát cùng ngụy như bội đi trụ đi. Dây lát lại là lắc đầu, nàng luôn là vô pháp né tránh cái loại này người trong sách ngăn cách cảm, nàng không phải chân chính thuộc về thế giới này. Tính Mỗi ngày cùng vương tất phân đấu xem thường cũng không tồi. Hoa chiêu đầu đại địa đi vào sân, lại thấy nụ hoa dựa vào trên ghế nằm trúng gió. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta hảo A. Trở về làm tiểu ngựa tử. Nga. Như vậy A. Hoa chiêu quyết định hảo nữ không cùng thai phụ đấu. Hơn nữa vẫn là mới vừa sinh non thai phụ. Nàng rất sợ nàng ở kích thích tố kích thích hạ liền phải đem đoán hận phóng tới trên người nàng. Hoa chiêu, bôi ta nói một lát lời nói đi. Nụ Hoa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Chiêu, Miên Cương tươi cười đem nàng cả người phát họa đến như cảnh khô suy tàn. Hoa Chiêu gật gật đầu, Hoài Ba phần tiểu tâm xa xa ngồi ở ly Nụ Hoa một bước ngoại, kết quả Nụ Hoa chống thân thể liền cười thảm một tiếng đầu nhập vào Hoa Chiêu ôm ấp gắt gao ôm nàng, một cái chớp mắt nhẹ nào, Hoa Chiêu, làm ta khóc trong chốc lát đi. Đừng làm cho Mụ Mụ thấy. Hoa Chiêu phần lưng cứng đờ một cử động cũng không dám, người này như thế nào đột nhiên lựa tình. Tới rồi hôm nay ta mới biết được ta sai rồi. Ta lựa chọn chính là cái cái gì nam nhân A. Ta thế nhưng vẫn luôn thương tổn ngươi đi lấy lòng hắn. Ta thật sự sai rồi. Hài tử từ ta trong thân thể trôi đi thời khắc đó hắn ở đâu A. Ta thật là trên đời này nhất hư nhất xuẩn người. Nụ hoa nâng lên mặt, hốc mắt hồng hồng. chớp lông mi thượng mang theo điểm điểm nước mắt. Nàng đệ thấp thanh tuyến lại lần nữa xin lỗi. Hoa chiêu, chúng ta về sau hảo hảo. Ly văn gia nam nhân túi rất xa. Hoa chiêu nhấp nhấp môi, thật là. Đột nhiên A. Tốt đi. ngươi hiện tại không thể quá kích động bình tĩnh bình tĩnh hoa chiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ nụ hoa bối hảo hảo nụ hoa khóc cười gật gật đầu lại là dựa vào hoa chiêu trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nước nở liên tục không ngừng ủy khuất thấp khóc lẳng lặng mà lưu tiết ở cái này lẳng lặng đêm hè chung ngày thứ hai hoa chiêu cúi đầu nhìn trong tay riêu cảnh điện thoại hồi lâu hạ quyết tâm điểm hạ lại là cuối cùng một khắc từ bỏ hạ quyết tâm điểm hạ lại là cuối cùng một khắc từ bỏ hoa chiêu hảo não mà không tiếng động hô to này đều chuyện gì à đô đô đô hoa chiêu vừa nhắc đầu đó là thấy tần văn khuôn mặt lạnh lùng nặng nề mà đánh hoa chiêu cái bản đi làm thời gian làm gì đức nguyên án tử ngươi bồi ta đi công trường một chuyến ta không hoa chiêu một cái trước mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm tần văn giống như chim sợ cảnh cong giống nhau toàn thân tràn ngập kháng cự lão sư ngươi biết đến ta sợ cảnh sát đã bắt lấy nghi phạm người kêu bởi vì đánh bạc thiếu tiền hơn nữa đức nguyên quét sạch office building đi người dùng cho nên dưới sự tức giận liền phóng hỏa chém người ngươi còn có cái gì sợ hoa chiêu nhìn tần văn hận sắc không thành thép biểu tình đô miệng đáng thương hề hề mà cầu tình lão sư ta đột nhiên liền lại có dự cảm bất hảo tựa hồ lần này sẽ càng đáng sợ ta thật đúng là không tin ngươi này bộ lý luận kiến trúc học đệ nhất nội dung quan trọng là thực địa lý luận xuông vĩnh viên chỉ là lý luận nếu muốn trở thành một cái kiến trúc học ra không giới công trường đều là lời nói xuông thần văn meo lại hai mắt đánh giá lười biếng hoa chiêu ta liều mạng Hoa Chiêu cố lấy mặt trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, nàng thật đúng là không tin, nàng đều chơi đến quá lớn nữ chủ nụ hoa, làm nàng khóc giống ăn năn, còn sợ cái gì thình lình xảy ra vật đen. Ta không yêu Hà Môn. Sự thật chứng minh Hoa Chiêu thật sự suy nghĩ nhiều, hết thảy thuận lợi, Hoa Chiêu đi theo tần văn căn bản không kịp cố thượng cái gì vật đen, nàng hận không thể đem tần văn mỗi một câu đều ghi tạc nổ thẻ bức thượng, lại là vội tới rồi buổi tối 12 điểm sửa sang lại bức ký, nhìn phương kiếm ở hệ chặt thượng Vân an. Vân Hoa chiêu mí mắt một bế liền đã ngủ. Suốt một cái tuần, hoa chiêu vội vàng cùng tần văn xuất công mà, vội vàng ứng phó phương kiếm cái này chán ghét trùng theo đôi, mỗi khi nhớ tới Diêu cảnh cùng văn tùng lâm sự lại là luôn mãi do dự, nếu tôn ý không phải Diêu cảnh hại chết đâu. Chẳng lẽ bọn họ mẫu tử cả đời đều phải mang theo cái này ngăn cách sao? Có phải hay không đã biết chân tướng càng tốt? Ta cảm thấy tần bộ quá bất công, cái kia ngu ngốc biết cái gì a? Vì cái gì không mang theo chúng ta xuất công mà? liên bởi vì nàng là tổng tài phu nhân hảo tân bộ không phải là người như vậy kia lại làm sao vậy là ta chính thay nghe được văn tổng làm ơn tần bộ ở cái này nguyệt nhất định phải mang hoa chiêu xuất công mà không cho nàng lưu tại văn cảnh văn phòng loại này nghiêm khắc ý tứ khai tiểu chiếu không phải thực bình thường sao đại thái dương hạ mồ hôi ướt đấm. nếu đây là bất công ta cảm thấy thực ok a chính quân đột nhiên lạnh lùng dương mát quét về phía mọi người tân bộ cũng không có không cho các ngươi đi theo đi Chính mình sợ nhiệt sợ mệt ở sau lưng tìm lấy cơ có ý tứ sao? Chính quân khinh miệt mà hư lệnh một tiếng tiện đà túi đầu lại chú ý ở kiến trúc bản vẽ thượng. Ngươi! Mọi người bị chọc chúng tiểu tâm tư sau nháy mắt bực. Chính quân! Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Hoa chiêu đẩy cửa ra túi đầu thấp giọng hỏi. Chính quân nghe thấy hoa chiêu thanh âm có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc mà ngầm đầu. Là! Nguyên lai like là như thế này. người kia là nhiều không nghĩ ở văn cảnh đại lâu nhìn thấy nàng A. không cam lòng, phẫn nộ, bực bội đồng thời hỗn tạp ở bên nhau thiếu đốt, ngươi không nghĩ thấy ta, ta càng muốn gặp ngươi. Hoa chiêu một đường vọt tới văn cảnh đỉnh tầng, lại là bị trợ lý một phen ngăn lại. Hoa tiểu thư, văn tổng ở bên trong gặp khách, ngươi không thể đi vào. Ta càng muốn đi vào. Hoa chiêu một cái chuyển biến liền vòng qua trợ lý chạy vào văn phòng, chỉ là nàng một cái chớp mắt mắt tròn váng, đầy đất pha lê toái một phấn. Diêu cảnh đứng ở chính giữa huyết hồng mắt trường hướng văn tùng lâm, văn tùng lâm sắc mặt trắng bệnh, một tay nắm tay. Một tay gân xanh hiện lên trống ở trên bàn, trừ bỏ hai người thế nhưng còn có nụ hoa đứng ở chiến tranh ngoài vòng. Ngươi còn giữ nàng ở văn cảnh. Diêu cảnh nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn về phía hoa chiêu, chỉ vào nàng liên thanh cười lạnh, bằng mặt không bằng lòng. Đây là văn tùng lâm A. A-di. Hoa chiêu thấp giọng nhẹ lầm bẩm, chân chờ bước chân đang muốn tiến lên, lại bị nụ hoa một cái chớp mắt đánh gãy. A-di. Này không liên quan hoa chiêu sự. Ngươi quả nhiên là trang, còn tưởng gà ta. Hoa chiêu tức giận mà chỉ vào nụ hoa, có phải hay không lại là người ở châm ngòi thị phi. Cút đi. Hoa chiêu, ngươi cút cho ta. Văn Tùng Lâm đột nhiên bạo nộ một giống, lửa giận hừng hực ba bước tiến lên liền túm hoa chiêu muốn đem nàng đuổi ra văn phòng. Ta đã biết, là kia sự kiện, đúng không? Hoa chiêu đột nhiên phản túm chặt Văn Tùng Lâm cánh tay không bỏ, quật cương mà nhìn chằm chằm Văn Tùng Lâm gắt gao không bỏ. Ngươi làm tần văn mỗi ngày mang ta đi công trường có phải hay không liền sợ a Di ở văn cảnh nhìn thấy ta ngươi có phải hay không không bỏ được ta đi văn tùng lâm lối ốc xen giống nhau gắt gao hút lấy hoa chiều không biện pháp nhấp chặt môi cắn răng giận chừng nàng văn tùng lâm viên tử câm nói cho ta chuyện này ta bồi ngươi cùng nhau đối mặt liền tính là thật sự kia thì thế nào đã đã xảy ra a ngươi không có sai ta không nghĩ ngươi ở lửa giận chung mất đi bản tâm ta không nghĩ nhìn đến văn tùng lâm biến thành như vậy hào một đôi tình thâm như biển uyên ương a ta đảo thành bổng đánh uyên ương láo vu bà diêu cảnh bạch bạch vỗ vỗ trưởng Khẽ cười một tiếng lạnh lùng nói, ta đã triệu toàn bộ đồng sự khai hội đồng quản trị, hiện tại liền đi thôi. Ngươi muốn làm gì? Văn Tùng Lâm đống nhiên mở to hai mắt, ngươi muốn trực tiếp đuổi ta ra văn cảnh. Là, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, thế nào? Diêu cảnh quay đầu lại đảo qua nụ hoa, lôi lôi, chúng ta đi thôi. Nụ hoa gật gật đầu, ánh mắt ưu sầu đảo qua Văn Tùng Lâm, nhưng là một lược quá đó là nhướng mày câu môi. Hoa chiêu, lúc này đây, là ta thắng. uy. Vậy ngươi muốn hay không mau liên hệ văn chủ tịch? Hoa chiêu hoàn toàn hôn mê, nay còn không phải là hào môn tranh đoạt công ty đều phải tới một lần hội đồng quản trị đại chiến sao. Văn Tùng Lâm, ngươi có thể hay không ứng phó A? Nếu ngươi không xuất hiện, hẳn là còn có vãn hồi đường sống. Văn Tùng Lâm hừ lạnh một tiếng, hiện tại, từ địa Ta. Hoa chiêu bị khuất mà một bạch miệng, thực xin lỗi. Văn Tùng Lâm nhìn hoa chiêu đột nhiên xoay người liền chạy ra văn phòng, thấp giọng lẩm bẩm. Ta vốn dĩ trở về chính là vì ngày này, đã muộn rồi thật lâu. Túi đầu không tự giác bắt đầu sửa sang lại tây trang cà vạt, không biết khi nào bắt đầu, hán tâm thần không yên bực bội nôn nóng liền sẽ như thế. Văn Tùng Lâm nỗ lực điều chỉnh hô hấp, lại là một cái hít sâu sau đột nhiên đó là kéo lấy cà vạt điên cuồng một túm, thẳng túm đến cổ sinh đau. Có phải hay không rất đẹp? Quả thức quá đẹp. Văn Tùng Lâm trong đầu đột nhiên nhảy ra mới gặp hoa Chiêu khi nàng đối chính mình tẩy nào thức khen ngợi có lệ, thái dương hoa phát kẹp. lúc ban đầu hảo vận bình tĩnh lại văn tùng lâm vội là một lần nữa đem cả vạt đánh hảo hơi hơi gợi lên một cái tươi cười đánh xong một hồi điện thoại bước nhanh hướng phòng họp mà đi tiến phòng họp đó là thấy diêu cảnh ngồi ở chủ tịch vị thượng sở hữu 38 vị đồng sự sớm đã toàn bộ đúng chỗ vương đồng ngươi chúng gió hảo chút sao văn tùng lâm nhanh chóng ngó quá ở đây mọi người đột nhiên hướng về nơi xa một vị xe lăn láo nhân chào hỏi hảo hảo vương đồng mơ hồ không rõ mà hồi phục văn tùng lâm Văn Tùng Lâm cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Diêu Cảnh, "Thật là lợi hại a, 38 vị đồng sự không một vắng họp, trừ bỏ chủ tịch." Diêu Cảnh mỉm cười gật gật đầu, cũng không hề làm bộ, gật gật đầu, "Chuẩn bị 3 ngày, còn tin tức tốt không có tiết lộ một phân. Nói xong đó là hướng tới bên cạnh người Nụ Hoa một ý bảo, "Nụ Hoa nhanh chóng đảo qua Văn Tùng Lâm, đó là đứng lên lượng thanh nói, hoan nên các vị đồng sự tham gia lần này hội đồng quản trị, Văn chủ tịch nhân bệnh nằm viện, đã đem chủ tịch chi vị tạm giao cho Diêu tổng." Đồng thời cũng đem này ở văn cảnh tập đoàn sở cầm cổ phần tương quan quyền lợi toàn bộ giao cho diêu tổng đại lý, đây là văn chủ tịch ký tên trao quyền thư. Nụ hoa dơ lên trong tay trao quyền thư hướng các vị đồng sự triển lãm, trong nháy mắt toàn bộ phòng họp đều là ồ lên một mảnh, đây là tình huống như thế nào. diêu cảnh nhấp môi cười khẽ, đắc ý mà nhướng mày xem văn Tùng Lâm, thấp giọng hỏi, có hay không thực ngoài ý muốn. Văn Tùng Lâm sắc mặt trầm trọng, trầm mặc liền túi đầu. Hôm nay hội đồng quản trị đệ nhất hạng chương trình hội nghị chính là bài miễn Văn Tùng Lâm CEO vị trí, đề nghị từ Văn Diệp Đình đồng sự tiếp nhận chức vụ. Nụ hoa nói liền nhìn về phía ngồi xuống sau liền không rên một tiếng ánh mắt mơ hồ như thất thần Văn Diệp Đình, hiện tại tiến hành đầu phiếu. Phòng họp nội trong nháy mắt là tả bắt đầu có người nhấc tay, Diêu cảnh cũng chậm rãi dơ lên tay tới nhìn phía ở đây mọi người, nàng đã sớm tính hảo, 28 so 10, không hề huyền nghi, Văn Diệp Đình được tuyển. Không thú vị, dừng thông. Ngươi cứ như vậy bị đuổi ra cục." Văn Tương Trúc ngồi ở đối diện khinh miệt mà hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng một phiết chính là trong tay móc ra một chi yên muốn bật lửa, bị bên cạnh Văn Tuyết Mai một phen để lại. "Phần 34. Ngươi quản ta? Liên ngươi đều bỏ quên Văn Tùng Lâm, ngươi còn có cái gì thể diện quản ta?" Văn Tương Trúc một phen ném ra Văn Tuyết Mai tay, càng là khinh miệt mà cười lạnh lên. "Các ngươi nháo cái gì?" Diêu cảnh nặng nề mà một trưởng chụp ở hội nghị trên bàn, chấn đến Văn Tương Trúc nháy mắt không vang. Yên lặng thu hồi yên, mà Văn Diệp đỉnh cũng rốt cuộc hồi qua thần, nhấp chặt môi tựa hồ đang ở thiên nhân tương giao dối dám vô cùng. Toàn trường đột nhiên một trận tĩnh mịch mà trầm mặc, nụ hoa ho nhẹ một tiếng, 28 phiếu một nửa thông qua, đề nghị. Có hiệu lực hai chữ còn chưa tới kịp từ nụ hoa trong miệng toát ra tới, hoa chiêu băng đến một tiếng trọng vang đẩy cửa tiến vào, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Chờ một chút. Hoa chiêu trọng thanh hô to, một phen dơ lên trong tay tư liệu. Người muốn làm gì? nụ hoa một cái chớp mắt nắm nổi lên tâm nàng tới làm gì hoa chiêu giơ trong tay tư liệu đi đến văn tùng lâm bên người túi xuống thân mình nhanh chóng nói ngươi đừng sợ văn tùng lâm xoay người ngẩng đầu nhìn về phía phía sau hoa chiêu thấy nàng nghịch ngậm mà hướng hắn nháy mắt thâm như hắc cám hai mắt một trận mê hoặc ai u vẫn là hoa chiêu thú vị a văn tương trúc khét cười một tiếng hứng thú bừng bừng chờ đợi xem hoa chiêu kế tiếp muốn làm cái gì hoa chiêu văn diệp đình thấp thấp mà kêu gọi một tiếng lại là xúc thượng nàng ghét bỏ miệt thị ánh mắt ở vừa rồi đề nghị tuyên bố phía trước ta muốn nói một sự kiện diêu tổng ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản ta đi hoa chiêu khiêu khích mà ưỡn ngực ngẩng đầu gắt gao cắn răng ổn định trong ngực kinh hoàng không thôi tâm cùng trong lòng bàn tay dòng dòng mồ hôi lạnh văn cảnh đại lý chủ tịch diêu cảnh bị nghi ngờ có liên quan cùng một tông mưu sát tội có quan hệ ta cảm thấy hôm nay cái này quyết nghị khả năng tồn tại nguy hiểm cho nên cái này quyết nghị hữu hiệu sao hoa chiêu ngươi đang nói cái gì văn diệp đình một cái chớp mắt đứng lên kinh ngạc mà mãnh liệt thở dốc hoa nga văn tương trúc kinh hô một tiếng một cái trước mắt bắt được văn tuyết mai tay văn tuyết mai lại là không có ném ra ngược lại đồng dạng nắm chặt văn tương trúc tay ngươi ở bị nghi ngờ có liên quan phỉ báng ngươi biết không nụ hoa lánh hút một hơi tiến lên liền phải đem hoa chiêu đổi ra phòng họp ngươi trột dạ sao ngươi muốn làm thương tổn văn Tùng lâm vậy ngươi liền không phải sợ ngươi đã từng đã làm sự a hoa chiêu gắt gao chống đỡ được nụ hoa không chịu lui về phía sau hướng về phía diêu cảnh càng là khiêu khích mà hô to văn tùng lâm cố kỵ đối với ngươi thân tình lần nữa thoái nhượng ta nhưng không sợ ngươi đủ rồi ngươi ở hồ nháo cái gì từ hoa chiêu vào cửa bắt đầu vẫn luôn trầm mặc văn tùng lâm đứng lên một phen đoạt quá hoa chiêu trong tay tư liệu bị hoa chiêu rút tay về một chán lưu loát tư liệu nháy mắt liền phi tán ở phòng học chung như thế nào đều là giấy trắng a văn tùng lâm đôi mắt co rụt lại Manh đến ngẩng đầu nhìn về phía hoa chiêu, lại là thấy người nọ đã hốc mắt đỏ bừng cố nén nước mắt gắt gao nhấp miệng. Ta! Văn Tùng lâm môi lưới trệ trụ, cái gì đều cũng không nói ra được. Nụ hoa cũng là cả kinh lui ra phía sau vài bước, lại là ngồi xổm xuống thân mình lật qua mỗi một chương rơi dụng giấy, thật sự đều là giấy trắng. Cái này nha đầu điên rồi đi, thế nhưng dùng một đống giấy trắng tới hù người. Hoa chiêu, ta còn tưởng rằng ngươi tiến bộ đâu? Nụ hoa khinh miệt mà lắc đầu cười lạnh. Ngươi muốn hồ nháo cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Hoa chiêu gắt gao nhấp miệng giận trừng mắt nụ hoa, không dám nhìn Văn Tùng Lâm liếc mắt một cái, hắn có phải hay không cũng cảm thấy nàng thực mất mặt. Một niệm cập điểm này, cực đại nước mắt liên tiếp phi lăn mà xuống. Hoa chiêu bụng mặt bay nhanh chạy, nhưng Hào Môn đều tìm tới ta. Hoa chiêu, Hoa chiêu, Văn Diệp đình phe phẩy xe lăn vội vàng đuổi theo ra tới. Nhị thúc hắn căn bản là không đáng ngươi giúp hắn, vậy ngươi liền đáng ra sao? Hoa chiêu ngừng lại. cam thủ mà lạnh lùng liếc hắn. Bởi vì ta đã từng phạm sai lầm, cho nên đời này đều không về được sao? Ngươi không cần đối ta xin lỗi, bởi vì người kia đã không còn nữa. Ngươi liền như vậy chán ghét ta a? Là. Hoa Chiêu thản nhiên gật gật đầu, không màng văn diệp đỉnh trong mắt thế giới sụp xuống xoay người liền đi, dọc theo thang lầu một đường đi xuống, tựa hồ đã ổn định cảm xúc rốt cuộc lại lần nữa hằng mất. Ô ô. Hoa Chiêu một ngông ngồi ở bậc thang, ôm đầu gối thấp giọng khóc nức nở. văn diệp đình đều có thể cãi lời diêu cảnh tới truy hắn văn tùng lâm cái này người trong sách thế nhưng không chút nào sở động nàng thế nhưng bị văn tùng lâm một câu nguyên lai like. người trước nay đều không yêu ta a cấp vừa, nơi nào hái nàng rõ ràng là chơi nàng hoa nga quả thực quá xuất sắc văn tổng thế nhưng thắng diêu tổng không biết qua bao lâu thang lầu gian đột nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng người hoa chiêu chạm chạm lỗ thai nàng rõ ràng rõ ràng mà nghe được văn tùng lâm thắng ý tứ này sao có thể ta cùng ngươi nói diêu tổng đề nghị bãi miễn văn tổng hội đồng quản trị đầu phiếu hơn phân nửa thông qua nhưng là ai có thể nghĩ đến tần đại kiến trúc sư thế nhưng chạy tới phòng họp còn tuyên bố nàng là đệ 39 vị đồng sự bởi vì nàng thu mua mặt khác tán hộ cổ phần hơn nữa cùng duy trì văn tổng mặt khác đồng sự cổ phần tương thêm vượt qua diêu tổng người nọ càng nói càng hưng phấn thậm chí còn nhảy dựng lên ngoa tảo đại xoay ngược lại a tần đại kiến trúc sư lập tức đề nghị muốn đổi mới chủ tịch bởi vì bọn họ cổ phần chiếm so lớn nhất diêu tổng thế nhưng liền như vậy bị đuổi xuống đài văn tổng thành tân chủ tịch đương đình lại lần nữa đề nghị đổi mới keo kết quả ngươi đoán như thế nào thật nhiều vốn dĩ duy trì diêu tổng đồng sự đương trường liền phản bội diêu tổng trực tiếp liền hôn mê cho nên văn phó tổng tương đương ngông đều còn không có ngồi nhiệt liền xuống đài còn có thể như vậy thao tác liền đổi hai lần keo đúng vậy ngươi nói văn tổng lợi hại đi đây là thiết hạ bấy dập chờ diêu tổng toàn a hiện tại văn cảnh đều là văn tổng tấm tắc Thân sinh mẫu tử thế nhưng đều phải như vậy quyền lợi đấu tranh này hào môn thật là không thân tình. Cái gì nha? Ta nghe nói văn tổng không phải diêu tổng thân sinh, ngươi đã hiểu đi? Vẫn luôn tin nóng nữ tử đệ thấp thanh âm nhanh chóng nói. Hơn nữa nghe nói hôm nay hội đồng quản trị còn có một đoạn nhạc đệm, hoa chiêu đại náo hội đồng quản trị, kết quả mất mặt xấu hổ bị văn tổng đuổi đi. Không phải đâu. Nắm hết quyền hành liền vứt bỏ bạn gái. A nha. Từ xưa nam tử đều như thế. Nữ tử thở dài một tiếng. ngược lại lại là nghi hoặc, ngươi nói hoa chiêu rốt cuộc là cái gì địa vị a? phía trước làm văn tổng đều là một đường lay thật là rất nhiều hào môn biểu muội. hẳn là đi, nhưng kia lại có ích lợi gì, còn không phải bị văn tổng vứt bỏ, lại nói tiếp cùng là nữ nhân, liền tính là hào môn, cũng bất quá kết cục này a. Ơn Ơn, đi thôi. Bắt quái thanh âm ở thang lầu gian rốt cuộc biến mất, hoa chiêu hồng con mắt một trận cười khổ, nguyên lai là nàng quái dày văn tùng lâm bố trí a. nàng vọt vào phòng họp thời khắc đó có phải hay không thật sự rất giống một cái đồ ngốc rõ đầu rõ đuôi chơi đóng vai gia đình trò chơi ngu ngốc mãi mãi nói được thật đối văn gia nam nhân đều chảy giống nhau huyết giống nhau lạm tình lanh khốc. diêu cảnh kỳ thật nói được cũng không sai văn tùng lâm lựa chọn sự nghiệp nhưng nàng không nghĩ tới hắn so nàng dự đoán còn muốn tàn nhẫn cái gì làm diêu cảnh hận hắn mới là nội tâm giải hòa cái gì thân tình nhường nhịn hảo một cái sẽ gạt người người a các nàng đều bị hắn lửa đến xoay quanh còn có tần văn cũng ở trong đó đi lao sư gạt người thông đồng làm bậy lao sư sao tần văn căn bản không biết hoa chiêu bởi vậy đem chính mình cũng hận thượng nhìn hội nghị kết thúc rốt cuộc thâm hô một hơi cùng văn tùng lâm nhìn nhau cười nhìn mọi người rời đi nhẹ giọng hỏi ngươi liền như vậy tín nhiệm ta a không sợ ta mượn cơ hội nuốt văn cảnh ngươi làm như vậy không sợ ngàn càng cùng hoa chiêu hận ngươi sao đột nhiên bị văn tùng lâm nhắc tới trương thiên việt tần văn không khỏi mà hai má dâng lên đỏ ửng ta chúng ta đều nói tốt Ai cũng không can thiệp ai. Chuyện ma quỷ. Ngươi nói ai chuyện ma quỷ. Văn Tùng Lâm một đốn, Trương Thiên Việt nói chuyện ma quỷ. Nhưng là hắn cũng không có nói ra khẩu, chỉ là lắc đầu. Hoa chiêu có thể hay không hiểu lầm A. Ngươi cùng nàng giải thích đi. Phòng trưng nàng đã hận chết ta. Ta tưởng cho sự tình đều kết thúc lại nói, bởi vì ta còn muốn tra một kiện rất quan trọng sự. Ai nha, thật là bị ngươi hại chết. Thân văn ảo náo cực kỳ, bực bội mà gõ gõ đầu. Vào văn phòng liền bị ỉ ở trên tường Trương Thiên Việt trường tay một vứt kéo vào trong lòng ngực, ngay sau đó trên môi liên tiếp thiền hôn, chỉ hôn đến Tần Văn cả người ngứa liên tục xin tha, đừng náo loạn, có người vào được làm sao bây giờ. Sẽ không có người tiến vào, ta lộ thai ngay đâu. Trương Thiên Việt cười lại là hôn hôn Tần Văn lỗ thai, ta bạn gái thật là quá lợi hại. Người không tức giận. Sinh khí cái gì? Ta mới không phải cái loại này bạn gái so với ta lợi hại liền mặt mũi không nhịn được đại nam nhân. dù sao ở trên giường ta lợi hại là được trương thiên việt tiện tiện mà một buông tay không biết xấu hổ tân văn một cái bàn tay nhẹ nhàng chụp ở trương thiên việt trên mặt nhón mũi chân ôm cổ hắn nhíu mày thở dài hoa chiêu sợ là hận chết ta trương thiên việt gật gật đầu là ta vừa rồi kêu nàng nàng không thèm để ý tới ta liền lập tức rời đi văn cảnh a tân văn hoảng hốt vội làm móc di động ra cấp hoa chiêu gọi điện thoại điện thoại một chuyển được nhớ tới văn tùng lâm nhắc tới hoa chiêu nhất an phép khích tướng liền sụ mặt nghiêm túc nói, ngươi đi đâu? Buổi chiều muốn đi công trường, người đâu? Ai hái đi ai đi. Cùng với Hoa Chiêu gầm lên giận dữ, điện thoại bị nhanh chóng cắt đứt, chỉ còn lại có vẻ mặt mánh vòng Tần Văn. Tình huống như thế nào? Văn Tùng Lâm dùng là được, ta liền không được. Trương Thiên Việt vội là túi người thân thân Tần Văn, thân ái, bởi vì hắn là Văn Tùng Lâm, đắn đo người trước nay đều là trăm phần trăm, chúng ta không cùng hắn so a. Chính là biểu muội là ta thân biểu muội a. Thần Văn trong lòng nôn nóng hô to. Biểu muội Hoa Chiêu ăn không ngồi rồi mà ở trên phố đi dạo, sâu kín nhớ tới ngày đó nàng chính là như vậy ở trên phố gặp Lộ Khả Trinh, mở ra hoẻ chặt muốn tìm từng phồn, thấy nàng bằng hữu vòng trạng thái chính là đến nếm mong muốn. nhân sinh đủ rồi. Nga. Từng Phồn cùng Lộ Khả Trinh hảo. Hoa Chiêu gợi lên một cái khó coi cười khổ, "Ai, quả nhiên là người trong sách, trong hiện thực nào có vẻ mình thánh hậu. Nào có ảnh hậu cùng đỉnh lưu nam tinh tốt hơn." Hoa Chiêu lên xe ven đường đột nhiên dừng lại một chiếc xe phương kiếm quay cửa kính xe xuống trọng thành kêu nàng phương kiếm hoa chiêu chậm rãi đi qua đi ngươi như thế nào tại đây nghe nói một ít việc phương kiếm vươn ra ngón tay hơi hơi một tỷ thí nói là văn cảnh đại náo động nga như vậy a hoa chiêu lười nhác một có lệ ta đây đi rồi cái kia ta bạn gái cũ kêu người ăn cơm phương kiếm vội là xuống xe giữ chặt hoa chiêu đối với nàng nhẹ giọng tình cầu đi thôi Đi thôi. Cái kia. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng bạn gái cũ chia tay còn dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng a Phương kiếm thửa cơ nhữ mảy thở dài. Ngươi đoán đúng rồi, nàng muốn cầu hợp lại. Ta đi. Nàng không biết xấu hổ sao. Ngươi trước làm nàng đi nhảy một lần rang lại đến cầu hợp lại. Hành đi. Phương kiếm vội là lôi kéo hoa chiêu thượng ghế phụ, rong dài giải, giải thích, ăn không trả tiền bạch không ăn. Ngươi bồi ta đi trước gặp nàng, ngươi đưa Phật đưa đến Tây, người tốt làm tới cùng đi. Hoa chiêu muốn nói lại thôi, có chút thương hại mà nhìn phương kiếm, kỳ thật ngươi còn ái nàng liền hợp lại được, thương tâm đến nhảy giang tìm chết, hiện tại cố ý tìm về mặt mũi cũng không sợ nàng chạy. Còn luôn lôi kéo nàng đương tấm một. Vạn nhất bạn gái cũ lại có tân bạn trai làm sao bây giờ? Tiểu dạng. Còn khoe miệng ngăn không được mà dơ lên, ngươi liền như vậy ái nàng. Hoa chiêu nhìn phương kiếm nhẹ giọng thở dài, như thế nào phương kiếm như vậy hảo nam nhân liền yêu một cái cha nữ. Nếu phương kiếm biết hoa chiêu thế giới giả tưởng mạch nào nhất định hận không thể đường trưởng liền đem xe chạy đến giang đi lại du một lần định, sau đó đối với văn tùng lầm con lưng, như vẫn là ngươi như. Ta cùng nàng giao lưu không được. Bên kia vũ thư tiếp phương kiếm hẹ chặt vội vội vàng vàng rời giường hóa trang hướng nhà ăn đuổi. các ngươi không phải chia tay sao? Có ý tứ sao? Trên giường người thấy vũ thư rời giường bực bội mà một oán giận, một phen bớt lên chăn che lại toàn thân. Thân ái, ngươi đừng nóng giận. Ta thật thiếu hắn. ai làm ta ngoại tình đâu chờ ta trở lại a Vũ thư bỏ lên trên giường nhẹ giọng hống trên giường người vội là vứt lên bao bao liền lao xuống lâu một đường vội vã đuổi tới ca nhà ăn thân mình không khỏi mà chấn động phương kiếm có bệnh a lại ước tại đây không sợ lại xảy ra chuyện A nàng còn là kinh hồn chưa định a sớm tới a Vũ thư lười nhắc mà đối với hoa chiêu cùng phương kiếm cái mũi một hửa khí ngồi định rồi sau ưu nhã lười nhắc mà loló loát, loát bên trái đầu tóc lộ ra tuyệt đẹp thon dài cổ Lại là thấy đối diện Hoa Chiêu uống lên nước miếng phốc mà một tiếng liền phun tới, chính chính hướng tới Vũ Thư trên mặt mà đi. Phần 35 Vũ Thư mộng bực đến nửa há mồm trừng mắt Hoa Chiêu, làm sao vậy a? Phương Kiếm bị này biến đổi cục cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm, vội là cầm lấy khăn mặt đứng dậy giúp Vũ Thư lau mặt, không có việc gì đi. Hoa Chiêu có thể là nghẹn chứ? Không phải. Ta chính là cố ý. Hoa Chiêu cũng đứng lên một tay kéo ra Phương Kiếm. Sau đó một tay kia nắm ly nước đối với vũ thư đỉnh đầu liền xối đi lên. Đối mặt hoa chiêu đột nhiên quá hành vi, phương kiếm miệng hoàn toàn kinh thành một cái hó tự hình, cái gì tự cũng nhảy không ra. a cả người ướt đấm vũ thư hoàn toàn hỏng mất, thét trói thai đứng lên, chỉ vào hoa chiêu không ngừng thở dốc Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Hoa chiêu nhướng mày nết miệng cười lạnh, thật mạnh đem ly nước chi ở trên bàn, trong nháy mắt không bao giờ là cái kia có lệ cá mặt. nhìn nhà ăn nội sở hữu tầm mắt đều hội tụ ở bọn họ này bàn trên người hoa chiêu có vẻ càng vì hưng phấn chỉ vào vũ thư cái mũi lớn tiếng nói ta chính là chán ghét các ngươi này đàn cha nam cha nữ các ngươi cha người khác thời điểm không nghĩ tới người khác cũng sẽ thương tâm sao nhân tâm đều là thịt lớn lên dựa vào cái gì chúng ta liền phải yên lặng khóc thút thít một mình bi thường, ta hôm nay liền nói cho ngươi chúng ta mới không phải nhậm các ngươi khi dễ ngu ngốc đáng thương quỷ hoa nga nguyên lai like là giáo huấn tiểu tam a nàng có phải hay không cha nữ hải kia a như vậy xinh đẹp đều sẽ bị người khác cha a nay cũng quá khi dễ người đi có phải hay không chính là bên cạnh nam nhân kia đúng không chính là này đó nam nhân thúi ở bên ngoài trêu hoa kẹo nguyện làm hại muội tử thương tâm tuyệt vọng nhưng ta cảm thấy có phải hay không càng hẳn là bát cái này nam nhân thúi a chính là muội muội a Tỷ tỷ khuyên ngươi một câu nam nhân thúi đừng lưu luyến một cái thành thuộc xinh đẹp nữ nhân đứng lên đối với hoa chiêu kê Lại là rất là kích động mà vì nàng cổ vũ trợ lực, tỉ tỉ duy trì ngươi cũng bắt bắt cái này nam nhân thúi. Phương kiếm. Không phải ta. Vũ thư tức giận đến hận không thể đương chứng ất, chỉ vào phương kiếm lại là chỉ vào hoa chiêu tuyệt vọng hô to. Ta này báo ứng cũng tới quá nhanh đi. Ta không yêu Hà Môn. Vũ thư tức giận đến hận không thể đương chứng ất, chỉ vào phương kiếm lại là chỉ vào hoa chiêu tuyệt vọng hô to. Ta này báo ứng cũng tới quá nhanh đi. Ngươi cũng biết báo ứng tới. Hoa chiêu xài bước tiến lên chảo một cái đã bắt được vũ thư cổ, sợ tới mức phương kiếm vội là kinh hoàng thất thố tiến lên giữ chặt hoa chiêu. Hoa chiêu, ngươi bình tĩnh a. Tính, ta không hận nàng. Rốt cuộc chúng ta có 10 năm cảm tình, ta nghĩ thông suốt, ta thật sự bùng ra, ngươi không cần như vậy giáo huấn nàng. Phương kiếm gắt gao túm chặt hoa chiêu cánh tay không bỏ, hai mắt tràn đầy thật cẩn thận khẩn cầu. Tính, tính. Hoa chiêu, vũ thư hoàn toàn bị dọa choáng váng, cũng không núp ních. trước đôi mắt hướng phương kiếm đáng thương hề hề xin giúp đỡ phương kiếm ngươi nói rõ ràng a lại là hướng tới hoa chiêu giải thích cái kia hoa chiêu hiểu lầm a ngươi đừng kích động hoa chiêu nhìn phương kiếm này khẩn trương hề hề tiện bộ dáng hoa chiêu một phen buông lòng tay rất là hận sắc không thành thép chừng phương kiếm ngươi nhìn xem nàng trên cổ là cái gì dâu tây ấn sâu như vậy tối hôm qua nhất định ở phiên vân phúc vũ ngươi còn không hiểu sao đây là câu hợp lại thái độ sao nàng chính là lừa ngươi a muốn chân giẫm hai chiếc thuyền ngươi cái ngốc tử phương kiếm nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên là trên cổ một cái dấu tây ấn vũ thư cởi hoa chiêu giam cầm vội là trốn đến phương kiếm phía sau bắt lấy hắn quần áo nhỏ giọng lẩm bẩm tình huống như thế nào a nàng cũng quá manh đi ngươi như thế nào không nói sớm a Ngươi ăn vụng đều không sát miệng sao cái gì ăn vụng a phương kiếm ngươi không cần quá khi dễ người hảo hảo Ngươi thiếu ta nói cái gì đâu Khe khe nói nhỏ nói cái gì đâu. Hoa chiêu giận chừng mắt vũ thư, lại là một phen kéo qua tre ở phía trước phương kiếm. Ngươi cho ta lại đây, ngươi cái túng hóa. Ngươi có phải hay không đem đối văn tùng lâm lửa giận phát tiết đến vũ thư trên người. Phương kiếm thấp giọng nhẹ ngữ, trong mắt toàn là cầu tình chi ý. Hoa chiêu, ta sau đó cùng ngươi giải thích, việc này không phải như thế. Ngươi lại bi bi ta đánh ngươi a? Hoa chiêu hung hăng chừng phương kiếm liếc mắt một cái, phương kiếm nháy mắt héo. Ta đi. Nguyên lai like này muội tử là vì bằng hưu xuất đầu a thế nhưng là cái này nam bị tra. Nam cũng quá túng đi, thế nhưng muốn nữ hải tử xuất đầu, muội tử quá tuyệt vời. Khẳng định là cái này nam quá túng, hắn bạn gái mới không thể nhịn được nữa, đến lượt ta cũng là. Phương Kiếm. Nghe thấy được sao? Người cái túng hóa. Hoa chiêu nửa là đoán trách nửa là đáng thương mà mắng Phương Kiếm một tiếng, đối nàng lự kính có hay không phá. Phương Kiếm gật gật đầu. hiện tại vũ thư cơ hồ là trong cuộc đời nhất nghèo túng mất mặt thời khắc đi vũ thư hỏng mất mà xoa trên mặt với nước mắt ảnh phấn nền son môi hồ thành một mảnh đầy tay hoa hoa hồng hồng nàng hít sâu một hơi rốt cuộc quyết định không nghĩ lại nhịn ngượng ngùng tiên sinh tiểu thư các ngươi khả năng đã ảnh hưởng chúng ta nhà ăn mặt khác khách hàng phiền toái có thể hay không việc tư lén xử lý người phục vụ rốt cuộc không người tiến lên cấp vũ thư đệ thượng một khối khăn lông ước lại đầy mặt xin lỗi mà nhìn hoa chiêu cùng phương kiếm thật sự ngượng ngùng Hoa chiêu gật gật đầu, phương kiếm, chúng ta đi. Phương kiếm, ngươi đủ ý tứ sao? Ngươi nói ta có phải hay không vì ngươi? Vũ thư thấy phương kiếm bị hoa chiêu lôi đi, lòng tràn đầy ủy khuất rốt cuộc kêu lên, không được đi. Vũ thư, ngươi như thế nào bộ dáng này? Một vị mới vừa vào nhà ăn tây trang dày ra nam tử bước nhanh tiến lên, nhìn ướt lộc cục nghèo túng đến cực điểm vũ thư nhăn lại hai hàng lông mày. Ensen, không có việc gì. Vũ thư xấu hổ mà nết miệng cười khổ. Phương kiếm. Tên kêu kêu ẻn sẻn nam tử lại là đột nhiên thấy nơi xa vài bước ngoại phương kiếm, ngược lại lại là chỉ vào hoa chiêu kinh nghi hỏi, hoa chiêu. ẻn sẻn. Phương kiếm xấu hổ mà đáp lại. Hoa chiêu lại là đối người này không có đầu mối, nàng nhận thức hắn sao. ẻn sẻn đột nhiên cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ vào hoa chiêu lạnh lùng nói, là ngươi bác vũ thư. Đúng vậy. Hoa chiêu không chút nào che giấu gật gật đầu. ngươi như thế nào còn dám ở chúng ta trong vòng hỗn? Trước kia ngươi chết quấn lấy Diệp Đình không bỏ, còn hạ độc hại chính mình đường tỷ, hiện tại lại muốn cấp Vũ Thư bạn trai, ngươi có xấu hổ hay không a? Chuyện của ngươi chúng ta đều đã biết, ngươi còn tưởng lại hại người sao?" ẻn sèn khinh miệt lại phẫn nộ mà mắt lạnh nhìn Hoa Chiêu, tiến lên vài bước lại đối với Phương Kiếm giải thích. "Nàng chính là cái kia nổi tiếng chúng ta vòng vai hề a, cơ hồ không có người không nghe được nàng chê cười đi. Phương Kiếm, ngươi ngàn vạn đừng bị nàng gương mặt này cấp lửa." Vũ Thư nháy mắt thay đổi mặt. "Cái gì?" Hòa chiêu là vai hề. Rốt cuộc tới, nàng cái này nguyên thân nữ nhị quá vãng rốt cuộc tới, phía trước nàng cùng lộ khả trinh bị chụp lén lên hot xệ ở khi, nàng liền kỳ quái như thế nào không có người bái ra nàng trước kia chuyện cũ đâu nàng còn cảm thấy có thể là ảnh chụp quá hồ. Không nghĩ tới, thế nhưng là dưới tình huống như vậy. Vai hề. Ta cũng nghe qua ai. Không phải đâu, cái này mọi tử là vai hề. Ta đi, quả nhiên hiện tại tin tức liền thích hợp nhiều phi trong chốc lát. Không chuẩn chuyện xưa liền xoay ngược lại đâu. Không thể nào. Cái này mọi tử nhìn qua không giống A. Hiện tại nữ hải tử thủ đoạn A. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Ensen đối với mọi người lại là chỉ vào Hoa Chiêu tiếp tục chế nhạo nói. Đại gia cũng không nên bị gương mặt này lừa. Nàng chính là thuốc cao bôi trên da chó một khối, Truy nam nhân mặt đều không cần. Ensen, ngươi đủ rồi. Phương Kiếm hơi hơi rời bước ngăn trở Hoa Chiêu. Hoa Chiêu không phải là người như vậy. Các ngươi căn bản không hiểu biết nàng. phương kiếm ngươi đừng bị nàng gương mặt này lựa ẻn sen nhìn phương kiếm thẳng lắc đầu một bộ vô cùng đau đớn bất đắc dĩ bộ dáng ta gương mặt này hoa chiêu từ phương kiếm phía sau đi ra nhẹ nhàng khẽ khẽ nồng đậm hắt thẳng tóc dài hơi hơi ngẩng đầu một cái thuận thế ném phát giống như ngây thơ nữ lang tản ra không tự biết gợi cảm hơi thở hoa chiêu khỏe miệng một câu mặt mày một trọn đối với ẻn xen nhẹ dọn cười lạnh ngươi há một ngậm miệng ta gương mặt này có phải hay không ngươi kỳ thật mê mội ta mặt thật lâu thái mà không được, cho nên quảy hận trong lòng. Ngươi! Ngươi nói bậy gì đó a? Bị ta nói chung rồi. Hoa chiêu nhàn nhạt mà nhẹ nhấp đôi môi cười rộ lên. Ngươi quả thực là không thể nói lý, ngươi liền như vậy thiếu nam nhân sao. Quả thực có phán đoan chứng, ẻn sèn sắc mặt nhanh chóng bắt đầu phiếm hồng, sấn đến hắn nôn nóng ngựa khí có vẻ đặc biệt trột dạng. Ta đường đường chính chính truy người ta thích làm sao vậy? Ta thích một người không thẹn với lương tâm. thiên hạ này chẳng lẽ còn không cho phép nữ hài tử theo đuổi chân ái sao hoa chiêu đón ẻn xẻn ngẩng đầu đỡ ngực sải bước đi lên trước giống ngươi loại này ở sau lưng tùy ý chửi bới một nữ hài tử nhân tài là nam nhân bại hoại a chửi bới ngươi ngươi cho ngươi đường tỷ hạ độc là giả sao hoa chiêu nhắm lại mắt ban đầu nàng đọc sách khi cũng tin tưởng không nghi ngờ cái kia nguyên chủ hoa chiêu là cái ác độc nữ nhị nhưng là giờ phút này nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi Nguyên lai hoa chiêu chính là cái đối thích vĩnh viễn sẽ không che giấu người, nàng dũng cảm sang sảng, đơn giản trực tiếp, nàng lại như vậy thích văn diệp đình, liền tính hắn thích chính mình đường Tỷ cũng không để bụng. Nụ hoa như vậy tình với tâm cơ người thông minh thật sự sẽ trung đại nào chỗ chống hoa chiêu hạ độc sao? Nếu là trộm hạ độc, lại như thế nào sẽ bị phát hiện? Lại như thế nào sẽ truyền khắp toàn bộ hào môn người trẻ tuổi vòng đâu? Nếu không có hạ độc một chuyện, hoa chiêu cũng bất quá là cái hoa si nữ, luôn không thượng ác độc, hư này đó chữ đi. Có lẽ ngay từ đầu chính là một hồi thiết tốt của đi. Không phải thật sự. Hoa chiêu nhanh chóng rơi xuống một ngữ liền đi ra ngoài. Lừa quỷ A. Hoa chiêu. Phương kiếm muốn đuổi theo ra đi lại là bị vũ thư một phen giữ chặt. Ngươi biết nàng là vai hề sao. Phương kiếm sửng sốt, lại đuổi theo ra đi lại là căn bản không thấy được hoa chiêu bóng dáng. Hoa chiêu đứng ở chỗ ngoặc chỗ nhìn phương kiếm chạy tới. Nàng biết cho dù nàng đi được nhiều mau rất cao ngạo, nhưng là kêu bất lực cô độc cảm vẫn là sẽ nhanh chóng gồm thâu nàng. có lẽ dừng lại mới là lựa chọn. Cực đại nước mắt phát sóc lăn xuống xuống dưới, hoa chiêu rủi tay lung tung một sát. Nguyên chủ hoa chiêu, ta ở vì ngươi khóc đâu. Hoa chiêu nhẹ giọng nói cho chính mình, mới không phải vì ta chính mình khóc đâu. Bao bao di động bắt đầu thanh thúy nhảy lên, hoa chiêu móc ra tới vừa thấy, là phương kiếm. oán hận mà treo điện thoại, đều là vì cái này ngu ngốc, như thế nào liền ngu như vậy a. tưởng hợp lại, hợp lại cái đại đầu quỷ a. Hoa chiêu, ngươi ở đâu? Ta lừa ngươi, nhưng ta một câu nói không rõ, ngươi ra tới, ta cùng ngươi giải thích ta. Điện thoại bị cắt đứt sau, Phương Kiếm mẹ chặt lại nhanh chóng nhảy ra tới, ta không cần nghe tung chứng giải thích. Hoa Chiêu trực tiếp đóng cơ, từ nhà ăn che giấu chỗ ngoặc chỗ đi ra, kết quả một đầu gặp được trật vật Vũ Thư cũng vừa vặn ra tới, ngươi. Vũ Thư nhìn Hoa Chiêu hồng hồng đôi mắt ngây dại, ngươi. khóc ca. Quan ngươi chuyện gì? Vũ Thư một cái chớp mắt dở khóc dở cười, lắc đầu hừ nhẹ một tiếng, Phương Kiếm đi tìm ngươi. Làm sao vậy? Sinh khí. Xem ra hắn càng để ý ta cái này bằng hữu nhiều một chút ta. Cho nên ngươi tưởng cầu hợp lại vẫn là thôi đi. Hôm nay hắn cũng đã thấy do ngươi gương mặt thật. Hoa chiêu bản năng ngửa đầu đỡ ngực, khinh miệt mà thoáng nhìn vũ thư. Bằng hữu. Hợp lại. Vũ thư chỉ cảm thấy hoang đường, cái kia ngu ngốc là nói như vậy. Ngươi không nghĩ thừa nhận. Tính. Tính. Vũ thư bất đắc dĩ mà xua xua tay, dù sao ta thiếu hắn lâu như vậy. Coi như hôm nay còn hắn. Hy vọng hắn có thể giáp mặt nói cho ngươi hết thảy. Vũ Thư lắc đầu nâng bước rời đi, lại là quay đầu lại quét hoa chiêu liếc mắt một cái. Nếu trong lời đồn không phải thật sự, ta tưởng ngươi hẳn là vì chính mình làm sáng tỏ. Hoa chiêu vẻ mặt mông vòng. Giải thích cái gì? Như thế nào giải thích? Tùy ý, này đàn người trong sách gái nói như thế nào liền nói như thế nào, dù sao nàng lại không phải nguyên chủ hoa chiêu. Kết quả hảo hảo phát tiết một đốn đại nao trôi chống cả người hư thoát vô lực Hoa Chiêu về đến nhà kéo lên bức màn ngủ cái trời đất tối sầm ngủ trưa, Mông Lung Chung đột nhiên bị từng phồn điện thoại đánh thức, Hoa Chiêu, ta đánh ngươi như vậy nhiều điện thoại, ngươi đang làm gì a? Ngươi mau xem mẹ trả a. A. Tẩu tử. Cái gì hoài chặt? A nha. Tóm lại một câu nói không rõ, tóm lại ngươi mau xem a. Hoa Chiêu gõ gõ hôn trầm trầm đầu, thống khổ mà ở trên giường kêu thảm lăn lăn. Rốt cuộc mở xương đỏ phát đau mắt Nàng đôi mắt sợ là muốn giống hoạch đảo giống nhau lớn đi Phần 36 Hối không nên buổi chiều khóc như vậy thảm Than thở dài trong bóng đêm híp mắt xem hẹ chặt giao diện Kết quả cố định trên tốt biểu hiện một cái kêu Thành phố S hào môn thanh niên đàn đàn liêu Đã có 2.535 điều nói chuyện phiếm tin tức Hoa chiêu một cái chớp mắt thanh tỉnh nay cái gì lung tung rối loạn đàn A Nàng không có thêm A Vì cái gì sẽ ở bên trong Là ai kéo nàng đi vào thành phố S hào môn thanh niên đàn này không phải là cái xem mắt đàn đi chẳng lẽ nàng lại trở về nụ hoa mỗi ngày bức nàng cùng ngụy hào môn nhóm xem mắt nhật tử tẩu tử này tình huống như thế nào a hoa chiêu chính ngươi xem đàn thông cáo a hoa chiêu một chút nhảy ra ban đầu điều thứ nhất tin tức biểu hiện là đàn chủ ẻn sẻn tuyên bố đàn thông cáo hoa chiêu hắn không phải là buổi chiều khí điên rồi buổi tối chuyên môn kéo đàn trả thù nàng đi nhưng hào môn đều tìm tới ta mọi người ta hôm nay chỉnh trọng hướng hoa chiêu xin lỗi ta bởi vì đối hoa chiêu gái mà không được cho nên lâu dài tới nay vẫn luôn ở trong vòng tản về tiểu hoa miêu các loại bịa đặt nghe đồn hoa chiêu đối ta cự tuyệt thái độ vẫn luôn thực minh xác nàng là một cái thực chính trực có nguyên tắc cô nương nàng tin tưởng vững chắc thanh giả tự thanh là ta dơ bẩn cho nàng tạo thành thương tổn hoa chiêu ta sai rồi xem xong đàn thông cáo hoa chiêu trực tiếp trận mắt há hốc mồm sợ tới mức nháy mắt ném xuống di động hoa chiêu ngươi còn ở sao từng vốn ở điện thoại kia đầu lớn tiếng kêu gọi, hoa chiêu vội là lại cầm lấy di động, tẩu tử, nay tình huống như thế nào a? ngươi kéo ta đi vào, nay không phải trọng điểm lạc, ngươi có hay không cảm thấy thực sảng? có hay không thực hà giận? hoa chiêu, là thực sàng, chính là cảm thấy hảo đột nhiên a, hắn như thế nào đột nhiên đổi tính? là ai cưỡng bức hắn? hoa chiêu, ta đột nhiên nhớ tới ta đợi lát nữa có cái phỏng vấn, ta trước treo a, ta đi rồi. Từng phồn đánh qua loa mắt liền nháy mắt treo điện thoại. Hoa chiêu càng là không hiểu ra sao, cho nên từng phồn là sợ chính mình không cẩn thận nói ra cho nên chạy sao. Nhìn Huệ chặt trong đàn còn đang không ngừng mà người kéo người, nàng hoa chiêu ở thành phố S. Hào môn vòng chính là càng nổi danh, bị nhân ái mà không được sau chửi bới bịa đặt, sau đó một chuyến xoay người ô danh trừ. Đây là cái kêu marketing quỷ tài tưởng tẩy trắng phương pháp A. Hoa chiêu cờ lạc mở đàn danh sách, từng phồn sợ là dùng tiểu hào cho nên căn bản không tìm được Nàng liền tìm đến một cái người quen, Phương Kiếm, biết được ẻn sẻn buổi sáng chửi bới nàng người là Phương Kiếm, hắn lại ở trong đàn, chẳng lẽ là Phương Kiếm vì nàng báo thủ rửa hận sao? Hoa chiêu nhíu mày tìm tòi một lát, động động ngón tay thua một cái nga. Như vậy a, Không sao cả, cùng ta không quan hệ. Mới vừa rồi náo nhiệt phi phàm khiếp sợ kinh ngạc trào phúng ẻn sẻn đàn nháy mắt liền an tĩnh, Hoa chiêu thực rào rạt đắc ý, nàng cao ngạo không để bụng thanh lánh hình tượng nháy mắt tạo đi lên. thì căn bản mặc kệ ngươi cái này là hoa a Nào biết hẹ chặt gửi đi mới một giây, phương kiếm điện thoại liền đánh tiến bảo, hoa chiêu. Phương kiếm thấp thấp hô một tiếng liền không hề văng lên. Phương kiếm, làm sao vậy? Hoa chiêu có chút do dự, là ngươi ở giúp ta hết giận sao. Ta liền biết ngươi không phải người như vậy. Phương kiếm thanh âm mang theo nhảy lên vui sướng. Cảm ơn ngươi. Phương kiếm nghe thế một tiếng cảm ơn có chút kinh ngạc lại có chút khô khốc, hắn thẹn không dám nhận kỳ thật buổi sáng vũ thư dư chặt hắn một cái chớp mắt hắn thế nhưng sinh ra dao động cảm ơn ngươi giúp ta hết giận cái này tiểu kinh hỉ ta thử thích hoa chiêu nhướng mày cái này phương kiếm giống như còn có điểm thẹn thùng a phương kiếm sở hữu vui sướng một cái chớp mắt biến mất cho nên hoa chiêu hiểu lầm cho rằng đây là hắn kế tác ở tại hắn điểm này sao hoa chiêu ngươi hiểu lầm không phải ta ta không như vậy năng lượng ta chi phối không được ẻn xẻn người như vậy phương kiếm nói ra đột nhiên nhẹ nhàng a Hoa chiêu ngây người, đó là ai? Là Văn Tùng Lâm. Hoa chiêu lại lần nữa cả kinh thiếu chút nữa ném di động, Văn Tùng Lâm. Hắn sao có thể? Không có khả năng là hắn, hắn như thế nào sẽ giúp ta? Ha ha! Phương Kiếm nhẹ giọng cười, các ngươi thật sự chia tay sao? Ngày hôm qua ngươi mắng ta cùng Vũ Thư chia tay sau còn dấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, mắng ta là tung chứng, hôm nay ta đem những lời này còn cho ngươi. Ai nha? Hoa chiêu nhẹ giọng lại lần nữa phủ nhận. Không phải hắn, nhưng là ở phương kiếm xuất khẩu kia nháy mắt, nàng rõ ràng cảm thấy có chợt lóe mà qua vui sướng, cho tới nay, Văn Tùng Lâm luôn là che chở nàng, trừ bỏ hội đồng quản trị kia nói. Hoa Chiêu nhanh chóng treo điện thoại, nàng còn dừng lại ở Văn Tùng Lâm giúp nàng sửa chữa ẻn sẻn chuyện này thượng, cho nên hắn biết nguyên chủ Hoa Chiêu sở hữu quá vãng, sau đó vẫn là tin tưởng nàng. Mới vừa rồi mông lung người nháy mắt thanh tỉnh, Hoa Chiêu nhìn Văn Tùng Lâm điện thoại như thế nào đều ấn không đi xuống. đột nhiên di động tiếng chuông vang lên khi hoa chiêu thiếu chút nữa sợ tới mức ném xuống di động văn tùng lâm điện thoại lại là như vậy mà xui quỷ khiến đánh vào được trái tim nhảy đến phảng phất muốn mất đi nguyên bản mạch đập sức sống hoa chiêu nín thở đang muốn truyền được ngụy như bội điện thoại cũng đồng thời đánh tiến vào hoa chiêu một kích động liền chuyển được ngụy như bội điện thoại ngụy nãi mãi làm sao vậy hoa chiêu ta có rất quan trọng sự phải làm mặt nói cho ngươi tài xế đã ở cửa trở, ngươi xuống dưới đi ngụy nãi mãi chuyện gì a Không phải là ngươi muốn nói cho ta thân thế đi. Hoa chiêu, chờ ngươi đã đến rồi lại nói, ngươi mãi mãi cũng sẽ trình diện. Hoa chiêu mãnh liệt nhảy lên tâm nháy mắt ngừng lại, Phùng Thanh cũng sẽ trình diện, xem ra thật là muốn công bố thân thế nàng. Hoa chiêu vội vội vàng vàng đi xuống lầu, thượng chờ ở ngoài cửa xe, không trong chốc lát liền tới rồi nàng lần đầu tiên đi theo Văn Tùng Lâm bái phòng ngụy như bộ địa phương, vừa rồi dọc theo đường đi Văn Tùng Lâm đó là vẫn luôn gọi điện thoại, hiện tại muốn vội vã tranh công, kia phía trước làm gì hung nàng. đừng tưởng rằng như vậy tựa như thu mua nàng, không có cửa đâu. Hoa chiêu quyết định tạm thời không để ý tới Văn Tùng Lâm, làm hắn hảo hảo cấp một chút. Quen cửa quen mẻo vào phòng nội, nguyên lai nguyên cùng đôi đều là này a, kia người trung gian chính là Văn Tùng Lâm đi. Hoa chiêu cơ cơ đầu gốc trung đột nhiên kỳ quái ý tưởng, tiến phòng khách liền vọt vào Ngụy như bội trong lòng ngực ôm nàng làm lũng, Ngụy mãi mãi là phải cho ta làm tốt ăn sao? Ngụy như bội rõ ràng thân mình một đốn, tiện đà giơ tay nhẹ nhàng phất phất hoa chiêu đầu. ngươi thật là cái ái làm lũng người a hoa chiêu có chút mờ mịt nàng tổng cảm thấy hôm nay ngụy như bội có chút bất đồng từ trước đến nay nhất sẽ phân rõ người khác cảm xúc hoa chiêu thuận thế từ ngụy như bội trong lòng ngược lên ngại ngại đâu ngụy như bội cúi đầu vừa thấy đồng hồ hẳn là lập tức liền mau tới rồi nga hoa chiêu gật gật đầu ngụy như bội tựa hồ hôm nay cảm xúc rất suy sút chẳng lẽ là nhớ tới trước kia niên thiếu thống khổ chuyện cũ cái kia làm nàng chưa lập gia đình người mang thai là ai đâu phùng thanh quả thật là một lát liền tới rồi nàng bị một nữ tử nâng đi vào phòng trong lại bị chạy tiến lên hoa chiêu đỡ làm được ghế trên ngồi định rồi mặt sau mục hơi hơi khẩn trương như bội như vậy vội vội vàng vàng đều ta tới là phải công bố kia sự kiện sao ngụy như bội đối với tên kia nữ tử xua xua tay ý bảo nàng đi ra ngoài chờ đến phòng trong chỉ còn lại có ba người khi mới trả lời phùng thanh hỏi chuyện bích thủy ta biết ngươi suy nghĩ cái gì ta muốn hỏi ngươi ta hai chữ đi đâu phùng thanh đột nhiên sửng sốt con của ngươi còn không phải là hoa chiêu, ta là hỏi ngươi ta thân sinh nhi tử. Ngụy Như Bội đột nhiên đánh gậy Phùng Thanh nói, một cái chớp mắt cảm xúc kích động, thanh tuyến kéo cao mấy chục để xiên si Hoa Chiêu cao mày nhìn Ngụy Như Bội, nàng này cái gì có ý tứ gì a? Như Bội, ta không biết ngươi có ý tứ gì, ta đều nói cho ngươi a. Phùng Thanh mở miệng mà lắc đầu, ngươi đều biết đến a? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết a. Ngụy Như Bội tiến lên dạo bước tiến lên một bước. mang theo thấp thấp cầu xin đột nhiên khóc lóc nói bích thủy chỉ cần ngươi nói cho ta nhi tử rơi xuống ta cái gì đều có thể tha thứ ngươi ta sẽ không trách ngươi rốt cuộc ngươi không có trách nhiệm dưỡng dục hắn như bội ngươi đang nói cái gì a ta không có trách nhiệm dưỡng dục hắn là ta đem đan thanh ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn ngươi hiện tại là đang trách ta không có chiếu cố hảo hắn sao phùng thanh cảm xúc kích động đỡ ghế dựa một phen đứng dậy hắn ngoài ý muốn qua đời ta so ngươi càng đau a bởi vì ta so ngươi càng là hắn mẫu thân ha ha ha ngụy như bội cười lạnh lên đều đến giờ phút này ngươi còn ở gạt ta sao ngươi đem ta nhi tử ném tới nào ngụy mãi mãi ngươi ở nói bậy gì đó ta ba ba chính là con của ngươi a hoa chiêu đỡ lấy phùng thanh căm tức nhìn ngụy như bội quần quận không ngừng phẫn nộ theo ngụy như bội thương tâm muốn chết vỡ vụn tuyệt vọng ánh mắt phun trào ra tới ngươi có cái gì tư cách trách ta mãi mãi vứt bỏ hài tử người là ngươi người mãi mãi nguyên lai like đã sớm nói cho ngươi phải không các ngươi hợp nhau hỏa tới chuẩn bị gạt ta phải không các ngươi là muốn tiền của ta sao kia sớm nói a ngụy như bội thấp giọng chất vấn rốt cuộc che lại ngực thống khổ mà rên rỉ lên tiền có như vậy quan trọng sao chúng ta mới không cần ngươi tiền hoa chiêu giống giận tiện đà gắt gao ôm phùng Thành. mãi mãi ngươi đừng thương tâm chúng ta đi chúng ta đi kia đây là cái gì Ngụy Như bội đột nhiên duỗi tay một chảo đem nguyên bản liền đặt ở trên bàn một văn kiện túi ném qua đi. Kia đây là cái gì? Hoa Chiêu căn bản không để bụng đó là cái gì. Vội vã đỡ Phùng Thanh rời đi cái này thương tâm nơi, lại bị Phùng Thanh để lại. Hoa Chiêu, mãi mãi muốn xem là cái gì. Bích Thủy, ta thật sự đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi như thế nào như vậy cả ta. Ngụy Như bội nghẹn ngào thanh thanh đề huyết hỏi nàng, ngươi không muốn lưu lại một kéo chân sau, ngươi có thể tới tìm ta a Nếu ngươi làm. vì cái gì hiện tại còn muốn gặp ta? Phùng Thanh toàn thân tâm đều tại đây phân túi văn kiện thượng, nàng không nghĩ để ý tới ngụy như bội của trách, không muốn nghe từ chính mình trái tim các minh, nàng vội vã hỏi, Hoa Chiêu là cái gì? Hoa Chiêu mở ra túi văn kiện một cái chớp mắt liền ngây dại, là nhiều phân cách đại thân duyên quan hệ giám định thư, giám định giả đều là nàng cùng ngụy như bội, mà giám định kết quả đều biểu hiện các nàng cũng không thân duyên quan hệ. Hoa Chiêu gắt gao bắt lấy văn kiện không chịu cho Phùng Thanh xem. dẫn tới đối diện ngụy như bội cũng là liên thanh cười lạnh sự thật bại ở trước mặt không lừa được người đi hoa chiêu cấp mãi mãi phùng thanh khàn cả giọng hô nhìn hoa chiêu hồng toàn bộ mắt đột nhiên mềm xuống dưới ôn thanh nói mãi mãi tổng phải biết rằng đi hoa chiêu nước mắt thủy vùng vây rơi xuống nàng nhịn xuống tiếng khóc gật gật đầu đem văn kiện đưa cho phùng thanh phùng thanh lặng lặng lật qua những cái đó văn kiện nhìn đến cuối cùng tuy vẫn là không nói một tiếng nhưng là kia nắm tay đã là cái sàng run rẩy cái không ngừng Nãi nãi, Hoa Chiêu nghẹn ngào mà thấp giọng kêu nàng. Phùng Thanh lộ ra một nụ cười khổ, "Hoa Chiêu, nãi nãi đời này thật là thất bại a. Ta tin tưởng nãi nãi, ta chính là mãi nãi nãi thân cháu gái." Phùng Thanh nhìn Hoa Chiêu gật gật đầu, bi thương cười, ngay sau đó đó là mắt nhắm lại thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. "Nãi nãi, nãi nãi." Hoa Chiêu điên rồi giống nhau véo Phùng Thanh người trung, vội vàng kêu gọi muốn gọi hồi Phùng Thanh ý thức. Ngụy Như bộ như thế nào đều không thể tưởng được Phùng Thanh sẽ đương chứng ngất. xôi trào tâm huyết một cái chớp mắt lạnh lẽo vội là gọi 110 điện thoại một trận hoảng loạn chung ngoài phòng đột nhiên có người xông tới lại là lâu nguyên trần thanh vợ chồng bọn họ tiến phòng nhìn trên mặt đất đang ở cấp phùng thanh làm hô hấp nhân tạo hoa chiêu vây quanh đứng thẳng ở bên ngoài sắc trắng bệnh ngụy như bội mà đi a di chúng ta đều đã biết ta cùng tiểu thanh đã sớm nói qua người khác chính là hướng về phía ngươi tiền đi may mắn phát hiện sớm đừng nói nữa ngụy như bội vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào hoa chiêu cùng phùng thanh thấp giọng lạnh lùng vừa uống các ngươi như thế nào tới ta không yêu hào môn hoa chiêu không ngừng nghỉ mà vì phùng thanh làm hô hấp nhân tạo trong lòng tuyệt vọng mà rên rỉ hô to mãi mãi ngươi sẽ không xảy ra chuyện mãi mãi ngươi không cần ném xuống ta a hoa chiêu ta tới ngươi nghỉ một lát nhi bên cạnh một người đột nhiên quỳ xuống đất kéo ra nàng tiếp nhận nàng tiếp tục vì phùng thanh làm hô hấp nhân tạo hoa chiêu bị người nọ lôi kéo ngơ ngác mà ngồi quỳ trên mặt đất thất thần mà nhìn hắn văn tùng lâm sao ngươi lại tới đây hoa chiêu đừng sợ ngại ngại sẽ không xảy ra chuyện văn tùng lâm thấp thấp tiếng an ủi tựa hồ có được giải quyết dứt khoát ma lực hoa chiêu một cái chớp mắt hoàn hồn cái gì đều không sợ chờ đến xe cứu thương lúc chạy tới phùng thanh đã khôi phục tim đập từ đầu đến cuối văn tùng lâm vẫn luôn nắm chặt hoa chiêu tay không buông. hoa chiêu thật vất vả cố nén nước mắt lại nháy mắt băng rồi nàng nửa là hủy khuất nửa là hoán trách Ngươi như thế nào sẽ đến? La ta tới đã quá muộn. Văn Tùng Lâm đấy mắt một cái chớp mắt ôn nhu ôm khóc mặt mèo Hoa Chiêu nhẹ nhàng trụt vai an ủi. Hảo, Hoa Chiêu, tuy rằng ngươi không tiếp ta điện thoại, nhưng là ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Phần 37 Hảo, chúng ta hết thể chờ mãi mãi tỉnh lại nói, bao gồm ngươi muốn nói thực cảm động nói. Văn Tùng Lâm lại là cố ý hài hước đậu nàng. Hoa Chiêu vừa khóc vừa cười gật gật đầu. Cùng ngày ban đêm, Phùng Thanh liền thoát ly nguy hiểm sâu kín tỉnh lại. nhìn thấy người đầu tiên lại là mép giường ngồi văn tùng lâm hoa chiêu đâu hoa chiêu đi ra ngoài mua ăn đợi lát nữa liền trở về ngươi muốn uống thì sao phùng thanh lắc đầu nhìn văn tùng lâm có chút hoảng hốt ngươi thế nhưng cùng phụ thân ngươi đảo hoàn toàn không giống nhau văn tùng lâm đáy mắt ưu ám thấp giọng tự dễ cười mãi mãi tuy rằng này bé nhỏ không đáng kể nhưng cho phép ta thế hắn hướng ngươi xin lỗi đi thực xin lỗi phùng thanh mắt gian tràn đầy cô đơn bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu văn tổng ta sẽ không tiếp thu ta cũng muốn nói cho ngươi ta sẽ không đồng ý hoa chiêu cùng ngươi ở bên nhau ai tuổi trẻ thời điểm không phải thề non hẹn biển đầu bạc đến lão nhưng hết thảy đều không thắng nổi biến hóa huống chi là ngươi người như vậy ta chỉ hy vọng hoa chiêu phổ phổ thông thông một tiếng thôi nhưng nàng chú định sẽ không bình thường có chuyện ta hẳn là nói cho ngươi văn tùng lâm nhìn phùng thanh một đốn tiện đà nói hoa chiêu mẫu thân trần ưu là mỹ cao nhạc tập đoàn chủ tịch trần đầy hứa hẹn nhỏ nhất nữ nhi nàng cùng trần đầy hứa hẹn đoạn tuyệt lui tới rời nhà trốn đi Sau gả cho con của ngươi Hoa Đan Thanh, lại sinh hạ Hoa Chiêu, Trần Gia nhiều năm qua vẫn luôn đang tìm kiếm nàng. Hiện giờ bọn họ đã biết được Hoa Chiêu tồn tại, bọn họ muốn nhận hồi Hoa Chiêu. Tiểu yêu chưa bao giờ nói qua việc này. Phùng Thanh bỗng dưng thở dài một tiếng, cái này đứa nhỏ ngốc thế nhưng trước nay đều không nói. mãi mãi có lẽ hôm nay việc sau, Trần Gia sẽ không lại nhìn Hoa Chiêu lưu lạc bên ngoài. Nếu ngươi có cái gì ý tưởng, có lẽ ngươi có thể nói cho ta. Phùng Thanh lắc đầu, không cần. Ta đồng ý Hoa Chiêu trở lại Trần Gia, ở chỗ này, Hoa Chiêu cũng không có mặt khác thân nhân. Ngụy chủ tịch nhất định là hiểu lầm chuyện gì. Phùng Thanh đánh gây Văn Tùng Lâm, thái độ kiên quyết, cảm ơn Văn Tổng, thỉnh ngươi không cần lại Hoa Chiêu trước mặt nhắc lại việc này. Nãi nãi, nếu ta từ bỏ văn cảnh, rời đi Văn Gia, ngươi có phải hay không có thể tiếp thu ta cùng Hoa Chiêu? Văn Tùng Lâm nghe xong Phùng Thanh nói đột nhiên trầm mặc, tiện Đa lại là đột nhiên hạ quyết tâm trầm giọng hỏi. Cặp kia hát như sao trời mắt đầy cõi lòng hy vọng sáng long lanh mà nhìn Phùng Thanh. Văn Tổng, ngươi biết ngươi đang nói là cái gì sao? Phùng Thanh cũng bị Văn Tùng Lâm kinh người nói do sợ, nàng do dự mà lại lần nữa hỏi. Ta đương nhiên biết. Ta sẽ không tiếp thu. Văn Tùng Lâm nghe thấy cửa thanh âm một cái chớp mắt đứng lên quay đầu nhìn về phía nàng. Hoa chiêu, ngươi nghe thấy được. Hoa chiêu không biết chính mình vì cái gì luôn xuất hiện ở không thích hợp địa phương. Mới vừa rồi nàng bị từng phồn một hồi điện thoại sợ ngây người. Nguyên lai nàng thật là Tần Văn cùng lộ khả trinh biểu muội, nàng cùng bọn họ tương nộ không phải ngoài ý muốn, hết thể đều là an bài tốt, từng phôn dồn dập giải thích làm Hoa Chiêu càng là hoảng sợ. Hoa Chiêu, làm sao bây giờ? Lộ khả trinh không cho ta nói cho ngươi, ta này miệng rộng, tẩu tử, ta sẽ không nói, ta trước treo. Hoa Chiêu treo điện thoại ngơ ngác trở lại phòng bệnh liền nghe thấy được Văn Tùng Lâm cùng Phùng Thanh nói chuyện, nàng không chút do dự liền cự tuyệt Văn Tùng Lâm, nàng không nghĩ muốn làm thương tổn mãi mãi. Hơn nữa nàng càng không nghĩ hắn từ bỏ hắn vẫn luôn muốn đồ vật, hắn như vậy hao tổn tâm cơ được đến văn cảnh bỏ được sao? Văn Tùng Lâm, ngươi là vì ta từ bỏ văn cảnh sao? Có lẽ, bởi vì ngươi tuy rằng không phải nguyên hoa người thừa kế, nhưng ngươi là mỹ cao nhạc chủ tịch ngoại tôn nữ, ta còn là không muốn từ bỏ ngươi cái này che giấu hảo môn đi. Văn Tùng Lâm cười khe hướng hoa chiêu đạc bộ mà đến, hoa chiêu, cái này lý do ngươi tiếp thu sao? Hoa chiêu xoay người rơi lệ đầy mặt. Cái này người trong sách như thế nào như vậy sẽ lừa tình. Bao gồm hắn giao hấn ẻn xẻn giúp nàng hết giận, lại là ngoài ý muốn lại là động lòng người, Văn Tùng Lâm cái này người trong sách là như thế tôi sống. Không, ta không phải như vậy ái ngươi. Văn Tùng Lâm nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hướng về Hoa Chiêu sải bước tiến lên, đột nhiên bị một đạo thanh âm tiêu đỉnh, "Văn Tổng, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ không cưng cầu." Tân Văn vội vàng đuổi tới tiến vào phòng bệnh, dùng ánh mắt ám chỉ khẩn cấp ngăn lại Văn Tùng Lâm, "Văn Tổng" thỉnh ngươi đi trước đi. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, trầm mặc không nói bước nhanh rời đi, bị phòng bệnh ngoại trương Thiên Việt một phen ngăn lại. Ngươi thiệt hay giả à? Cái gì thiệt hay giả? Vì Hoa Chiêu từ bỏ Văn Cảnh à? Có thật có giả. Văn Tùng Lâm cô đơn cười, ta không nghĩ lại lưu tại Văn Cảnh, đột nhiên liền phiền chán. Nếu rời đi Văn Cảnh còn có thể vãn hồi Hoa Chiêu, cớ sao mà không làm? Trương Thiên Việt nhấp môi bất đắc dĩ, cùng ngươi thân sinh mẫu thân cùng diêu cảnh cũng có quan hệ sao? văn tùng lâm không đáp lại liền đi rồi trương thiên việt nhìn văn tùng lâm cô đơn bóng dáng đột nhiên cảm thấy không gì chặn được văn tùng lâm kỳ thật một chút cũng không lợi hại Tân văn nhìn văn tùng lâm rời đi sau liền vẫn luôn yên lặng rơi lệ hoa chiêu bất đắc dĩ thở dài tức lấy ra khăn giấy yên lặng vì nàng sắt nước mắt như vậy thương tâm làm gì đâu hảo đừng khóc hoa chiêu lắc đầu đi trở về đến phùng thanh giường bệnh biên nhìn nàng lo lắng ánh mắt lắc đầu cười mãi mãi ta nghe ngươi lời nói cùng ta hồi thành phố đi ông ngoại đã giúp phùng mãi mãi liên hệ tốt nhất trái tim ngoại khoa chuyên gia phùng mãi mãi bệnh yêu cầu càng tốt bác sĩ hoa chiêu sáng long lanh đôi mắt nhìn chăm chú vào phùng thanh trưng cầu nàng ý kiến thấy nàng rốt cuộc gật gật đầu đột nhiên liền cười có lẽ mãi mãi rời đi cái này thường tâm địa có thể thay đổi nàng đối văn tùng lâm thái độ đâu hết thảy đều bị trần ra người một tay an bài thẳng đến hoa chiêu thượng phi cơ rời đi thành phố ép phía trước hoa chiêu đều rốt cuộc chưa thấy qua văn tùng lâm hoa chiêu kỳ thật phùng mãi mãi đã có chút mềm lòng Tần Văn nhẹ giọng an ủi hoa chiêu, nàng có thể là hy vọng ngươi rời đi thành phố S có thân nhân chiếu cố, rốt cuộc đứng ở nàng góc độ, nàng không có khả năng dễ dàng tin tưởng một người nam nhân nhất thời nói, cũng vô pháp đem yêu nhất cháu gái giao cho hắn, rốt cuộc huyết thống mới là nhất vô pháp hóa giải liên hệ. Đi thôi, Văn Tùng Lâm sẽ tìm đến ngươi, hắn mới không bỏ được ngươi đâu. Hoa chiêu đối Tần Văn an ủi rất là cảm động, nghiệm cập mấy ngày trước đây nàng đối Tần Văn hiểu lầm lại là đầy mặt xấu hổ, lão sư. Ta còn tưởng rằng ngươi thích văn tùng lâm đâu. Tân văn một cái chớp mắt giở khóc giở cười, trừng mắt nhìn chừng hoa chiêu lại là liên thanh thúc giục nàng. Mau vào đi thôi, đừng làm cho phùng mãi mãi sốt ruột chờ. ta lập tức liền tới thành phố B. Ta còn có cuối cùng một vấn đề, cái kia thân duyên quan hệ giám định là ai đang làm trò quỷ. Ta không tin mãi mãi sẽ lừa ngụy chủ tịch, chính là vì cái gì kết quả là cái dạng này. Hoa chiêu đi rồi vài bước lại chạy về tới bắt tân văn tay không bỏ, do dự một khắc rốt cuộc hỏi. Tân Văn Kỳ thật cũng là đầy đầu mờ mịt, những cái đó giám định báo cáo đều là thật sự. Văn Tùng Lâm đã toàn bộ đều điều tra qua, nhưng nàng lại không thể đối với Hoa Chiêu nói thẳng. Nụ Hoa cùng ủy chủ tịch đã gặp mặt, ta cùng Văn Tùng Lâm đều hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ. Lại là nàng. Nàng vì cái gì luôn âm hồn không tan. Hoa Chiêu, sự tình tổng hội có một cái kết quả. Hoa Chiêu đương nhiên minh bạch, bởi vì nàng là đại nữ chủ, bắt đầu nàng sợ hãi nguyền rủa trốn tránh nàng. sau lại nguyền rủa chậm dai biến mất nàng kỳ thật một chút cũng không sợ nàng nhưng là có quan hệ bọn họ chuyện xưa tuyến hoàn toàn thoát ly nguyên tiểu thuyết đây là vì cái gì chẳng lẽ nàng ở thế giới này nhiệm vụ chính là cùng đại nữ chủ làm đúng không xuống máy bay trần gia người đã sớm ở sân bay chờ trực tiếp liền tặng phùng thanh đi bệnh viện chờ đến phùng thanh nằm viện thủ tục hết thể làm thỏa đáng sau hoa chiêu bị nhận được trần gia đại trạch nhìn rộn ràng nhốn nháo một đám người ở trong phòng khách chờ hoa chiêu lần đầu tiên sinh ra mê mang cảm giác đây là nàng thân nhân sao hoa chiêu lộ khả trinh đứng ra giúp hoa chiêu nhất nhất giới thiệu đây là ngươi gì cả dượng cả đại biểu ca nhị biểu ca đây là ngươi gì hai dượng hai tiểu biểu muội tiểu biểu đệ đây là ngươi đường cứu hộ chiếu một trận đầu vóc choáng váng cười cương mặt nhất nhất gật đầu thẳng đến lộ khả trinh cuối cùng giới thiệu trung gian vị này tóc đen chấn hưng lão nhân hoa chiêu đây là ông ngoại lão nhân khôn khéo một đôi mắt đột nhiên có chút bi thương bông xuống gắt gao nhìn chằm chằm hoa chiêu một khắc không bỏ ngươi cùng mụ mụ ngươi lớn lên thật giống nàng là ta thương yêu nhất lại nhất đáng giận nữ nhi quật đến giống đầu lửa hoa chiêu nhìn lão nhân bi thương thần sắc đột nhiên rối tay vô vô lao nhân tay ta này không phải đã trở lại sao hơn nữa ta so với ta mụ mụ càng ngoan càng nghe lời ngươi yên tâm đi mọi người đều là ngây người lão nhân càng là sửng sốt tiện đà buộc phát ra vui mừng ý cười đảo qua phía trước bi thương áp suất hốc, liên tục nắm lấy hoa chiêu tay xưng hảo Lộ Khả Trinh sợ tới mức ra một tầng hãn, Trần Đầy hứa hẹn hiếu thắng cả đời, ra lệnh cả đời, trước nay chỉ có hắn chỉ vào cái mũi mắng người khác, không ai có thể đối hắn khoa tay múa chân, hoa chiêu thế nhưng câu đầu tiên lời nói liền giáo dục Trần Đầy hứa hẹn, hơn nữa lao nhân thực hưởng thụ, một chút cũng không tức giận, thế nhưng còn cười. Hắn cái này biểu mội không đem người khác hù chết cũng muốn đem hắn hù chết. Hơn nữa nàng tựa hồ luôn có loại năng lực này để cho người khác liếp mắt một cái liền thích nàng, không tự giác đi theo nàng đi. Ngươi cái tiểu tử thúi chịu đã trở lại. Không phải nói không bao giờ sẽ cái này ra sao. Trần đầy hứa hẹn nắm hoa chiêu tay không bỏ. Thấy bên cạnh lộ khả trinh chính là chửi hầm lên. Chúng ta trần gia hải tử đi đương minh tinh. Nói ra đi ta đều ngại mất mặt. Ba, Trinh trinh đã trở lại liền hảo. Trần nhạc thấy nhi tử bị mắng. Sợ hắn lại hành động theo cảm tình rời nhà trốn đi. Vội là giúp đỡ nói tốt. Lộ khả trinh bất đắc dĩ mà trừng trần đầy hứa hẹn. Trong lòng phung tảo. nếu không phải hoa chiêu ta mới không trở lại đâu ngươi còn dám chừng ta chân đầy hứa hẹn hỏa khí lại nổi lên ông ngoại chính là biểu ca như vậy xoáy giấu ở trong nhà ít nhiều a trong nhà có một cái như vậy xoáy ngươi là đủ rồi a xoáy ca hẳn là thuộc về sở hữu nữ hài tử hơn nữa biểu ca diễn kịch nhưng hảo hắn mỗi bộ diễn ta đều thích hoa chiêu vội là phe phẩy cánh tay làm lũng nói tốt chân đầy hứa hẹn được hoa chiêu trói lọi khen ngợi ngăn không được mà khỏe miệng giơ lên lại là cố ý chừng mắt lộ khả trinh Hắn làm sao diễn kịch A? Thật sự, ông ngoại, ta nhưng thích, khi nào ta bồi ngươi cùng nhau xem, khó coi chúng ta cùng nhau liền tiểu hoa miêu. Trần đầy hứa hẹn bất đắc dĩ cười như mày, không phải nên ngươi thu nhỏ hoa miêu sao? Bởi vì chúng ta tổ tôn muốn đồng tâm A. Hảo! Hảo! Hảo! Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Lộ khả trinh đối với hoa chiêu giơ ngón tay cái lên, ngưu bức. Lợi hại! Ta cam bái hạ phong rốt cuộc minh bạch văn tùng lâm vì cái gì bị ngươi bắt ở lòng bàn tay chặt chẽ hoa chiêu nghe thấy văn tùng lâm ba chữ một cái chớp mắt lại kéo xuống mặt không biết chúng ta có thể hay không ở bên nhau lộ khả trinh vội là nói sang chuyện khác đột nhiên có chút sắc mặt nghiêm túc hoa chiêu ngươi bắt ông ngoại này viên đại thụ không bỏ là đúng nhưng ở cái này ra phải cẩn thận rốt cuộc có người địa phương liền có giang hồ hoa chiêu mở to hai mắt một trận trầm mặc cho nên hôm nay ta kỳ thật đã cho chính mình chôn xuống đại hòa căn. lộ khả trinh kia cũng không như vậy nghiêm trọng, rốt cuộc ngươi cũng không như vậy hết sức quan trọng. Hoa Chiêu. Ta đây liền an tâm rồi. Ta là tới tị nạn, nhưng không nghĩ mới ra hang hổ lại nhập ổ sói. Mà cái này ổ sói chủ nhân trong thư phòng đang ở cử hành quan trọng hội nghị. Ba, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì a? Trần Nhã nhìn muội muội Trần vui sướng hai cái đường đệ Trần Vi, Trần Điển đều là muốn nói lại thôi. Chính mình cái này Trần Gia Đại Nữ Nhi chỉ phải nói ra Đại Gia Nghi hoặc. Ta muốn cho Hoa Chiêu tiến vào Mỹ cao nhạc. Tiểu nhã, ngươi cảm thấy hoa chiêu thích hợp cái nào chức vị? Trần nhã cả kinh, mọi người đều biết, Trần gia đời thứ ba hải tử trừ bỏ tần nhạc trên cơ bản đều không có ở mỹ cao nhạc nhậm chức. Hiện tại Trần đầy hứa hẹn đột nhiên đưa ra làm hoa chiêu đi mỹ cao nhạc liền không có không giống nhau ý nghĩa? Ba ba, ý của ngươi là? Trần nhã kinh ngạc, nàng là mỹ cao nhạc tổng tài, mà trưởng tử tần nhạc là tổng giám đốc, bọn họ kế thừa mỹ cao nhạc cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Trần đầy hứa hẹn sắc bén một đôi báo kinh phong xương chi mắt một nhìn chằm chằm Trần Nhã, lại là lệnh lùng đảo qua ở đây mọi người, các ngươi là không đồng ý sao? Ba ba, ta không ý kiến. Trần Nhạc dẫn đầu phát biểu ý kiến, nàng tuy rằng là Mỹ Cao Nhạc phó giám đốc, nhưng là đại tỷ độc tài quyền cao, Mỹ Cao Nhạc cùng nàng không hề quan hệ. Đại bá, chúng ta cũng không ý kiến. Trần đầy hứa hẹn hai cái cháu trai Trần Vi cùng Trần Điển cũng vội là nói rõ thái độ. Tiểu Nhã, đó chính là ngươi phản đối. Chân đầy hứa hẹn lại nhìn về phía Trần nhã, Trần nhã vội là lắc đầu, như thế nào sẽ đâu. Ta chỉ là tưởng nói hoa chiêu thật vất vả đã trở lại, có lẽ hẳn là hỏi một chút nàng thái độ. Phần 38 Một khi đã như vậy, kia làm hoa chiêu làm tiểu nhã trợ lý làm quen một chút tập đoàn sự vật đi. Chân đầy hứa hẹn một thổi nhìn chăm chú, nhìn trong thư phòng mọi người đồng thời lui ra ngoài, đột nhiên nhớ tới chính mình tiểu nữ nhi trần ưu rời đi này thiên hạ mưa to tầm tã, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố mà vọt vào trong mưa. Sau đó không còn có trở về. Trần Nhã vừa đi ra thư phòng liền trầm hạ mặt, sâu kín mà liếc mắt một cái Trần Vi cùng Trần Điển, hai người không hẹn mà cùng lạc hậu Trần Nhạc vài bước đi tới hậu hoa viên chờ Trần Nhã. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Trần Nhã vừa thấy mặt không chút nào cố mặt mũi liền lạnh lùng chất vấn hai vị đường đệ. Đại bá khả năng biết cụ Vinh đơn tử hao tổn sự. Trần Vi cúi đầu thở dài tức, lại là nhẹ giọng khuyên can Trần Nhã, "Nhã tỷ, ta cảm thấy đại bá chính là ở cảnh kỳ chúng ta." Một cái con bé sao có thể thật sẽ làm nàng thật sự tiến vào mỹ cao nhạc, chúng ta gần nhất vẫn là thu liễm một ít đi. Trần Nhã trong lòng kinh hoàng, tiện đà là gật gật đầu, ta đã biết. Trần Nhã ở đêm hẻ trong hoa viên ngồi hồi lâu, tần nhạc rốt cuộc tới, hắn đối với Trần Nhã nhướng mày cười, mà cho hắn một phần tư liệu, mụ mụ, cái kia nha đầu không đáng sợ hãi, đây là ta mới vừa tra được đồ vật, có lẽ chúng ta làm ông ngoại biết nàng là như thế nào một người, căn bản là không cần chúng ta làm ác nhân. Trần Nhã nhìn kỹ, Vừa lòng gật gật đầu, làm được xinh đẹp điểm. Còn có, gần nhất thu liếm điểm, đừng làm cho ngươi ông ngoại bắt được sai lầm. Lần trước ngươi tham ô cụ vinh đơn tử tài chính bổ khuyết hóa châu hao tổn sự tình bị ngươi ông ngoại đã biết. Tiểu nhạc, hao tổn mụ mụ sẽ giúp ngươi bổ khuyết, lần sau không cần quá mức, chặt đầu cá, vá đầu tôm không phải kinh doanh chi đạo. tân nhạc ánh mắt bay nhanh chấp động, vội là cười ôm trần nhã cánh tay, mẹ, ta sai rồi, lần sau ta không dám, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. chân nhã thật mạnh một phách tần nhạc tay đại mùa hè nhau dính dính nhiều nhiệt đem ngươi này nóng hổi kính dùng đến ngươi ông ngoại trên người nhìn xem ngươi biểu mội hôm nay hông đến ngươi ông ngoại nhiều vui vẻ học điểm tần nhạc hàm hồ gật gật đầu sắc thật đối hoa chiêu cái này xâm nhập giả càng là thù hận gia tăng hoa chiêu đang thương hề hề mà không bỏ được lộ khả trinh rời đi chớp đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn thần tượng ngươi biết ngươi là ta biểu ca sự thật này có làm ta nhiều vui vẻ sao ta quả thực vui vẻ điên rồi Lộ Khả Trinh vừa lật mí mắt bạch nàng liếc mắt một cái, nhìn nhìn Di động thượng đàn tin tức, cau mày nói, "Hoa Chiêu, đại biểu ca phải cho ngươi làm lòng trọng hoan nên nghiến hội, đảo khi chính thức hướng bên ngoài giới thiệu ngươi." Long trọng hoan nên nghiến hội. Hoa Chiêu đột nhiên có điểm ác hẳn, loại này không phải thường thường đều sẽ phát sinh rất nhiều sự sao? Cái kia, có thể hay không không cần? Cái kia, vừa mới ông ngoại đồng ý, cho nên khả năng muốn càng long trọng. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta làm biểu tỷ lập tức gấp trở về. lộ khả trinh bay nhanh chạy còn không quên hô to một tiếng hoa chiêu ngươi bảo trọng a ta hẳn là sẽ không tham gia hoa chiêu a Hoa nên yến hội cùng ngày buổi sáng trần gia đại trạch người đến người đi mọi người giống như thượng dây cốt giống nhau liền trục vận chuyển hoa chiêu ngồi ở thang lầu gian ẩn nấp không gian lẳng lặng nhìn nàng sáng sớm thượng thử sáu bộ lễ phục còn có các loại trang dung vật trang sức trên tóc châu đáo, cùng là siêu cấp hào môn trần gia tựa hồ so văn gia làm ra vẻ quá nhiều tới với ngụy như bội Gia tộc nhân khẩu điêu tàn, tựa hồ chưa từng có cấp hoa chiêu đại hào môn cảm giác, hoa chiêu trong lòng đau xót, người kết như thế nào có thể như vậy thương tổn phùng thanh đâu. Ngươi đủ rồi, cả ngày say khướt giống cái bộ dáng gì. Hôm nay là ngày mấy, ngươi tối hôm qua còn dám đi ra ngoài lêu lỏng, ngươi thật cho rằng chính mình cái danh hòa ra. Đánh rắm, không có ta trần gia phủ ngươi, ngươi tính cái thứ gì. Ngươi đừng cả ngày đối ta khoa tay múa chân, hảo A, ly hôn A. Là ai không dám. Hoa chiêu bất đắc dĩ mà làm bộ nghe không thấy, cư nhiên tránh ở cái này, thang lầu gian đều sẽ bị người quấy giày đến. Chẳng lẽ là bởi vì ẩn nấp cho nên ngược lại không ẩn nấp? Theo ta đi. Hoa chiêu đang ở lo lắng bị bên ngoài hai cái tê tâm liệt phế khắc khẩu người phát hiện khi Tần Văn rốt cuộc đuổi trở về, nàng thấy Hoa chiêu chính là nhẹ dọn một hư. Ta biết này có cái cửa sau, đi theo ta. Lão sư. Hoa chiêu vui vẻ mà nhẹ dọn một điều, vội là đi theo Tần Văn đi. Ngượng ngùng. Làm ngươi gặp được ta ba mẹ đáng sợ nhất lại nhất thường thấy một mặt, cho nên ngươi đã biết ta vì cái gì sợ hãi kết hôn. Vì cái gì không nghĩ lưu tại trần gia Tân văn cô đơn mà tự dễ cười, tiện Đa lại là ôm chặt lấy hoa chiêu, ông ngoại nói hắn thực thích ngươi, cảm ơn ngươi mấy ngày nay bồi hắn cùng nhau xem lộ khả Trinh phim truyền hình, hắn thực vui vẻ. Hoa chiêu xấu hổ mà nhẹ nhàng cười. Kỳ thật hắn xem đến ngủ rồi. Ha ha ha. Tân văn há mồm cười ha hả đừng nói cho lộ khả Trinh hắn sẽ thương tâm chết. Đợi lát nữa buổi tối đừng sợ, sẽ có người bảo hộ ngươi. Tân văn lịch ngậm mà chớp chớp mắt, lôi kéo hoa chiêu lên lầu, đi thôi, ta mang theo lễ phục định chế cao cấp, chúng ta đi thử thử một lần. Hoa chiêu mở mịt mà chớp chớp mắt, có người sẽ bảo hộ nàng. Chỉ là này phân nghi hoặc ở nhìn đến an theo mãn hoa nhải cọt chỉ bạc điệp tầng lễ phục định chế cao cấp khi, hoa chiêu trái tim hơi hơi co rút lại, thấp giọng nhẹ hỏi, là văn tùng lâm đưa ta. Tân văn có chút nốc. Là ta nhường đường nhưng trinh khẩn cấp từ nước Pháp điều hóa, cái gì Văn Tùng Lâm? Hoa chiêu một cái chớp mắt gật gật đầu, nga nga. Cảm ơn biểu tỷ biểu ca, hẳn là thực mỹ. Tân Văn cũng là gật gật đầu, ngươi sẽ trở thành duy nhất lóng lánh công chúa. Hoa chiêu. Không cần chơi ta thì tốt rồi. Nàng đột nhiên có không tốt dự triệu. Nay phân dự triệu ở nhìn đến Văn Diệp Đình cùng nụ hoa nắm tay xuất hiện ở trong yến hội khi đột nhiên liền biến mất, cho nên đây là trận này hoang nên yến hội mục đích. Hoa Chiêu mắt lạnh nhìn hai người bên người Tần Nhạc hướng nàng đi tới, khỏe miệng tươi cười một cái chớp mắt liền triệt. Nàng thật là không nghĩ cấp cái này đồ ngốc một cái tươi cười. Nàng đột nhiên minh bạch ngày đó văn cảnh nửa năm độ trong Yến Hội Văn Tùng Lâm vì cái gì muốn giúp nụ hoa, bởi vì tại đây loại ánh đèn chú mục nơi, ngươi thương tổn chính là toàn bộ Trần gia thể diện. Hoa Chiêu, làm sao vậy? Tần Nhạc bước nhanh tiến lên ngăn lại, xoay người liền đi Hoa Chiêu, cười hỏi, nhìn đến ngươi Đường Tỷ xuất hiện không vui sao? Này phân kinh hỉ thế nào? Nàng là ngươi thân nhân, ta tưởng ngươi sẽ rất tưởng niệm nàng. Tưởng ngươi mụi a, Đều là phùng thanh cháu gái, nàng cùng phùng thanh rời đi thời điểm như thế nào không thấy nụ hoa tới tiễn đưa. Kinh hỉ. Sợ là muốn trở thành kinh hay đi. Này đó hảo môn suốt ngày đấu tới đấu đi có ý tứ sao. Quả thực là lãng phí tài nguyên. Hoa chiêu ngừng bước chân, tiến lên một bước tới gần tần nhạc nhẹ ngữ, cảm ơn biểu ca chu đáo an bài. Trên mặt mang ra một cái sán lạn tươi cười. làn váy hạ mười tấc giày cao gót không sai chút nào mà thật mạnh dẫm lên tần nhạc giày trên mặt kia lực đạo cùng toàn sản quả thực là không phụ sở vọng tần nhạc mặt đau đến nháy mắt thay đổi sắc a đến một tiếng kinh hô hô lên lại vội là nghẹn lại dẫn tới bên cạnh mọi người đều là nhìn phía hoa chiêu cùng tần nhạc hoa chiêu làm bộ ngoại ý muốn khuyết điểm vội là nhấc chân lui ra phía sau kinh hoàng thất thố mà che miệng nhẹ giọng giải thích biểu ca thật ngượng ngùng váy quá lớn ta không thấy rõ ngươi không có việc gì không có việc gì tân nhạc nhìn chằm chằm hoa chiêu mặt rất là nghiến răng nghiến lợi mà lắc đầu phản chiếu cố nén đau đớn một cái chớp mắt ứng đỏ mặt phá lệ buồn cười biểu ca muốn hay không đi trước nhìn xem ta tới chiêu đái đường tỉ thì tốt rồi tân nhạc thật sự là quá đau hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình ngu bản chân đã gãy xương vội là làm bộ bình thường bước nhanh hướng phòng trong đi bên cạnh xanh thẳm bể bơi ở ánh đèn hạ giống như che kín sao trời màu lam ngân hà, hoa chiêu tươi cởi tràn đầy hướng nụ hoa cùng văn diệp đình đi đến Nếu bọn họ tới cửa tới tuyên chiến, nàng thật sự không thể trốn rồi. Còn đại gia lực chú ý trải qua tần nhạc kia vừa ra đã chặt chẽ khóa ở nàng trên người. Đã lâu không thấy, Nụ Hoa dẫn đầu chào hỏi. Hoa Chiêu cười gật gật đầu, vẫn là không vang. Nàng muốn xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Văn Diệp đình một khắc không di mà lẳng lặng nhìn chăm chú vào Hoa Chiêu mặt mày, tựa hồ thay đổi cái gì lại không thay đổi cái gì, thay đổi chính là nàng liền một ánh mắt đều không muốn cho hắn. Nhị thúc đã từ văn cảnh từ trước rời đi. văn diệp đình không tiếp thu được nàng liền liếc mắt một cái đều không muốn xem hắn sự thật tung ra một câu sau không phụ sở vọng mà thấy hoa chiêu nhanh chóng nhìn về phía hắn ta không yêu hào môn nhị thúc đã từ văn cảnh từ trước rời đi hoa chiêu manh đến khiếp sợ mà nhìn phía văn diệp đình lẩm bẩm mà lắc đầu nói nhỏ sao có thể hắn như vậy lao lực tâm cơ muốn được đến văn cảnh như thế nào sẽ buông tay ngươi thế nhưng không biết sao ta còn tưởng rằng hắn tới tìm ngươi nụ hoa buông lỏng ra nguyên bản ôm văn diệp đình tay Đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Hoa Chiêu cảnh giác mà nhìn nụ hoa tới cười, nàng tổng cảm thấy nụ hoa mỗi khi nói cập Văn Tùng Lâm khi luôn là có chút khác thường, tựa hồ trong mắt cất giấu vô pháp giải quyết chờ mong. Lộ nhưng Vân chạy chậm từ phòng trong ra tới tìm Hoa Chiêu, thấy Hoa Chiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối diện nụ hoa cùng Văn Diệp đỉnh kinh nghi hỏi, "Biểu tỷ, các nàng là ai a?" Không quan trọng người. Hoa Chiêu nhàn nhạt một ngữ, "Nga, ông ngoại tìm ngươi đâu? Chúng ta mau vào đi." Lộ khả trinh lôi kéo hoa chiêu vội vàng hướng phòng trong đi, thấy nàng đi không mau lại chạy đến phía sau giúp nàng nâng lên thật dài làn váy, đầy mặt ngôi sao, biểu tỉ, ngươi này theo mãn hoa nhảy váy hảo mị a. Ta như thế nào trước nay không gặp an ra quá cái này hệ liệt ta. Ha ha ha, là ngươi biểu ca giúp ta đính, ngươi đi tìm hắn. A, hắn như thế nào như vậy a? Ta muốn đi mắng hắn một đốn, ai làm hắn nặng bên này nhẹ bên kia. Lộ nhưng Vân bất mãn mà chu lên miệng. lại là hâm mộ mà sờ sờ váy hoa chiêu vô tội hàng vỉa hè buông tay nghĩ thầm ai nhường đường nhưng trinh hôm nay không tới bồi nàng đâu kéo hắn chân sau một chút cũng không cần xin lỗi hoa chiêu lại đây chân đầy hứa hẹn xa xa thấy hoa chiêu đi vào tới đối với nàng từ ái mà với tay đại hoa chiêu đứng yên sau lại là không lưng cẩn thận giúp nàng sửa sang lại làn váy đem ở đây mọi người đều là sợ ngây người một mảnh chân đầy hứa hẹn giúp ngoại tôn nữ sửa sang lại làn váy đây là khả năng phát sinh sự sao hoa chiêu đây đều là chúng ta mỹ cao nhạc đồng sự trương đồng lý đồng vương đồng trần đầy hứa hẹn nhất nhất giúp hoa chiêu giới thiệu ngữ mặt lại là cười giao phó thỉnh các vị đồng sự nhiều chiếu cố chúng ta hoa chiêu a đương nhiên đương nhiên hoa tiểu thư thật là xinh đẹp đáng yêu a hoa chiêu ngượng ngùng cười cung kính gật đầu nhất nhất kêu người trương gia gia hảo lý gia gia hảo vương a di hảo kia vương đồng nghe chính mình bối phận ở hoa chiêu trong miệng đột nhiên cùng mặt khác mấy cái đồng sự kém đồng lửa. cười đến tâm hoa nộ phóng chỉ vào trần đầy hứa hẹn cười nói lao trần ta biết ngươi vì cái gì hôm nay cười khẩu mở rộng ra đứa cháu ngoại gái này a thật là làm cho người ta thích trương đồng nghe không làm cố ý nghiêm túc hỏi hoa chiêu như thế nào chúng ta mấy cái là ra ra nàng chính là a di hoa chiêu ngọt ngào cười chớp chấp mắt đây là thuộc nữ chuẩn ta ca ha ha ha trần đầy hứa hẹn sủng nịch mà trừng mắt nhìn trừng hoa chiêu không được như vậy nghịch ngợm lao trần a Ngươi này ngoại tôn nữ quá nhận người thích Vương Đồng vội là cười nhìn xem hoa chiêu Lại cố ý hỏi Cũng không biết ta kia tôn tử có hay không cái này phúc khí Trần đầy hứa hẹn nhẹ nhàng thoáng nhìn hoa chiêu Đem cái kia tiểu tử kêu lên tới Đã lâu không gặp nhất định là cái đại tiểu hòa đi Vương Đồng cùng Trần đầy hứa hẹn ánh mắt một kêu to Xoay người triệu hoán phía sau nơi xa một người tuổi trẻ người Còn lại đồng sự tắc đều là ý cười doanh doanh mà nhìn hoa chiêu Hoa chiêu Cho nên đây là cái xem mắt tiến Một cái dựng bóng loáng sáng bóng tóc luốt ngược nam tử cao lớn chạy chậm chạy tới, một đôi tiệm lượng mắt to thấy Trần Đầy Hứa hẹn bên người hoa chiêu rõ ràng đó là chợ to, thu hồi tầm mắt đối với Trần Đầy Hứa hẹn đó là cung kính chào hỏi, "Trần gia gia hảo." Trần Đầy Hứa hẹn đối với Vương Thần cao lớn soái khí bộ dáng rất là vừa lòng, đối với Vương Đồng gật gật đầu, Vương Đồng trong lòng biết rõ ràng, cười chạm chạm vương thần tay, "Không cùng ngươi hoa chiêu muội muội chào hỏi một cái." Vương Thần hơi hơi có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn chằm chằm Hoa Chiêu xem lâu lắm, ngươi hảo, Vương Thần, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hoa Chiêu cũng có chút xấu hổ, như vậy cố ý mà làm chi xem mắt Phương Thức nàng thật là thật nhiều năm không gặp, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta là Hoa Chiêu. Vương Thần vội là gật gật đầu, Hoa Chiêu. Hoa Chiêu, xấu hổ, ra xấu hổ vẫn là xấu hổ. Hoa Chiêu hung hăng chừng mắt nhìn chừng phía sau che miệng cười hì hì lộ Nhân Vân. Tiểu tử ngốc, mang muội muội đi chơi đi. Đừng đứng ở chúng ta bên người. Vương đồng lại là đối với chính mình tôn tử trừng mắt nhìn chừng. Chúng ta đây qua đi uống một chén, tâm sự. Vương thần nhẹ giọng đề nghị sau dương mắt thật cẩn thận mà nhìn Hoa Chiêu. Phần 39 Hoa Chiêu vội là cười hào phóng gật đầu, đi trên lầu ban công đi, nơi đó ít người. Hảo Vương thần nghe thấy Hoa Chiêu đề nghị hai mắt lại là sáng ngời, người trước đi lên, ta đi lấy ăn. Hoa Chiêu Vương thần nhất định hiểu lầm, nàng kỳ thật chính là muốn né tránh đám người, bao gồm đột nhiên xuất hiện nụ hoa cùng Văn Diệp Đình. chỉ chốc lát sau vương thần liền thượng ban công trong tay nắm một lọ rượu vang đỏ hai cái cái ly muốn uống sao hoa chiêu gật gật đầu lại là trực giác vương thần xem ánh mắt của nàng hoàn toàn thay đổi từ phía trước lòng tràn đầy vui mừng thật cẩn thận biến thành khó có thể tin ngăn cách xa cách nhưng nàng lười đến so đo mặc kệ vừa rồi đã trải qua cái gì nay không phải càng tốt sao vương thần khai rượu đưa cho hoa chiêu hoa chiêu gật đầu tiếp nhận tinh tế phẩm một ngụm nhìn nơi xa ứ tĩnh núi rừng thổi phơ phất gió đêm im lặng không nói nguyên lai ngươi là nụ hoa đường nội a qua hồi lâu vương thần đột nhiên hỏi mang theo khó có thể giải quyết hơi hơi xác vị hoa chiêu nhẹ giọng cười lạnh nguyên lai lại là nàng cho nên nàng đêm nay mục đích chính là giảo hoàng trần đầy hứa hẹn cho chính mình an bài xem mắt đúng vậy hoa chiêu một ngụm làm ly trung rượu, nhẹ nhàng vô về chơi đùa một phen tóc đôi mắt một trọn cười hỏi vương thần ta trước kia còn thích quá văn diệp đình vì truy hắn mặt dày mày dạn còn hạ độc muốn hại chính mình đường tỷ rõ ràng sao Vương thần trong lòng rồi dám bị hoa chiêu cười khiêu khích nói ra, nhất thời nhìn nàng ngây ngẩn cả người, ngươi, ngươi không, cãi lại sao? Đều là thật sự, có cái gì hảo cãi lại. Vương thần lại lần nữa ngây người, nhẹ nhàng mấp máy khô khốc mối lưới, nụ hoa là thấp ta một lần đại học học muội chúng ta quan hệ thực hảo, Văn Diệp Đình là nàng bạn trai, chúng ta thường xuyên cùng nhau tụ hội. Ta khi đó liền mơ hồ nghe nói qua ngươi nghe đồn, ta tuy rằng không biết nên nói cái gì. nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là đi xuống cùng ngươi ông ngoại giải thích một chút khả năng hiện tại nghe đồn đã trải rộng dưới lầu hoa chiêu cho rằng vương thần còn sẽ nói một ít giả mù xa mưa nói trong lòng dựng thẳng lên phòng hộ thuẫn thứ một chút rơi vào khoảng không ông, nàng xấu hổ mà nhìn vương thần cảm ơn ngươi túi chào. nói xong liền bay nhanh hướng dưới lầu chạy vương thần nói đúng nàng muốn cố kỵ trần đầy hứa hẹn mặt mũi nàng cần thiết giáp mặt đánh bại nụ hoa ông ngoại hoa chiêu một chút liền tìm tới rồi trần đầy hứa hẹn bao gồm là sắc mặt xấu hổ có dị vương đồng ông ngoại ta có lời muốn nói cho ngươi trần đầy hứa hẹn sụ mặt đang ở sinh khí nhìn đột nhiên xuất hiện hoa chiêu muốn nói lại thôi biểu muội ngươi tình huống như thế nào a ngươi cùng ngươi đường tỷ tần nhạc đứng ở trần đầy hứa hẹn bên người nhữ mày chất vấn hoa chiêu ta cùng ta đường tỷ làm sao vậy là ta việc tư ta hẳn là hỏi ngươi ta đường tỷ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện đi đại biểu ca hoa chiêu sắc bén lời nói một chút đánh gãy tần nhạc dẫn đầu đặt câu hỏi Trực tiếp đem mâu thuẫn đẩy hướng về phía hắn, "Hảo a, nguyên lai like là ngươi ở sau lưng phá rối." "Hảo." Chân đầy hứa hẹn nặng nghề mà đánh gậy hai người khắc khẩu, "Các ngươi giống bộ dáng gì?" Hoa Chiêu túi đầu ý miệng, "Hiện tại nàng hảo tưởng Văn Tùng Lâm, hắn là đúng, nàng có phải hay không làm vốn dĩ thích nàng ông ngoại thực thất vọng." "Làm sao vậy?" Phía sau một bàn tay đột nhiên ôm Hoa Chiêu vai đem nàng mang nhập trong lòng ngực, Trần chủ tịch đã lâu không thấy. Hoa Chiêu trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu nhìn ôm nàng người. lẩm bẩm nói nhỏ văn tùng lâm ân văn tùng lâm cái mũi thấp thấp một hử khí túi xuống đầu thấu hoa chiêu đầu nhẹ ngữ đừng nghiêng đầu toan không toan a hoa chiêu ngơ ngác mà lập tức quay lại đầu nhìn trước mắt trần đẩy hứa hẹn nộ mục trừng mắt đối chính mình ngoại tôn nữ làm ra xuất sắc hành vi văn tùng lâm chân chủ tịch ngượng ngùng ta vẫn luôn ở theo đuổi hoa chiêu hôm nay lần đầu tiên tới cửa bái phỏng thỉnh nhiều thứ lỗi văn tổng kia vương đồng cùng trương đồng trăng miệng một lời kêu một tiếng Trương Đồng lại là xoay người đối với Trần Đầy hứa hẹn giới thiệu Văn Tổng là Văn Cảnh Văn Chủ tịch Nhi Tử hiện tại Văn Cảnh Tổng tài ta đã tử Văn Cảnh từ trước Văn Tùng Lâm đạm cười giải thích a này tình huống như thế nào Trương Đồng có chút ngoài ý muốn ta cháu trai Diệp Đình đương nhiệm Văn Cảnh Tổng tài trùng hợp hắn cũng ở chỗ này Văn Tùng Lâm đột nhiên đề nghị nói xong lại là Dương mắt nhìn về phía Tần Nhạc nhẹ nhàng bâng quơ lại nói tiếp ta cháu trai vị hôn thê nụ hoa vẫn là Tần tổng học ngồi đi nga. đúng rồi nụ hoa vẫn là hoa chiêu đường tỷ đâu tân tổng ngươi như thế nào không giới thiệu một tiếng đâu văn tùng lâm lại là vô vô đầu làm bộ đột nhiên nhớ tới sắc bén một đôi mắt sâu kín nhìn về phía tần nhạc tần nhạc đột nhiên sắc mặt cứng lại cười nói hoa chiêu vừa rồi đã gặp qua nụ hoa đi hoa chiêu ngươi đường tỷ tới như thế nào không cho ông ngoại giới thiệu đâu chân đầy hứa hẹn đột nhiên ra tiếng đem ngươi đường tỷ đi tìm đến đây đi hoa chiêu trần trờ mà tìm tòi nghiên cứu văn tùng lâm mắt thấy hắn ý cười doanh doanh gật gật đầu, liền đi qua đi tìm nụ hoa cùng Văn Diệp Đình, ba người không trong chốc lát liền tới rồi trần đầy hứa hẹn trước mặt, cho hay mở màn, Văn Tùng Lâm nghiêng thay đối với Hoa Chiêu nhanh chóng một ngữ, dẫn tới Hoa Chiêu trái tim kinh hoàng, khẩn trương lại hưng phấn, thân mình càng là một cử động cũng không dám. Trần Chủ tịch thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Văn Diệp Đình rỗi tay cùng Trần đầy hứa hẹn bắt tay, Trần Chủ tịch ta là Hoa Chiêu đường tỷ, Hoa Chiêu ở Trần gia muốn phiền toái ngài nhiều chiêu cố. nụ hoa cũng là rỗi tay cùng trần đầy hứa hẹn bắt tay hẳn là ta tới cửa bái phòng các ngươi mới là trần đầy hứa hẹn cười nắm chặt hoa chiều tay ngược lại liền nhữ mày nhìn về phía văn tùng lâm người này trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược diệp đình văn tùng lâm thấp giọng một gọi nhị thúc văn diệp đình nhữ mày đáp lại lại là nhìn chằm chằm văn tùng lâm chút nào bất động văn tùng lâm vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hắn đối người này quá kiên kỵ nhẹ nhàng bắt lây văn cảnh lại không chút nào lưu luyến từ bỏ Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn liền chút nào nắm chắc đều không có. Ba ba có khỏe không? Ra ra hắn khá tốt, đã có thể xuống giường. Vậy là tốt rồi. Văn Tùng Lâm gật gật đầu, ngược lại lấy ra di động bắt một chiếc điện thoại, ẻn xèn, ngươi lại đây đi. Hoa chiêu nghe thấy cái này quen thuộc tên, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, không phải đâu. Lại là cái này ẻn xèn. Văn Tùng Lâm muốn làm gì? Nhưng hào môn đều tìm tới ta. Hoa chiêu điên cuồng chấp mắt ám chỉ Văn Tùng Lâm. muốn biết hắn rốt cuộc ở đánh cái gì bản tính. Ensen vẻ mặt mặt xám mày cho bộ dáng, hắn trốn tránh ánh mắt rõ ràng đã nói lên hắn cũng không phải tài nguyên tới nơi này. Cho nên Văn Tùng Lâm rốt cuộc dùng cái gì biện pháp làm hắn mất mặt đến không bao giờ Hôn hào môn cũng muốn đứng ra cho nàng làm giả chứng đâu. Ngậy, Ensen nhìn vây tụ ở trên người hắn toàn trường hào môn, nhìn chính giữa nhất mị cao nhạc người cầm quyền Trần đầy hứa hẹn sắc bén như đao thẳng tắp phóng tới ánh mắt, hắn thật cẩn thận mà thoáng nhìn Văn Tùng Lâm, nhận mệnh mà than thở dài. Hoa chiêu, lần trước ta kéo đàn hướng ngươi xin lỗi, nhưng ta không biết ngươi có phải hay không tiếp thu. hiện tại làm trò đại gia ở đây mặt ta hướng ngươi xin lỗi, cho tới nay ta không đi chứng thực sự thật chấn tướng, đi theo người khác chửi bới bịa đặt ngươi là của ta sai, thật sự rất xin lỗi. Ensen sen dứt lời hướng tới hoa chiêu đó là 180 độ một cái không lưng, đứng dậy sau xấu hổ đến đầy mặt đỏ ửng, khẩn trương từng câu từng chữ thật mạnh nói, hoa chiêu, về ngươi hạ độc hại nụ hoa sự, ta tra được một ít đồ vật, ta thực cái này. Vì đền bù đối với ngươi tạo thành thương tổn, ta cảm thấy ta có trách nhiệm vì ngươi làm sáng tỏ, hơn nữa vạch trần chân chính sự thật. Hạ độc. Chân đầy hứa hẹn kinh nghi trọng thanh hỏi nụ hoa. Nụ hoa gắt gao cắn môi rằng, cái này ẻn xẻn là điên rồi sao? Thế nhưng đổi tới nơi này lại đến chơi này vừa ra. Hẳn là văn tùng lâm có ý tứ sao? Thế nhưng lại chơi này vừa ra. Lần trước bất quá là hắn chủ quan phòng đoán làm sáng tỏ, nhưng là đề cập đến hạ độc việc, nụ hoa đột nhiên liền có chút hoàng thần. kia sự kiện không có khả năng có người biết ta. Cái gì hạ độc? Ta cùng hoa chiêu tỉ mọi tình thâm, người ở châm ngòi ly gián nói hiệu nói vượn cái gì? Ta cái này đương sự đều chưa từng biết đến sự sao có thể sẽ có. Nụ hoa tỉ, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Phía sau một người đột nhiên phát ra tiếng. Nụ hoa xoay người vừa thấy, nháy mắt sắc mặt đại biến, lui về phía sau một bước. trương ngọc. Hoa chiêu bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lại là chảo một cái đã bắt được văn tùng lâm cánh tay. Nhìn xuống gợi lên khỏe miệng trộm đối với hắn dựng cái ngón tay cái, hoa. Hắn thế nhưng xúi dục cuối cùng muốn nhân vật. Văn Tùng Lâm nhẹ nhàng trừng hoa chiêu, một phen để lại nàng ngón tay cái, an tĩnh. Hoa chiêu lại là như thế nào đều kìm nén không được kích động tâm, Trương Ngọc là hoa chiêu tốt nhất bằng hữu, cũng chính là ở bên nhau tụ hội thượng là nàng cử báo hoa chiêu tự cấp nụ hoa đồ uống hạ độc, nụ hoa bởi vì nàng tránh thoát một kiếp, hoa chiêu tắc từ đây trở thành xú danh rõ ràng người. hoa chiêu đương nhiên hoài nghi quá có phải hay không nụ hoa thông đồng trương ngọc hãm hại nàng nhưng hạ độc sự kiện sau trương ngọc liền xuất ngoại lưu học đào tạo sâu cho nên hết thệ cũng bất quá là chỉ suy đoán mà thôi trương ngọc đem ngươi nói cho ta trước mặt mọi người nói ra đi ta trước tự giới thiệu một chút ta là hoa chiêu từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hưu nàng rất nhiều sự ta đều biết trương ngọc nói hổ thẹn mà cúi đầu nhưng ta lại vì chính mình ích lợi thương tổn hoa chiêu Sự tinh hẳn là từ có một lần Hoa Chiêu đi thành phố S đại học xem nụ hoa nói lên, đại học vườn trường thanh phong ấm áp, nhiệt liệt thanh xuân tuấn nam mỹ nữ, vốn dĩ chính là phát sinh ngọt ngào tình yêu địa phương. Hoa Chiêu đối một cái nam sinh nhất kiến trung tình, người kia chính là Văn Diệp Đình, nàng lập tức tiến lên muốn hắn ngoại chát, lại bởi vì hắn lánh luôn mặt lạnh, tuổi gạo mắm muối không tiến tới không được, luôn luôn cố chấp Hoa Chiêu liền đi cầu đường tỷ nụ hoa giúp nàng hỏi thăm, kết quả lại mở ra Văn Diệp Đình cùng nụ hoa tình duyên. Trương Ngọc nói cười khẽ thở dài. nhưng là hoa chiêu tính tình quá cố chấp chỉ cần là nàng thích liền tuyệt không sẽ vứt bỏ cho nên nàng đối đường tỉ bạn trai một đường mánh truy thẳng đến tốt nghiệp năm ấy nụ hoa vào văn cảnh nàng tìm được ta hy vọng ta giúp nàng một cái vội trương ngọc ngươi biết vu hám tội danh sao diệp đình căn bản là không thích hoa chiêu ta cần thiết hãm hại nàng sao nụ hoa lạnh lùng đánh gãy trương ngọc ngươi nói đúng có lẽ có người cũng sẽ như vậy tưởng nhưng là ta biết ngươi làm như vậy nguyên nhân bởi vì ngươi muốn gả nhập văn ra Cho nên ngươi tuyệt không có thể làm hoa chiêu ngại con đường của ngươi, nếu Văn gia biết ngươi đường muội vẫn luôn truy Văn Diệp Đình, tất nhiên cũng sẽ chướng mắt cùng là Hoa gia hậu đại ngươi, cho nên sau lại hạ độc sự phát sau, Hoa Chiêu đã chết tâm liền án vận, không bao giờ dây dưa Văn Diệp Đình. Mọi người nghe một đốn hút khí, như thế nào sẽ có như vậy đối đãi muội mọi người? Ngươi có cái gì chứng cứ? Nụ hoa cười lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước ngọc, không có chứng cứ chính là vu hãm. Tuy rằng ngươi ước ta ở một cái yên lặng địa phương, hơn nữa ngươi kiểm tra rồi ta trên người hay không mang theo ghi âm thiết bị nhưng là ngươi đã quên kiểm tra ta đầu tóc sở hữu nói đều bị ghi âm xuống dưới bởi vì ta cũng là cái đa nghi tâm cơ người bằng không ta cũng sẽ không vì ích lợi thương tổn hoa chiêu hơn nữa ngươi cho ta kêu bao thuốc bột ta sau lại tra được nơi phát ra bởi vì là hàng cấm ta nhẹ nhàng một uy hiếp người kia liền đem ngươi phi pháp mua xăm ký lục giao cho ta trương ngọc sâu kín nói xong đồng dạng Dương mắt nhìn về phía nụ hoa là ta tâm biến đen Là hoa chiêu tâm quá trắng, bằng không bằng vào ngươi như vậy thủ đoạn, ngươi căn bản không có khả năng thành công. Trương Ngọc nói liền lấy ra di động, đương trường truyền phát tin một đoạn ghi âm, đây là ta chuẩn bị tốt độc, ngươi phụ trách hạ ở ta đồ uống, sau đó ở ta sắp uống xong khi nhảy ra làm bộ ấy náy vạch trần hoa chiêu, nàng luôn luôn thực điên, người khác sẽ không tin tưởng nàng. Sự thành lúc sau ta sẽ thác giáo thụ giúp ngươi viết hảo lưu học thư đề cử, còn sẽ thêm vào cho ngươi xuất ngoại lưu học một số tiền, bởi vì sự tình quan trọng đại. cho nên ta sẽ phân ba lần chuyển khoản cho ngươi. Ghi âm một khi thả ra, ai đều có thể nghe ra đây là nụ hoa thanh âm. Này phân chứng cứ cơ hồ là ván đã đóng thuyền, nụ hoa bỗng nhiên mà thân mình lui về phía sau. Nguyên lai vốn dĩ chính là ta cùng hoa chiêu chú định tương ngộ, hết thể đều bất quá là bị ngươi hủy hoại. Văn Diệp Đình tuyệt vọng mà nở nụ cười khổ, hắn rời xa nụ hoa hướng về hoa chiêu đi tới một bước, lại thấy hoa chiêu chán ghét lui về phía sau một bước. Tân Nhạc, đều là bởi vì ngươi. Ngươi muốn ta tới nơi này cố ý làm xú hoa chiêu thanh danh, hiện tại ngươi vừa lòng. Nụ hoa đột nhiên đem ngắm nhìn chỉ hướng tần nhạc, lại là cười lớn chuyển hướng đứng chung một chỗ văn tùng lâm cùng hoa chiêu. Văn tùng lâm, ngươi đã cứu ta một mạng, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ mất máu quá nhiều liền tánh mạng đều giữ không nổi, cái này tính ta trả lại cho ngươi. Nụ hoa thật sâu mà vừa nhìn văn tùng lâm. Đến nỗi hoa chiêu, là ta sai rồi, ta rốt cuộc nhận mệnh, ta bại bởi ngươi. Vì như vậy cái nam nhân ta mất đi ta thân tỉnh, tình yêu cùng tôn nghiêm, hoa chiêu, thực xin lỗi. Phần 40 Nói xong, nụ hoa bỗng nhiên để lại hai hàng nước mắt. Nụ hoa, ngươi điên rồi sao? Chính ngươi bị vạch trần gương mặt thật liền muốn lung tung kéo ta xuống nước sao? Ngươi quả nhiên là cái rắn giết nữ nhân. tân nhạc vội vàng muốn thoát khỏi chính mình tội danh, gấp không chờ nổi liền phải kêu bảo an đem nụ hoa hoanh đi ra ngoài, bảo an, đem nữ nhân này đuổi ra đi. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? chân đầy hứa hẹn trong tay quải trượng một chút liền hung hăng đánh vào tần nhạc trên người trực tiếp đem hắn đánh bại trên mặt đất tần nhạc một cử động cũng không dám quỳ dạp trên mặt đất xem ở trong đám người chính mình mẫu thân trần nhã hướng chính mình hư thanh hắn biết mẫu thân sẽ không giúp hắn hào môn nhiều vô tình hắn lại vì cái gì đi tới này bước đâu. hoa chiêu trái tim ngăn không được mà co rút lại lại kinh hoàng văn tùng lâm qua châu bò cái này nụ hoa là thật sự không còn có biện pháp đứng dậy đi đang muốn đối văn tùng lâm nhào vào trong ngực lại là trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, Hoa Chiêu một chút liền ngã vào Văn Tùng Lâm trong lòng ngực, đúng là nhân sinh nhất đỉnh thời khắc kế sửu, nàng cũng quá mất mặt đi, người khác còn tưởng rằng nàng như vậy không phong khoáng đâu. Văn Tùng Lâm, ngươi trộm mang ta đi trên lầu. Hoa Chiêu vội là bắt lấy Văn Tùng Lâm trước ngực quần áo nhẹ giọng nói. Hoa Chiêu không bao giờ tưởng tái kiến các nàng, chúng ta trước lên lầu. Văn Tùng Lâm thấp thấp đối với Trần Đầy hứa hẹn một giải thích liền đỡ Hoa Chiêu hướng trên lầu đi, cuối cùng đem nàng chặn ngang bế lên bước nhanh lên lầu. Hoa Chiêu, ngươi làm sao vậy? Ta cũng không biết, đột nhiên trong đầu có một đạo thanh âm ở vang, tựa hồ ở kêu ta trở về. Hoa Chiêu đỡ đầu suy yếu mà thấp giọng nói. Trở về. Hồi nào đi? Văn Tùng Lâm nở nụ cười, mau đừng trang. Trở về. Hoa Chiêu bỗng nhiên ngây dại, chẳng lẽ là trở lại thế giới hiện thực. Cái nào phòng? Văn Tùng Lâm lại túi đầu hỏi Hoa Chiêu. Bên kia tay trái đệ nhị gian, đó là ta mụ mụ nguyên lai phòng. Hoa Chiêu chấn định nỗi lòng vội là trả lời Văn Tùng Lâm, trong đầu tiếng vang càng ngày càng nặng, phảng phất một người thanh ở Sơn Quốc hồi âm trùng bám giết không tha mà kêu nàng trở về. Văn Tùng Lâm khai cửa phòng đem Hoa Chiêu đặt ở trên giường, lại là thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ròng ròng, đồng tử càng là dần dần mất đi ngắm nhìn, thế mới biết hiểu Hoa Chiêu cũng không có đang nói dối, vội là gấp giọng gọi nàng, Hoa Chiêu. Hoa Chiêu. Hoa Chiêu ý thức dần dần tan giã, nàng chỉ cảm thấy một đạo bạch quang phong tới. Hư không một mảnh quang ảnh chung, chỉ cần nàng đi phía trước đạp một bước, đối diện chính là ngũ thải ban lan hoàn toàn mới thế giới. Hoa chiêu toàn thân nhẹ nhàng, chậm rãi về phía trước đạp một bước, đang muốn đôi tay chạm đến kia năm màu giờ quốc tế, phía sau từng đảo hoa chiêu tiếng la càng ngày càng nôn nóng, người nọ tựa hồ tràn ngập vô hạn bi thương, tới rồi cuối cùng thành tê tâm liệt phế. Hoa chiêu đông nhiên hoàn hồn, là Văn Tùng Lâm, nàng cùng Văn Tùng Lâm đang ở cùng nhau, nàng tích cực quay đầu lại trở về chạy. mở hai mắt thấy văn tùng lâm trước mắt hỏng mất đang ở cho nàng làm hô hấp nhân tạo văn tùng lâm hoa chiêu vươn tay muốn sờ hắn mặt lại là ngâng đến một nửa hướng trên tủ đầu giường quăng ngã đi phanh đến một tiếng liền đem mặt trên hộp nhạc đụng tới trên mặt đất quăng ngã thành mảnh nhỏ hoa chiêu trong lòng thở dài một tiếng liền lại đã ngủ say chờ đến hoa chiêu lại lần nữa tỉnh lại nàng hoảng loạn gian nhảy dựng lên chẳng lẽ nàng thật đi trở về trong nháy mắt các loại phức tạp trột dạ này lên trong lòng tụ tập đến cuối cùng thế nhưng nồng đầm thất vọng không tha tận mắt nhìn thấy nàng chết văn tùng lâm nên làm cái gì bây giờ à hoa chiêu che mặt lên tiếng khóc lớn như thế nào ở khóc ca văn tùng lâm một phen đẩy ra phòng bệnh môn thấy hoa chiêu khóc đến thưởng tâm duyệt tuyệt vội là đi nhanh tiến lên hoa chiêu nghe thấy văn tùng lâm thanh âm một chút ngừng tiếng khóc đi chân trần đã đi xuống giường bệnh nhảy đầu nhập văn tùng lâm trong lòng ngực, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi văn tùng lâm nhẹ nhàng vỗ khóc đến thở hổn hển hoa chiêu ôn thanh an ủi nàng ta không phải ở sao Ta liền rời đi trong chốc lát, ngươi hiện tại như thế nào như vậy ái làm nũng a? Là thật sự, Văn Tùng Lâm, ta rất sợ hãi. Hảo hảo hảo. Văn Tùng Lâm liên tục gật đầu, mang theo vô hạn vui sướng. Ngươi vừa rồi đi làm gì? Sợ hãi dần dần biến mất, ngược lại thành vô hạn ủy khuất. Ngươi cũng không biết ngươi hôn mê trước quăng ngã rất một cái hộp nhạc dẫn ra chuyện gì? Chuyện gì? Ta không yêu hào môn. Ngươi cũng không biết ngươi hôn mê trước quăng ngã rất một cái hộp nhạc dẫn ra chuyện gì? Chuyện gì? hoa chiêu hoàn toàn chịu phục nàng cảm thấy nàng tại đây quyển sách trung tiến trình đột nhiên gia tốc cái kia hộp nhạc là trần đầy hứa hẹn đưa cho trần ưu 18 tuổi thành nhân lễ vật nhưng là rất nhiều người không biết này không phải đơn thuần hộp nhạc nó là có được ghi âm công năng hộp nhạc rất nhiều vốn nên ở thời gian trung năm xưa chuyện cũ theo hoa chiêu lôi kéo xả đều nhảy ra tới trần ưu lúc trước cùng trần đầy hứa hẹn cãi nhau sau rời nhà trốn đi cũng không phải đơn giản cha con thành thủ, mà là có đại tỷ trần nhã châm ngòi ly gián nàng sợ hại phụ thân quá sùng ái tiểu mội cho nên xử một ít đê tiện biện pháp hiện giờ này đó dơ bẩn sự đều bị cái kia hộp nhạc bại lộ nay cũng coi như vận mệnh chú định ngươi vì ngươi mụ mụ hóa giải hiểu lầm ngươi đại a di quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu tình ngươi ông ngoại lại là liếc mắt một cái có cho hay không nàng chỉ lo chính mình yên lặng rơi lệ văn tùng lâm than nhẹ ôm hoa chiêu hoa chiêu ngươi thật là thần kỳ hoa chiêu nghe cũng là ngây người tiện đà gắt gao ôm văn tùng lâm văn tùng lâm ta nghĩ thông suốt Ta muốn cùng nãi nãi nói, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Mặc kệ có cái gì ngăn cản, ta đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Văn Tùng Lâm phát ra sang sảng sung sướng tiếng cười, Hoa Chiêu, ta thật cao hứng ngươi cuối cùng lựa chọn ta, nhưng là việc cấp bách là còn có một việc yêu cầu giải quyết. Chuyện gì? Với ngươi cùng ngụy chủ tịch thân duyên giám định, Hoa Chiêu một cái chớp mắt như mày, chẳng lẽ lại là có người phá dối. Có phải thế không? Văn Tùng Lâm bước phảng Hoa Chiêu cao cao nhăn lại mày. Sắc thật là có người phá dối, người kia chính là nụ hoa, nàng vẫn luôn hoài nghi ngươi lai lịch, cho nên nhân cơ hội trộm ngươi cùng ủy chủ tịch sợi tóc đi làm giám định, nhưng là kia phân giám định xác thật biểu hiện các ngươi đều không phải là thân duyên quan hệ. Văn Tùng Lâm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói cho ngươi sau lưng phá dối người chính là nụ hoa, nàng ngày hôm qua hướng ta thẳng thắn hết thảy, nhưng là kia phân giám định báo cáo nàng không có làm bộ, chính là lại không đúng, ngươi xác thật là ngụy chủ tịch cháu gái ruột. Hoa Chiêu. ta như thế nào bị ngươi càng nói càng hô đồ bởi vì ta không tin phùng thanh mãi mãi nó sẽ nói dối cho nên ta điều tra rất nhiều tư liệu cuối cùng ta ở nước ngoài lưu học khi đồng học nói cho ta hiện tại giờ na giám định có một loại tình huống khả năng sẽ xuất hiện sai lầm chính là khảm hợp thể xét nghiệm adn văn tùng lâm gõ gõ hoa chiêu vẻ mặt phát ngốc mặt cười tiếp tục nói thông tục điểm nói chính là người giống nhau chỉ có một bộ gen tổ một nửa đến từ mẫu thân một nửa đến từ phụ thân nhưng là nếu ngụy chủ tịch là khảm hợp thể gen Như vậy rất có khả năng nàng máu tế bào chung có một tổ gen, nàng buồng trứng tế bào trùng có mặt khác một tổ hoàn toàn bất đồng gen, mà ngươi cùng ngươi phụ thân khả năng đến từ kia tổ buồng trứng gen, này dẫn tới ngụy chủ tịch sau lại làm rất nhiều lần máu. GNA kiểm tra đo lường đều là không đúng. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện khảm hợp thể, là bởi vì ngụy chủ tịch ở phôi thai thời kỳ khả năng hấp thu nàng đồng bào thai tỉ muội chính là kia tổ buồng trứng gen. Hoa chiêu chấp chấp chừng lớn lại dại ra hai mắt. trong lòng kinh ngạc cảm thán thế nhưng xuyên thư một lần còn học như vậy cái thần kỳ chi thức điểm văn tùng lâm ngươi thật sự thật tốt quá hoa chiêu nhịn không được liền nước mắt chạy xuống nàng lắc đầu chôn ở văn tùng lâm trong lòng ngực ta không đi nàng căn bản là không tin ta cùng mãi mãi ta không nghĩ trở về chính là ngụy chủ tịch đã sinh bệnh thật lâu ngươi thật sự không nghĩ trở về sao văn tùng lâm nhẹ nhàng vỗ hoa chiêu bối ôn nhu mà nhẹ ngữ dẫn đường nàng ta không nghĩ bởi vì ta không nghĩ lại rời đi ngươi Hoa chiêu khóc đến càng là rối tinh rối mù, như thế nào đều ngăn không được. Đây là làm sao vậy? Vì khuất, ta xem ngươi hiện tại thực kiên cường thực uy phong A. Không phải, bởi vì ta tự hồ cảm giác được ta rời đi thế giới này nguyên do, ta tự hồ chỉ là một cái công cụ người, mục đích là vì hiểu rõ khai rất nhiều bị che giấu bí mật, tựa như ở trong trò chơi cần thiết phải bỏ phó bản mới có thể thông quan giống nhau, hơn nữa cái này phó bản tiến trình bị đột nhiên gia tốc, tựa như cái kia hộp nhạc. ngươi đồng học phát ngươi cái này khả năng dám định trí sai nguyên nhân là ở khi nào là ở ta đột nhiên hôn mê thời điểm sao hoa chiêu đột nhiên nghẹn ngào ngẩng đầu hỏi ngươi như thế nào biết văn tùng lâm cũng là một cái chớp mắt ngay ngắn mặt nhăn lại mày hoa chiêu nhìn văn tùng lâm thu thủy rưng rưng lại lần nữa nhịn không được hạ chân châu. quả nhiên là như thế này nàng vốn dĩ đều phải rời đi thế giới này liền bởi vì đột nhiên xuất hiện phó bản lưu lại hắn có lẽ là văn tùng lâm chấp nhất lưu lại hắn Văn Tùng Lâm, chúng ta không trở về thành phố S, hảo sao? Làm sao vậy? Ngươi vẫn là hận Ngụy Chủ tịch sao? thần Ân. Hoa chiêu đầu nhập Văn Tùng Lâm trong lòng ngực gật gật đầu, khiến cho nàng đem cái này lý do đẩy cho Ngụy như bội đi nàng đột nhiên liền không bỏ được Cùng ngày Hoa chiêu liền xuất viện cứ theo lẽ thưởng mỗi ngày đi xem Phùng Thanh, thấy nàng đang đứng ở hoa viên hồ nước biên túi đầu đi cá vàng Hoa chiêu từ phía sau ôm nàng Mãi mãi, ta hôm nay tới đã quá muộn Phùng Thanh đem mỗi câu toàn bộ đầu nhập trong nước, vụ vô hoa chiêu tay, là về giám định báo cáo sự sao. Hoa chiêu đôi tay cứng đở, Văn Tùng Lâm nói cho ngươi. Ngươi đừng trách hắn, chúng ta cộng đồng làm một giao dịch, hắn nói cho ta bí mật này, ta đồng ý hắn thỉnh cầu. Hắn hy vọng ngươi đáp ứng chúng ta ở bên nhau sao. Ngươi cảm thấy là như thế này. Phùng Thanh quay đầu lại nhìn chầm chầm hoa chiêu con con ngôi, hắn phải về thành phố S mấy ngày, hy vọng ta giúp hắn giấu mấy ngày. Hoa chiêu. Hắn có bệnh A. này có cái gì không thể nói hắn nói ngươi tựa hồ thực mâu thuẫn hồi thành phố s cũng không có đi hoa chiêu nhược nhược mà trột dạ phủ nhận văn gia có đại sự xảy ra hình như là hắn nhị tỷ đã xảy ra chuyện văn tuyết mai hoa chiêu một cái trước mắt nhớ tới chuông cảnh báo lại nghĩ tới văn tương trúc nhắc tới mịt mở chuyện xưa hoa chiêu nháy mắt liền không đứng được mãi mãi ngươi yên tâm đi ta phải đi về xử lý chúng ta cùng ngụy mãi mãi sự chúng ta hành đến đang ngồi đến thẳng nói dối vĩnh viễn vô pháp chiến thắng chân tướng phùng thanh nhướng mày nga hoa chiêu lại lần nữa khẳng định gật gật đầu đi thôi hoa chiêu bay nhanh liền mua vé máy bay bay trở về thành phố s lại mã bất đình để chạy tới văn gia đại trạch đứng ở cửa chính thấp thỏm mà tổ chức ngôn ngữ vừa thấy mở cửa văn tùng lâm đó là cái gì đều đã quên ủy khuất chua xót đều nảy lên trong lòng nhảy nhảy lên liền treo ở văn tùng lâm trên người sập ghê sê văn tùng lâm một cái chớp mắt dở khóc dở cười thực sự có đủ kinh hỉ Ngươi không phải nói không nghĩ hồi thành phố ép sao. Xem ở ngươi vì ta buôn ba mệt nhọc phân thượng, ta liền tới rồi a. Hoa chiêu thẻ lưới, nàng mới không nói là nàng đa nghi ghen tiểu tâm tư ở tắc quái đâu. Văn Tùng Lâm nở nụ cười, hôn hôn hoa chiêu đôi môi, thực bất hạnh, ngươi tới thực không phải thời điểm, văn gia có đại sự xảy ra. Hoa chiêu gật gật đầu, ngoan ngoan từ văn Tùng Lâm trên người xuống dưới, đi theo hắn tiến vào phòng trong, toàn bộ văn gia người trừ bỏ văn Tùng đều mặt ủ mày trao đồng thời tụ ở trong đại sảnh. lại đồng thời nhìn về phía hoa chiêu hải hoa chiêu xấu hổ mà nhấc tay chào hỏi người trước ngồi đi văn tùng lâm ý bảo hoa chiêu ngồi ở chính mình bên người lại hướng về mọi người giải thích hoa chiêu không phải người ngoài nàng không có gì không thể biết đến diêu cảnh túi đầu than nhẹ một tiếng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là như vậy văn thương chúc hai mắt đỏ bừng sáng long lanh mà nhìn lướt qua hoa chiêu lại là túi đầu chôn nhập hai đầu gối chung hai vai run rẩy tựa hồ đang ở khóc thút thít hoa chiêu nhìn lướt qua nơi xa cố tình lảng tránh chính mình ánh mắt văn diệp Đình, chỉ phải đâm đâm bên cạnh người văn tùng lâm thấp giọng hỏi tình huống như thế nào văn tùng lâm đang muốn trả lời trong tay di động đột nhiên vang lên hắn một cái chớp mắt căng chặt thân hình ý bảo mọi người an tĩnh hướng về bỗng nhiên đứng lên văn tuyết mai thấp giọng khuyên giải an ủi nhị tỷ ngươi không cần quá khẩn trương nàng hẳn là sẽ không thương tổn phương lâm dứt lời văn tùng lâm trịnh trọng tiếp khởi tiếp khởi điện thoại ta là văn tùng lâm Ngươi có thể đột nhiên để ngươi yêu cầu Không thể tưởng được văn tiên sinh thật tới. Hảo, ta muốn 100 triệu tiền mặt Có thể, nhưng là ta trước hết cần nghe được Phương Lâm thanh âm xác định hắn bình yên vô sự Phần 41 Văn tiên sinh như vậy sảng khoái A Điện thoại đối diện nam nhân cười rộ lên Lại là tất tất tác tác một đoạn thanh âm Sau đó là thúc dục thanh âm hôn tạp hài tử tiếng khóc Mau nói Phương Lâm, ta là nhị cứu Đừng sợ, nhị cứu sẽ cứu ngươi Văn Tùng Lâm áp xuống trong lòng bực bội nhẹ giọng an ủi dư phương lâm ngươi là nam hải tử muốn dũng cảm chúng ta đều sẽ chờ ngươi trở về nhị cứu dư phương lâm ở điện thoại một khác đầu khóc đến lợi hại văn tùng lâm bàn tay che lại di động ra tiếng khổng hít sâu mấy hơi thở ổn định liền phải rơi lệ đỏ bừng hốc mắt nhìn về phía hỏng mất tuyệt vọng văn tuyết mai đang muốn lại lần nữa đáp lời lại bị hoa chiêu một phen giữ chặt nàng không tiếng động mà chỉ vào di động thượng đánh ra văn tự dư phương lâm học quá mã mọt xệ, ngươi hỏi hắn biết chính mình bị nhốt ở nào sao hoặc là mặt khác manh mối. Văn Tùng Lâm khiếp sợ mà nhìn Hoa Chiêu, Hoa Chiêu lại vội là đánh chữ, "Ngươi tin tưởng ta, hắn thật sự học quá, ngươi sẽ mã mật sẽ sao?" Văn Tùng Lâm vội là gật gật đầu, "Phương Lâm, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ cùng Nhị cứu cùng nhau hợp tác ngâm nga Dương Cầm Khúc sao?" "Hiện tại Nhị cứu hừ một câu, ngươi hồi một câu, hảo sao?" "Cái gì Dương Cầm Khúc, ngươi nghe được thanh âm liền hảo." Đối diện điện thoại bị rời xa dư Phương Lâm tiếng khóc, "Ta như thế nào xác định các ngươi không phải dùng ghi âm?" nếu ta không xác định hắn hay không thật sự an toàn tiền là sẽ không cho các người các ngươi nghĩ kỹ lại đánh cho ta văn tùng lâm lạnh lùng nhanh chóng xuất khẩu tiện đà một chút ấn rất điện thoại văn tùng lâm người điên rồi văn tương trúc thấy hắn ấn rất điện thoại đó là chửi ầm lên tiến lên xông thẳng hoa chiêu mà đến người rốt cuộc nói với hắn cái gì hoa chiêu bị văn tùng lâm một phen kéo qua hộ ở sau người tránh thoát văn tương trúc bàn tay văn tuyết mai cũng là một cái chớp mắt liền chân mềm quỷ gối trên mặt đất thở phì phò nhìn văn tùng lâm Tựa hồ căn bản không rõ hắn cùng Hoa Chiêu rốt cuộc đang làm cái gì. Đủ rồi, nghe rừng thông nói. Diêu cảnh ra tiếng ngăn cản trong phòng rối loạn. Ta biết Phương Lâm sẽ mã mọt sẽ, cho nên ta làm văn Tùng lâm thông qua phương thức này thử xem cùng Phương Lâm có không lấy được liên hệ, hỏi ra một ít manh mối tới. Hoa Chiêu cướp trả lời, sau đó trong phòng đột nhiên một trận an tĩnh. Người như thế nào biết Phương Lâm sẽ mã mọt sẽ? Văn Diệp Đình đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta cũng không biết. Văn Tuyết Mai cũng đi theo hỏi. Tác giả có lời muốn nói, mọi người xem ta ánh mắt, hảo kỳ quái chi thức điểm, ta liền không yêu làm giờ a dám định báo cáo bị đánh cháo loại này giả thiết. Nhưng hào môn đều tìm tới ta. ngươi như thế nào biết Phương Lâm sẽ mã mọt sệ? Văn Diệp Đỉnh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta cũng không biết. Văn Tuyết Mai cũng đi theo hỏi. Hoa Chiêu. Không phải ngươi nói cho nụ hoa sao, sau đó nụ hoa lại nói cho ta. Hoa Chiêu xấu hổ mà ho khan một tiếng. bởi vì nguyên văn viết chính là văn diệp đỉnh dạy dư phương lâm mã mọt sẹ, sau đó ái mộ văn diệp đỉnh hoa chiêu vì lấy lòng hắn cũng đi học mã mọt sẹ. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lựa chọn xem nhẹ vấn đề này, chỉ có văn diệp đỉnh thật lâu nhìn hoa chiêu không chịu rời đi ánh mắt. Hoa chiêu trong lòng bất đắc dĩ mà quả muốn đánh hắn một đốn, cái này bệnh tâm thần, chân chính người yêu thương ngươi ngươi không hiểu đến quý trọng. bọn bắt cóc nếu muốn tiền, liền nhất định sẽ đáp ứng. Nếu chúng ta thái độ quá mức mềm yếu. Bọn bắt cóc chỉ biết một mặt để cao lợi thế. Văn Tùng Lâm tiến lên hai bước, vừa lúc chặn Văn Diệp Đình nhìn về phía Hoa Chiêu tầm mắt, nắm chặt Hoa Chiêu tay lại lần nữa cường điệu. Đây là một hồi đánh lâu dài, chúng ta không thể trước suy sụp. Một lát sau, di động tiếng chuông rốt cuộc vang lên, Đại gia an tĩnh. Văn Tùng Lâm thuận lợi mà cùng Dư Phương Lâm liên hệ tin tức, hai cái tin tức xấu, một cái tin tức tốt, Đại gia muốn nghe cái nào? Văn Tuyết Mai đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất liền khóc lên, Phương Lâm là mụ mụ không bảo vệ tốt ngươi. trước nói tin tức xấu đi. Diêu cảnh lại lần nữa giải quyết dứt khoát. Cái thứ nhất hư biến mất là Phương Lâm cũng không biết hắn bị nhốt ở nào, chỉ biết nơi đó hẳn là dưới mặt đất, tới rồi buổi tối luôn là đặc biệt xảo. Tới rồi buổi tối liền đặc biệt xảo. Chẳng lẽ là cái gì chỗ ăn chơi? Hoa chiêu một cái trước mắt buột miệng thoát ra. Đối. Ta cũng là như vậy sao tưởng, nhưng là ta cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ bại lộ. Văn Tùng Lâm đối với Hoa Chiêu gật gật đầu, lại tiếp tục nói. cái thứ hai tin tức xấu là phương lâm bắt cóc cùng dư nghiệp có quan hệ phương lâm ở tầng hầm ngầm đã từng nghe được quá dư nghiệp thanh âm cái gì văn tuyết mai một cái chớp mắt đình chỉ tiếng khóc ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn về phía văn tùng lâm ngươi nói cái gì là tên hốn đảng kia trói lại phương lâm khả năng ta đi tìm hắn liều mạng văn tuyết mai bỗng nhiên nhảy lên liền lửa giận hừng hực muốn đi ra ngoài bị bên cạnh văn tương trúc một phen giữ chặt tuyết mai ngươi bình tĩnh nhị tỷ ngươi còn không có nghe tin tức tốt đâu. Cái gì? Văn Tuyết Mai rơi lệ đầy mặt, ghé vào Văn Tương Trúc trong lòng ngực tựa hồ tùy thời đều phải khóc ngất xỉu đi. Lúc ấy Phương Lâm xảy ra chuyện là bởi vì có một người phát hoẹ chặt ước hắn đi ra ngoài, người kia chính là dư nghiệp bên ngoài tiểu tam, cho nên cơ bản có thể xác định là dư nghiệp biết nhị tỷ muốn cùng hắn ly hôn, liền thông đồng tiểu tam bắt cóc Phương Lâm, muốn ngoa một số tiền, nếu thật là như vậy Phương Lâm hẳn là thực an toàn. Văn Tuyết Mai khóc đến càng là lợi hại. Nhưng tựa hồ hỗn loạn vui sướng chi tình, Phương Lâm, là mụ mụ hại ngươi. Dương thông, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Diều cảnh đứng dậy, đi đến Văn Tùng Lâm trước mặt liễm mi xem hắn, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, chuyện quá khứ không có trước mắt người quan trọng, Dương thông, lần này đa tạ ngươi. Không phải càng hẳn là cảm ơn hoa chiêu sao? Nếu không phải nàng nhớ rõ Phương Lâm sẽ mã mọc xệ, chúng ta hẳn là sẽ không nhanh như vậy tỏa định hiểm nghi nhân viên. Văn Tùng Lâm ngó liếc mắt một cái phía sau hoa chiêu Nàng vì cái gì luôn là mang cho hắn nhiều như vậy may mắn. Ta sẽ làm người vẫn luôn đi theo dư nghiệp cùng nữ nhân kia, hẳn là thực mong là có thể tìm được Phương Lâm bị quan nơi vị trí. Hảo. Trong phòng tất cả mọi người thở dài một cái, chuyện này thế nhưng lấy như vậy thuận lợi phương thức giải quyết thật là không nghĩ tới. Hoa chiêu, A-di hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi cùng Văn Tùng Lâm đều hảo hảo. Diêu cảnh đột nhiên ra tiếng giữ lại Hoa chiêu. Hoa chiêu chính mở mịn không biết làm sao chung, Văn Tùng Lâm mở miệng thế nàng giải vây. hoa chiêu có một kiện quan trọng sự muốn xử lý ta trước mang nàng đi rồi hoa chiêu ngơ ngác mà bị văn tùng lâm lôi kéo đi chỉ phải nhẹ giọng hỏi nàng ta có cái gì quan trọng sự văn tùng lâm ngươi chẳng lẽ không phải trở về xử lý ngụy chủ tịch kia sự kiện hoa chiêu tiểu tâm tư một cái trước mắt lại bị lại lần nữa đề cập kỳ thật thật đúng là không phải nhưng nàng chỉ phải gật gật đầu là hiện tại liền đi sao ngụy chủ tịch đã đang đợi ngươi ta vừa rồi đã gửi tin tức cho nàng nàng đã biết khả năng hết thảy đều là hôn loạn sai lầm hoa chiêu nhìn văn tùng lâm bất đắc dĩ mà nhấp khẩn ngôi ngươi thế nào cũng phải cứ như vậy tiền trảm hậu tấu sao ngươi như thế nào luôn đem hết thể sự đều tính đến như vậy lao bởi vì có người là cá mặn a văn tùng lâm chừng mắt nhìn hoa chiêu liếc mắt một cái hoa chiêu đột nhiên liền có chút không đành lòng cự tuyệt văn tùng lâm nàng có thể hay không giải quyết ngụy như bội sự liền rời đi thế giới này văn tùng lâm ta yêu ngươi Văn Tùng Lâm mờ mịt mà quay đầu xem bên cạnh người Hoa Chiêu, người nói cái gì? Lời hay không nói hai lần, nói bậy có thể nói. Văn Tùng Lâm là cái chán ghét quỷ. Hoa Chiêu đánh mất lên. Hai người vừa mới bước vào Ngụy Như Bội trong nhà, Hoa Chiêu chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, cực đại trong sân chỉ dư cửa sáng lên một tràn mờ nhạt cây đèn, Ngụy Như Bội liền như vậy đứng ở ánh đèn hạ nhìn chậm rãi đi vào Hoa Chiêu, cô độc lại bi thương, phảng phất một cái làm sai sự người nhu cầu cấp bách người khác khẳng định muốn đạt được cứu rỗi. Ngụy mãi mãi, hoa chiêu một cái trước mắt liền thỏa hiệp, tựa hồ là vì phùng thanh thỏa hiệp, này hai cái lao nhân qua cả đời nhớ sai lầm nhân sinh, các nàng kỳ thật càng cần nữa chính là bông. Ngụy như bộ run bước lên trước ôm lấy hoa chiêu, nghẹn ngào khóc lớn, là mãi mãi sai rồi, ta vẫn luôn lại hối hận ta vì cái gì sẽ thương tổn bích thủy. Ngụy mãi mãi, chúng ta lại đi làm một lần giám định đi, như vậy ngươi liền an tâm rồi. Không cần, không cần, ta kêu một ngày liền hối hận, chỉ tiếc ta sau lại mới hiểu được. ai là ta cháu gái căn bản không quan trọng sao quan trọng là ta hẳn là tin tưởng bích thủy không hoa chiêu kiên định lắc đầu quan trọng chúng ta đều yêu cầu một cái tin tưởng dũng khí dứt lời nàng lại quay đầu nhìn về phía văn tùng lâm muốn đạt được hắn khẳng định văn tùng lâm giơ lên ngón tay cái đối với hoa chiêu gật gật đầu hoa chiêu một cái trước mắt cười ngươi xem nàng càng cần nữa văn tùng lâm tin tưởng nàng dũng khí ngày thứ hai giám định kết quả quả nhiên như văn tùng lâm suy đoán giống nhau Hoa chiêu sắc thật là ngụy như bội cháu gái, ngụy như bội ôm hoa chiêu khóc đến không kềm chế được, cùng ngày nàng liền bay đi tìm phung thanh. Hoa chiêu nhìn ngụy như bội phất tay rời đi, đột nhiên liền khó có thể khắc chế nước mắt chảy xuống, làm sao vậy? Vẫn là cảm thấy bị khuất sao. Ta tưởng ngươi mãi mãi nhất định sẽ tha thứ ngụy chủ tịch, rốt cuộc nàng nguyện ý vì một cái bằng hưu phụng hiến chính mình nhất sinh, nàng nội tâm nhất định thực mềm mại. Ấn ân Hoa chiêu gật gật đầu, nàng là luyến tiếp Có lẽ đây là cuối cùng một lần gặp mặt đâu. Phương Lâm có tin tức sao? Hẳn là lập tức liền thu võng Văn Tùng Lâm khơi màu bên trái giữa mày, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Sai người sẽ bị chết thực thảm. Hoa Nga. Hoa chiêu run run lên, vậy ngươi cùng diêu tổng đâu? Ai sai rồi? Ai sẽ bị chết thực thảm? Văn Tùng Lâm bất đắc dĩ thở dài. Cho nên kia sự kiện có kết quả. Mẫu thân ngươi chết cùng diêu tổng có quan hệ sao? Văn Tùng Lâm gật gật đầu lại lắc đầu. ta rời đi văn cảnh liền lựa chọn bông. ngày đó nàng xác thật thấy ta mẫu thân nhưng là nàng cùng ta mẫu thân chết không quan hệ sau lại ta tìm được chứng nhân thật tốt văn tùng lâm ngươi buông xuống thật tốt đây đều là bởi vì ngươi vốn dĩ mục đích của ta chính là vì trở về tìm ra chân tướng hướng diêu cảnh báo thủ, sau đó cướp đi văn cảnh kết quả bởi vì ngươi trời xuôi đất khiến đã xảy ra rất nhiều sự ta cảm thấy kia quá không đáng giá văn tùng lâm dừng một chút lại là gợi lên khỏe môi Ta Văn Tùng Lâm là cái loại này chính mình nghĩ muốn cái gì không chiếm được người sao. Người khác đổ vật ta không hiếm lạ. Văn Tùng Lâm chính là lợi hại. Hoa chiêu vội là giơ ngón tay cái lên khen hắn, trong lòng nghĩ, này lấy cớ tìm đến thật không sai. Hai người rời đi sân bay hướng trung tâm thành phố mà đi, lại là Văn Tùng Lâm đột nhiên nhận được điện thoại, cắt đứt điện thoại hắn hỏa tốc liền thay đổi xe đầu hướng một bên cao tốc mà đi, hắn sát mặt trầm trọng trịnh trọng dặn dò Hoa Chiêu. đợi lát nữa ngươi ngốc tại trên xe khóa trụ cửa sổ xe môn không cần xuống xe làm sao vậy hoa chiêu một lòng đột nhiên rơi xuống là bắt cóc cán ra ngoài ý muốn sao văn tùng lâm thật sâu nhìn hoa chiêu liếc mắt một cái cuối cùng là gật gật đầu phương lâm bị bắt cóc vị trí đã sớm xác nhận nhưng là chúng ta không dám rút dây động rừng sợ bọn họ thương tổn phương lâm nhưng là hôm nay Dương nghiệp đi bệnh viện khai thuốc hạ sốt khả năng phương lâm sinh bệnh chờ không được chỉ có thể gửi hy vọng đánh bất ngờ cứu ra phương phút cuối cùng văn tùng Lâm. Ta sẽ ngoan ngoãn, ngươi phải cẩn thận, ta chờ ngươi cùng Phương Lâm trở về. Hảo. Hoa chiêu ngồi ở bên trong xe xa xa nhìn nơi xa cờ tờ vờ xuất khẩu cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi văn tùng lâm rời đi thời điểm nàng liều mạng khắc chế chính mình sợ hãi. Nhưng là giờ khắc này nàng căn bản không thể che giấu. Nguyên tiểu thuyết chung nàng chính là ở cái này cờ tờ vờ bị người tiêm vào độc phẩm quá liều mà chết. Trừ bỏ nàng còn có rất nhiều nữ hài đều chết ở cái này hắc cám đang hỏa huy hoàng trung. hoa chiêu nắm di động co quắp bất an văn tùng lâm ngươi mau ra đây ngươi mau ra đây thịch thịch thịch cửa sổ xe thượng đột nhiên truyền đến một trận đánh thành hoa chiêu cảnh giác mà nhìn ngoại sườn hát tráng nam tử kéo xuống một cái cửa sổ xe tiểu phùng nơi này không thể dừng xe nam tử hơi hơi đánh giá một chút hoa chiêu khí thô lớn tiếng nói nga nga hảo đại ca ta chờ cá nhân lập tức liền đi kia đi mau a không thể đỉnh quá dài Nam tử lại là lớn tiếng phân phó một câu liền chậm dai hướng cờ tờ vờ mà đi, đi đến một nửa chính là quay đầu lại đã quên hoa chiêu liếc mắt một cái. Không đúng. Ba ngày nàng ngừng ở này xác thật thực thấy được, nàng hẳn là nói cho văn tùng lâm nơi này là cái tụ chúng buôn bán độc phẩm hoa điểm, phụ cận khẳng định có người theo dõi, mà nàng khiến cho bọn họ hoài nghi, như vậy tiến vào bên trong văn tùng lâm đám người thực nhưng rất có thể có nguy hiểm. Nàng sai rồi. Hoa chiêu nôn nóng như đốt đánh văn tùng lâm điện thoại, thật là tắt máy. Nước mắt điên rồi giống nhau từ hốc mắt trung bay ra tới, hoa chiêu một cái trước mắt quyết định xuống xe, một sát nước mắt hướng về phía kia đi xa nam nhân hô to, huy. Kỳ thật ta tìm Vương Cường. Têu Vương Cường ra tới. Phần 42. Hát tráng nam người mê hoặc mắt đi tới, những mày hỏi, cái gì Vương Cường? Thiếu bọn họ gạt ta. Ta biết cái kia cha nam ở bên trong, vì cái gì có ta hắn còn không biết đủ, còn muốn đi ra ngoài câu tam đáp bốn, ta cao hắn, hôm nay ta chính là muốn tìm hắn liều mạng. Hoa chiêu vừa đi vừa mắng, lại là biên rơi lệ, trong mắt phẫn nộ tan nát cõi lỏng lòng tẫn hiện không thể nghi ngờ. Nam nhân một cái trước mắt ngốc, này mọi tử nguyên lai là bị nam nhân vứt bỏ tới tìm người. mọi tử, ngươi có phải hay không lầm, chúng ta này vương cường. Các người nam nhân đều bao che nam nhân, ngươi kêu hắn ra tới, hắn cái nạo loại. Hoa chiêu một phen túm đầu tóc hỗn độn phi dương, khóc đến hai mắt đỏ bừng, một ngông ngồi dưới đất khóc náo, nam nhân đều không phải thứ tốt. Đối diện nam nhân nhìn một cái đại mỹ nhân khóc đến đáng thương hề hề thở hồn hện, một cái trước mắt sửng sốt không biết làm sao, trong lòng dâng lên nhàn nhạt đau lòng, mội tử, kia nam nhân thật không phải cái nam nhân, ca cũng phỉ nhổ hán, nhưng là chúng ta này thật không có cái kêu vương cường, ngươi trước đừng khóc. Ta không yêu Hà môn, đại kết cục. Hoa chiêu càng là khóc đến lợi hại, tóm lại nàng bám trụ bọn họ làm văn tùng lâm an toàn ra tới là được. Ngươi gạt người. Vương cường liền ở bên trong. Hoa chiêu lắc đầu kiên trì kia hát tráng nam người nhất thời cũng không biện pháp quay đầu lại cùng phía sau người lắc đầu thở dài nói muội tử nghe ca một câu thính a ngươi lại ngốc nơi này chúng ta lão bản thật sự muốn phạt ta tiền ta chờ vương cường ra tới liền đi hoa chiêu gắt gao nhìn nơi xa cờ tờ vỡ cửa tựa hồ hao hết nàng lớn nhất sức lực hoa chiêu phía sau đột nhiên truyền đến một trận kêu gọi thanh hoa chiêu mở mịt quay đầu văn tùng lâm liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở thân muội tử đó là vương cường a hoa chiêu đứng lên gật gật đầu cất bước hướng văn tùng lâm mà đi một trận trời đất quay cuồng trước mắt người mơ hồ một mảnh hoa chiêu hướng về phía trước liều mạng hô to văn tùng lâm người chạy tới à. một mảnh ánh sáng phóng tới hoa chiêu một chân đặc không sắp rơi vào nháy mắt nàng mạnh mẽ mà vươn tay ở trên hư không trúng chảo một cái đã bắt được cái gì văn tùng lâm văn tùng lâm hoa chiêu hoa chiêu văn tùng lâm xông tới ôm chặt lấy nằm trên mặt đất hoa chiêu gấp giọng kêu to run rẩy thanh tuyến biểu thị nàng hỏng mất Ta tại đây. Ta tại đây. Hoa chiêu đứng ở phía sau liều mạng hô to. Văn Tùng Lâm, ngươi quay đầu lại à, ta ở sau người. Biên tiêu biên khóc, làm sao bây giờ? Nàng đây là linh hồn xuất khiếu bị bài trừ Hoa chiêu thân thể. Một đường phập phình mà đi theo Văn Tùng Lâm cùng Hoa chiêu tới rồi bệnh viện, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào ngồi ở đầu giường hai mắt đỏ bừng. Văn Tùng Lâm nắm chặt Hoa chiêu tay không bỏ, thấp thấp mà lời nói triển miên kể ra hắn đối chính mình ái. Hoa chiêu, ngươi làm sao vậy? Ta lần trước nên hỏi ngươi, ngươi như thế nào biến thành ngủ mỹ nhân A? Bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi tỉnh lại, chúng ta liền không trở về thành phố S. Ta dẫn ngươi đi xem sao trời biển rộng, ngươi muốn đi nào ta đều bồi ngươi. Hoa chiêu vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Văn Tùng Lâm lại nhảy nói cái không ngừng. Nàng chưa bao giờ biết người này nguyên lai like có thể nhiều như vậy lời nói. Văn Tùng Lâm, ta liền tại đây A. Ngươi nói ta muốn cảm giác gan toàn ngươi đều cho ta, ta chính là trong nháy mắt kia yêu ngươi. Là ngươi cho ta bị người đều không có cảm giác an toàn, ngươi mơ mơ màng màng, ta nắm ngươi, ngươi vĩnh viễn cá mặt, ta dẫn dắt ngươi, ngươi luôn gặp rắc rối, ta bảo hộ ngươi, ngươi làm ta lần đầu tiên cảm nhận được chính mình không thể thiếu, ta không phải cái bị tùy ý từ bỏ người, Có người yêu cầu ta. Đúng vậy. Ta yêu cầu ngươi. Hoa Chiêu nghẹn ngào hồi phục văn tùng Lâm, ta yêu cầu ngươi. Hai người tam hồn liền như vậy lẳng lặng mà ở phòng bệnh chung, hôn mê bất tỉnh người kia rốt cuộc sâu kín tỉnh lại. Đón Văn Tùng Lâm chờ mong ánh mắt, nàng nghi hoặc mở to hai mắt rốt cuộc hỏi ra câu kia vô số tiểu thuyết chung cầu huyết nói, ngươi là ai a Ta như thế nào ở chỗ này? Nàng hoảng sợ mà ném ra bị Văn Tùng Lâm nắm tay, lùi bước trốn vào ổ chăn chung, khẩn trương kháng cự Văn Tùng Lâm tới gần, ta nãi nãi đâu? Ta muốn gặp ta nãi nãi. Hoa chiêu. Ta là Văn Tùng Lâm a Văn Tùng Lâm nhìn ra Hoa chiêu không thích hợp, cũng không đi tới cũng không lui về phía sau, chỉ là nhẹ giọng an ủi Hoa Chiêu vội là đánh linh triệu hoán bác sĩ vội vàng đuổi tới bệnh viện văn gia mọi người vừa vào cửa liền thấy hoa chiêu quận lại thân mình chân trần tránh ở góc tường không ngừng run run trong miệng lải nhải mà lặp lại lời nói ta muốn gặp nãi mãi mà văn tùng lâm còn lại là đôi tay xoa túi quần thẳng tắp đứng thẳng ở hoa chiêu năm bước ở ngoài vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào nàng làm sao vậy văn diệp đình dẫn đầu buôn tiến lên vốn là run run hoa chiêu vừa nghe thấy văn diệp đình thanh em đột nhiên ngẩng đầu không thể tin tưởng mà nỉ non Văn Diệp Đình. Hai hàng xong nước mắt liền phát sóc lăn xuống xuống dưới. Văn Diệp Đình. Hoa Chiêu nặng nề mà lặp lại một tiếng, đứng lên liền nhào vào hắn trong lòng ngực, Văn Diệp Đình. Ta sợ quá a. Ta nói mãi đâu. Văn Diệp Đình hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to, hắn chậm rãi ôm sát Hoa Chiêu muốn tin tưởng này hết thảy đều không có sai, thẳng đến cảm giác được trong lòng ngực người ấm áp cùng không ngừng run rẩy thân hình, hắn rốt cuộc nhẹ giọng an ủi, "Hoa Chiêu, là ta, ngươi đừng sợ." Văn Diệp Đình. Đây là ngươi lần đầu tiên hảo hảo trả lời ta đâu? Hoa chiêu càng là khóc đến lợi hại, Ôn Văn Diệp Đình như thế nào cũng không chịu phóng. Hảo, không có việc gì, đừng sợ. Văn Diệp Đình liên tục ôn nhu an ủi nàng. Phiêu phủ ở không trung Hoa chiêu nhìn sắc mặt trắng bệnh Văn Tùng Lâm ú áng mặt, nàng xông lên đi tốn chặt Văn Diệp Đình muốn đem hai người tách ra. Văn Diệp Đình ngươi cái cha nam lăn a? Hoa chiêu ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng a, hắn căn bản là không đáng ngươi ai a. nàng lại là vọt tới văn tùng lâm trước mặt nôn nóng hô to văn tùng lâm ta tại đây ái ngươi hoa chiều ở chỗ này người kia là giả a nhưng là quanh mình hết thảy đều đối nàng hành động không hề có phản ứng nàng chính là một trận không khí không tiếng động cũng không thức nàng rốt cuộc hỏng mất mà ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn văn tùng lâm ngươi nhất luyến tiếp ta khóc ngươi cúi đầu nhìn xem ta a dương thông đây là có chuyện gì văn tương trúc há to miệng nhìn đột nhiên tình thế hỗn loạn nàng ngoại tình văn tương trúc ngươi câm miệng diêu cảnh hướng về phía cái này đại nữ nhi lạnh lùng ra tiếng ngăn lại ngó vài lần văn tùng lâm lại là không biết từ đâu hỏi nhị cứu nàng là giả dư phương lâm đột nhiên không biết khi nào bị văn tuyết mai con vào được hắn ghé vào văn tuyết mai bối thượng ngồi dậy trên mặt tím tím xanh xanh như thanh biểu thị hắn ở bắt cóc trung bị rất nhiều khổ tiểu tử thật thông minh không uổng phí ta cứu ngươi a hoa chiêu vội là đối với dư phương lâm gật gật đầu nàng khẳng định là đầu góc quăng ngã hỏng rồi mất trí nhớ nhị cứu ngươi đừng lo lắng hoa chiêu tiểu tử thúi không phải mất trí nhớ a văn tùng lâm khép cười một tiếng đột nhiên xoay người liền đi rồi mọi người hai mặt nhìn nhau đều là tưởng mở miệng lại không biết nói cái gì trôi nổi hoa chiêu vội là theo sắt văn tùng lâm liền đi rồi nàng đi ở văn tùng lâm bên cạnh người vươn hư không tay dắt lấy văn tùng lâm tay thấp giọng nỉ non ta ở a ngươi có thể cảm giác được sao văn tùng lâm chỉ là nhấp môi toàn bộ mà đi phía trước đi sau đó lái xe đi chùa miếu cầu phật Đứng ở cổng lớn hoa chiêu nhìn kia kim quang lấp lánh kiến trúc, đột nhiên mãi bất động chân, một mông ngồi ở cửa bóng dâm dưới, nàng sẽ không vừa vào cửa đã bị bị Phật quang chiếu đến hôi phi yên diệt đi. Nguyên lai ngươi là cái dạng này văn tùng lâm. Sợ hãi thời điểm cũng sẽ tin tưởng loại này quái lực loạn thần nói đến. Hoa chiêu chống cằm thấp giọng đau xót. Thí chủ, ngươi tưởng cầu cái gì? Ta không nghĩ cầu cái gì, ta chỉ sợ chính mình đã làm quá nhiều sai sự, cho nên trời cao nhất định phải làm ta mất đi cái gì. Ngã Phật tứ bi, tuy là chúng sinh tội ác, cũng sẽ lưu có một đường đường sống, Thí chủ nhớ rõ phải về đầu xem a. Văn Tùng Lâm xứng sốt, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài, cái gì đều không có. Trôi nổi hoa chiêu lần đầu tiên 360 độ toàn phương vị bồi Văn Tùng Lâm thể hội hắn nhân sinh, hắn buổi tối không có xã giao đều sẽ chính mình ở nhà nấu cơm, ngủ trước nhất định phải lưu một tràn ma đèn, nửa đêm bừng tỉnh sau sẽ ngồi ở bàn công khai một lọ rượu vang đỏ xem ngọn đèn dầu dã rời thẳng đến cảm giác say phía trên Buổi sáng uống sữa bò từ tủ lạnh lấy hai bình chỉ uống một lọ, dư lại một lọ sẽ đặt ở cửa mâm đồ ăn thượng để lại cho lưu lạc miêu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, ta có thể vĩnh viễn buổi ngươi. Hoa chiêu lớn tiếng nói, ngươi xem, ta hiện tại không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, mỗi ngày đều là tung tăng nhảy nhót, cái gì cá mặn, ai ai ai, ta không bao giờ đúng rồi. Hoa chiêu cuối cùng càng là lớn tiếng mà giống giận ra tới. Cho nên ngươi thật như vậy vừa lòng. hai người thùng xe nội đột nhiên nhiều ra tới một đạo thanh âm sợ tới mức hoa chiêu bỗng nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên ai a là ai không cần tối lại ngươi nhìn không tới ta ta là quyển sách này tác giả tác giả đại đại ngươi mau cứu ta a hoa chiêu một cái chớp mắt khóc lóc thảm thiết cũng không cần như vậy đi kỳ thật hẳn là ngươi cứu ta mới là có ý tứ gì nay buồn tiểu thuyết là ta thời trẻ viết đệ nhất quyển sách lúc ấy rất nhiều chuyện xưa tuyến đều không có triển khai bởi vì ta đối nó chấp niệm quá sâu chuẩn bị tu văn cho nên nó thế nhưng hấp thu ngươi cái này người đọc tiến vào thư chung giúp ta đi mở ra chuyện xưa tuyến nhưng là chuyện xưa phát triển rồi lại hoàn toàn thoát ly ta dự đoán trở nên một phát không thể văn hồi nguyên bản ở chuyện xưa tuyến toàn bộ mở ra sau ngươi có thể rời đi nhưng là ngươi chấp niệm làm ngươi lưu tại nơi này trở thành hư không nhân vật ta tưởng ta chấp niệm tiêu tán sau thế giới này sẽ trở về nó tiếp tục phát triển mà ngươi sẽ chậm rãi biến mất ngươi nhìn xem ngươi tay có phải hay không càng lúc càng mở nhạt? Hoa Chiêu bị nàng vừa nhắc nhở, đống nhiên kinh giác chính mình thân hình quả thật là càng lúc càng mờ nhạt, vậy nên làm sao bây giờ? Rời đi nơi này. Như thế nào rời đi? Hoa Chiêu theo sát hỏi, lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía bên cạnh người Văn Tùng Lâm, ta đây có phải hay không vĩnh viễn không thấy được hắn? Hẳn là đi. Nếu ngươi lựa chọn rời đi, ta hẳn là có thể vì ngươi mở ra một cánh cửa, bởi vì ta hiện tại chấp niệm chính là kết thúc này bổn tiểu thuyết. ta muốn mở ra tiếp theo cái chuyện xưa. Ta hoa chiêu đột nhiên dừng lại, kia văn tùng lâm kết cục đâu. Nếu tiểu thuyết kết thúc, hắn kết cục là cái gì? Ta cũng không biết, hắn vốn gì chính là một cái ngoài ý muốn, kia hẳn là thuộc về không biết chuyện xưa. Hoa chiêu, nếu đây là ngươi lựa chọn, ta duy trì ngươi, ta hy vọng ngươi vui sướng. Văn tùng lâm thanh âm đột nhiên ở nách thai nhẹ ngữ. Hoa chiêu đông nhiên bừng tỉnh, có ý tứ gì? Hắn nhìn đến nàng. Lại là phát hiện là Văn Tùng Lâm đem xe ngừng ở ven đường, đang ở gọi điện thoại cùng nguyên chủ hoa chiêu đối thoại cáo biệt. Thực xin lỗi. Đường tỷ nàng nói cho ta qua đi phát sinh rất nhiều chuyện, bao gồm nàng thường tồn ta, còn có ngươi ta sự, nhưng ta thật sự một chút đều nhớ không nổi, ta chỉ nhớ rõ Văn Diệp Đình. Ngươi thích Thái Dương hoa sao? Cái gì? Không có gì, ta tưởng ta cảm thấy ngươi không phải nàng, các ngươi hoàn toàn không giống nhau, ngươi là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhiệt tình. mà nàng chỉ là một cái không nghĩ đi tới cá mặn, ta hiểu được, ngươi không cần xin lỗi. Văn Tùng Lâm cắt đứt điện thoại, đột nhiên như có hiểu được mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Hoa Chiêu, đôi môi gợi lên, đạm đạm cười. Tác giả, ngươi vì ta mở ra một cánh cửa đi, ta tưởng ta lựa chọn là rời đi. Ngươi xác định. Xác định. Ngươi nói ngươi chấp niệm mới có ta một đoạn này tân chuyện xưa, ta tưởng ta chấp niệm cũng có thể đi. Hoa Chiêu chỉ cảm thấy trước mắt đèn xanh đèn đỏ một trận lập lòe. Nàng rũ tay hư không ôm chậm rãi bị bạch quang bao phủ Văn Tùng Lâm, "Văn Tùng Lâm, chờ ta, ngươi kết cục từ ta tới viết. Nếu tác giả chấp niệm có thể thông qua đắp nạn nhân vật tới thể hội, như vậy Văn Tùng Lâm, ta đối với ngươi ái đồng dạng cũng có thể, thỉnh ngươi cần phải cần phải nhất định phải ở chỉ thuộc về chúng ta tiểu thuyết chung sống lại, bởi vì ngươi đối ta mà nói không hề là đơn thuần người trong sách." Văn Tùng Lâm hơi hơi có chút đau đầu, Trương Thiên Việt thế nhưng lấy đoạn tuyệt huynh đệ chi tình tới uy hiếp hắn tham gia xem mắt, tất cả mọi người làm hắn bùng chỉ có hắn minh bạch hắn đang đợi một người chờ một người chỉ có hắn không nghĩ quên người đi vào quen thuộc nhà ăn văn tùng lâm đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp tựa hồ ký ức chậm rãi về tới ngày đó buổi tối ta có ba cái quạng hai cái đông nam ái nhà máy thành phố b 8 phòng xếp thành phố s 10 phòng xếp ta nhi tử nữ nhi đều có người gả lại đây làm hiền thê lương mẫu là được nga như vậy a đến lúc đó chúng ta đi tạ hỉ tỉ hưởng tuần trăng mật nhận cưới định 15 lăm ca dạ váy cưới định chén nổ Tiệc rượu Bãi. Phần 43. Nga. Như vậy a? Ngươi còn có cái gì yêu cầu, hiện tại đều có thể để a? Nga. Người phục vụ lại đến một ly nước chanh. Văn Tùng Lâm ngơ ngác mà nhìn nơi xa phát sinh hết thảy, nữ hải kia một đôi con mắt sáng sáng long lanh thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, hắn môi lưới một trận khô khốc, cả người tựa hồ bị định trụ, vừa động cũng không thể động. Người phục vụ truyền lên một ly nước chanh, kia nữ hải nhìn hắn tựa hồ có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nắm lên cái ly một ngụm làm, sau đó đứng dậy hướng Văn Tùng Lâm mà đến, đi đến hắn trước người khi đột nhiên ngã vào trong lòng ngực hắn, ta giống như đầu có chút vượng. Văn Tùng Lâm vẫn là cứng lại rồi. Ngươi mấy năm nay cầu thần bái phật, đại sư có hay không nói cho ngươi chuyển thế luân hồi nói đến, ta tưởng ngươi hẳn là thực dễ dàng tiếp thu này đó quái lực loạn thần đi. Nữ hài hơi hơi nhăn lại mày, đem đôi tóc thượng Thái Dương Hoa phát kẹp một phen kẹp ở Văn Tùng Lâm trước ngực. Còn chưa đủ xác nhận sao? Hoa chiêu? Văn Tùng Lâm run rẩy kinh hỉ xuất khẩu. Ân, từ đây ai cũng không thể tiến vào chúng ta thế giới. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com.